t r ư ơ n g ba mươi mốt bí mật đại s ả n h t r ư ơ n g ba mươi mốt bí mật đại s ả n h bị người đụng về sau xuất hiện ám x ấ t sắc loại tình hình này lục nam kha hết sức quen thuộc hắn trước tiên kiểm tra lên trên thân vật phẩm làm cho người ngoại ý muốn chính là trên người hắn cũng không có đồ vật bị trộm ngược lại nhiều hơn một trường trồng lên quán cà phê áp phích trên p o ố c sở tơ ghi rõ quán cà phê địa chỉ cùng mang theo tiệm mới khai trường toàn trường giảm ba mươi loại hình chữ đây là mạch băng hiếu kỳ nhìn lại tựa như là vừa mới người kia kín đáo đưa cho ta lục nam kha nhìn về phía khu sinh hoạt cái k i ê u mang theo mũ trùn cùng mặc áo choàng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa À. lén lút nhét c h u y ề n đơn bạch băng ngậm một chút đây chỉ là một quán cà phê đi cũng không phải cái gì phạm pháp phạm tội chỗ ngồi lục nam kha lắc đầu cũng cảm giác rất không thể tưởng tượng bạch băng đi lòng vòng ý niệm có chút ý tứ đi qua nhìn một chút liền biết người muốn đi sao không đi ta đi xem một chút dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đã nói xong t r ư ớ c mang ta đi dạo một vòng đâu lục nam kha cười cười cái này quay dày một cái suýt nữa quên mất được vậy trước tiên mang ngươi đi dạo một vòng đi mạch băng hé miệng cười một tiếng nàng lập tức vừa đ e o ven đường nói khu sinh hoạt chia làm ba bộ phận một phần là cờ đ ợ nhóm ở lại cùng sinh hoạt khu vực một bộ phận khác là nơi này nhân viên công tác khu nghỉ ngơi vực tỉ như cửa chính thủ vệ những người này hư hư thực thực cùng chạy b ằ n trò chơi tương quan cùng phía ngoài nở đợ cờ không giống nhau lắm hai bộ phận này khu vực chúng ta còn không thể nào vào được cuối cùng là các điều tra viên nghỉ ngơi địa phương điều tra viên mặc dù ở bên ngoài thành thị đều có phòng ở nhưng cũng có thể ở chỗ này thuê một gian phòng chống bình thường ở hai nơi này bên cạnh cũng coi như thuận tiện chỗ tiếp khách là làm các loại thủ tục khu vực bao quát nhưng không giới hạn trong tổ kiến đ o à n đội xem xét chính mình lần tiếp theo phó bản chạy đoàn điểm tích lũy n g i đoái tuyên bố cùng tiếp nhận ủy thác các loại hoạt động khu chủ yếu là các điều tra viên tiến hành các loại hoạt động cùng giao tế khu vực bên trong có các loại ngôn đài ken nít t r à n g tạ lệ bọc đêm gian phòng chờ giải trí công trình cái gì cần có đều có phi thường phong phú kỳ thật ta cảm thấy gọi khu giải trí cũng rất tốt cuối cùng là khu giao dịch nơi này sẽ có một chút điều tra viên bày quẩy bán hàng đổi một chút chính mình từ phó bản bên trong lấy được đạo cụ bình thường là lấy vật đổi vật phương thức nhưng cũng có đổi chạy đoàn điểm tích lũy nói chuyện quá trình bên trong ba người đi tới chỗ tiếp khách nơi này có rất nhiều công việc cửa sổ cửa sổ bên trong là mặt mỉm cười nhân viên công tác vì người đến người đi các điều tra viên cung cấp phục vụ n g ư ờ i nói nơi này có thể xem xét lần tiếp theo phó bản lục nam kha hỏi đúng vậy nhưng là chỉ có thể ở phó bản mở ra trước một tuần t h ẩ m tra mà lại mạnh băng mắt nhìn một mực ngoan ngoan nắm lục nam kha tay nữ hải chỗ tiếp khách rất nhiều chức năng đều có thể tại xúc sắc nương chỗ tiến hành đây cũng là xúc sắc nương thuận tiện chỗ còn có thể dạng này lục nam kha nhìn về phía lục ngộng ta muốn thẩm tra lần tiếp theo phó bản lục ngộng ngây ngốc một chút x i n h hồng sắc đồng từ bên trong sáng tối giao thoa b i ế n hóa rất nhanh liền dùng bình thản thanh tuyến nói ra lần tiếp theo phó bản tại sau ba tháng bắt đầu chỉ có thể ở phó bản mở ra trước một tuần thẩm tra rất thuận tiện a bạch băng cười cười cho nên chỗ tiếp khách không cần nhìn đi thôi ba người lại hướng phía khu sinh hoạt đi đến lục n g ộ n lại khôi phục bình thường thần thái yên lặng nắm lục nam kha tay trước n g ư ờ i nói chạy đoàn điểm tích lũy là cái gì lục nam kha trên đường hỏi một loại phó bản ban thưởng bạch băng hờ hưng nói bất quá tân thủ phó bản không có kỳ thật tân thủ phó bản cùng bình thường phó bản khác biệt thật nhiều đến lúc đó ngươi sẽ biết khu sinh hoạt bên trong bao hàm lầu ký túc xá nhà ăn sinh hoạt siêu thị trợ kiến trúc c ù n g phổ thông cư xá không kém bao nhiêu bạch băng mang theo lục nam kha lục mộng hai người đơn giản quen thuộc một vòng về sau lại dẫn bọn hắn tiến về hoạt động khu hoạt động khu điều tra viên là nhiều nhất mới vừa vào cửa không lâu liền có người nhận ra bạch băng nhiệt tình chào hỏi nói bạch tỷ chào buổi sáng sớm cô thính hôm nay sớm như vậy liền đến đánh bài bạch băng cười cùng đối phương chào hỏi cố thính là một tên hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi mặc áo ca dô của j i n hình dạng có mấy phần xuất khí h á n gãi đầu một cái cái này không lại có một nhóm người mới tới rồi sao ta đến xem có cái gì hẳn mới bạch tỷ ngươi cũng biết tân thủ phó bản so cái khác phó bản lại càng dễ thu hoạch được đặc thù đạo cụ vậy ngươi hẳn là đi khu giao dịch nha bạch băng nghi ngờ nói ta vốn là đ ị đi cố thính xấu hổ cười một tiếng chỉ, chỉ bên cạnh một căn phòng cái này không mới vừa đi tới hoạt động khu liền bị bài hữu kéo qua đi đánh bài người ý chí chỉ có ba mươi sao mạch băng bất đắc dĩ nhả danh một câu phất phất tay ta mang vị tiểu ca này đi khắp nơi đi người chơi người đi được rồi cố thính nhìn một chút lục nam kha ánh mắt lại xê dịch về lục ngộng cuối cùng nhẹ gật đầu ba người hướng hoạt động khu chỗ sâu đi đến mạch băng trên đường vì lục nam kha giải thích nói cố thính là vượt qua hai lần phó bản lão nhân lần gần đây nhất phó bản vừa vặn cùng ta tổ đội cho nên chúng ta tương đối quen thuộc ta không biết ngươi tân thủ phó bản đồng đội tố chất như thế nào nếu như còn không có trở ngại kỳ thật có thể cân nhắc đến tiếp sau cũng cùng một chỗ tổ đội cái này cũng có trợ giúp các ngươi bồi dưỡng tình cảm phó bản càng đi về phía sau độ khó càng cao thậm chí sẽ xuất hiện thời gian khoảng cách tiếp cận một năm giải đ o ạ n loại này phó bản cần nhờ tự mình một người là rất khó khăn lục nam kha gật gật đầu hắn lúc đầu cũng có liên hệ tần hoa cùng lâm nguyệt dự định coi như không vì đến tiếp sau cùng một chỗ tổ đội hắn cũng có chút để ý hai người này kết cục theo thứ tự là ban cờ gì trò chuyện một chút ba người lại tham quan xong hoạt đ ộ khu đi tới khu giao dịch nơi này có rất nhiều điều tra viên tại cái này bảy q u o y bán hàng quay hàng bình thường chỉ có một cái bàn một cái ghế đồ vật tùy ý bảy ra trên bàn điều tra viên thì nằm trên ghế chơi lấy điện thoại có rất nhiều q u o y hàng thậm chí không có một a i chỉ có một phần mang theo phương thức liên lạc thương phẩm danh sách bảy ở mặt bàn bí mật đại s ả n h sẽ không xuất hiện cướp bóc hiện tượng bạch băng giải thích nói cho nên rất nhiều người sẽ ở cái này bảy q u o y bán hàng coi như bị người để mắt tới tại khu sinh hoạt cũng có thể ở lại đi lục nam kha tùy ý nhìn mấy lần súng ngắn ổ xoay vũ khí bình thường lớn nhất lắp đạn lượng sáu tổn thương xúc sắc vì một dê tám thực thi quỷ dịch nhuần sau khi uống xong tiến hành lý trí kiểm định thất bại khấu trừ một lý trí nhưng lần sau gặp phải thực thi quỷ lúc nếu như lý trí kiểm định thất bại có thể thiếu trừ một lý trí không biết sinh vật da lông m à i thành phấn sau tại vết thương thoang ngoài da khôi phục một d ba điểm sinh mệnh tiến hành cùng lúc đi lý trí kiểm định thành công khấu trừ một lý trí thất bại khấu trừ một g ê sáu lý trí thủy quang thảo dùng sống sau nôn mửa tiêu chảy nhưng làm nhiều loại thần bí học nghi thức tài liệu như thế đủ loại phẩm loại phong phú t u t bí mật đại sành bên trong khu vực đại khái chỉ chút này mạch băng nháy mắt mê cái tôi trỏ chọc lấy lục nam kha hiện tại chúng ta đi nhà kia quán cà phê nhìn xem t r ư ơ n g ba mươi hai đột phát phó bản t r ư ơ n g ba mươi hai đột phát phó bản ngươi không sợ có cái gì nguy hiểm không lục nam kha hiếu kỳ hỏi bạch b ă n g không quan trọng cười cười đi cái quán cà phê sẽ có nguy hiểm gì mặc g i a n lại không có âm hiểm xảo trá tà giáo đồ cùng kỳ kỳ quái quái âm nhu kỳ kế nơi này vẫn là vô cùng an toàn có lẽ sẽ có thâm niên điều tra viên thiết hạ c ả b ấy cướp bóc những người khác lục nam kha thiên mã hành không suy đoán nói ngươi cũng nghe đến cố tính câu nói kia tân thủ phó bản so cái khác phó bản lại càng dễ thu hoạch được đặc thù đạo cụ bạch băng ngữ khí tùy ý nhưng rất có kiên nhẫn cho nên cho dù là tân thủ điều tra viên người có thâm niên cũng không dám nói có thể một trăm đối phó đã như vậy kia làm gì vì một điểm đặc thù đạo cũ bước lên cái này nguy hiểm đâu lục nam kha nghĩ nghĩ, cảm thấy quả thật có chút đạo lý yên tâm bạch băng cười cười nói ta ngay tại bên ngoài nhìn một vòng thỏa mãn lòng hiếu kỳ không đi bảo người nếu không muốn đi đem địa chỉ cho ta là được ta cũng đi xem một chút đi lục nam kha cũng rất cảm thấy hứng thú chỉ là tại quán cà phê bên ngoài đi dạo một vòng cũng sẽ không có chuyện gì làm ra quyết định về sau lục nam kha nhanh chóng quét qua chung quanh quầy hàng khu giao dịch gì đó rất nhiều lại bộ phận lấy chạy đoàn điểm tích lũy giao dịch còn lại một bộ phận thì là lấy vật đổi vật lục nam kha đã không có chạy đoàn điểm tích lũy cũng không có cái gì để đó không dùng đạo cụ có thể dùng để cùng người khác trao đổi cho nên cũng không có ở chỗ này đi dạo quá lâu trước khi đi lục nam kha đem ánh mắt rơi vào thực thi quỷ dịch nhờn bên trên như có điều suy nghĩ thực thi quỷ dịch nhờn loại này đặc thù đạo cụ mặc dù cũng không phải là hoàn toàn vô dụng nhưng cũng tác dụng có nhất định nhưng là ký ức tấm da dê có thể đem đặc thù đạo cụ chuyển hóa làm đối ứng đặc chất lục nam kha cũng không biết thực thi quỷ dịch nhờn chuyển hóa làm đặc chất sẽ là cái gì nhưng căn cứ suy đoán của hắn đại khái sẽ là gặp phải thực thi quỷ sau nếu như lý trí kiểm định thất bại có thể thiếu trừ một lý trí loại hình hiệu quả cứ như vậy nguyên bản cơ hồ vô dụng thực thi quỷ dịch nhờn liền biến thành một cái coi như không tệ đặc chất có thể nhường điều tra viên tại đối mặt thực thi quỷ lúc an toàn rất nhiều đây chính là ký ức tấm da dê tác dụng bất quá nói cho cùng lục nam kha tạm thời còn cần không được ký ức tấm da dê hắn thiếu khuyết phương pháp sử dụng có lẽ gia nhập vĩnh bí c h i hương tần hoa có thể biết lục nam kha đẻ xuống tạng nghĩ nắm lục ngộng cùng bạch băng cùng đi ra khỏi bí mật đại sảnh sau khi ra cửa lục nam kha xuất ra áp thích dùng di động tìm tòi một chút phía trên địa chỉ địa chỉ biểu hiện tại cách bọn họ tám trăm m xa vị trí thêm cái hảo hữu đem địa chỉ cộng hưởng cho ta đi bạch băng lung lay điện thoại lục nam kha quét nhìn nàng mã hai triệu thuận tiện điểm tiến trang chủ nhìn t h o á n g qua bạch băng xã giao biệt danh rất đơn giản tự sở thêm một cái khối băng ô biểu tượng cấu thành ảnh chân dung là bản nhân nghệ thuật c h ụ cá tính ký tên là đồng hồ báo thức văn ngày mai không muốn đánh thức ta so sánh dưới lục nam kha xã giao t à i khoản liền rất đơn giản biệt danh là một chuỗi con số ngầm thừa nhận ảnh chân dung không có cá tính ký tên nhìn xem giống như là t i ể u hảo bạch băng thêm hảo hữu sau nhịn không được nhà dành một câu lục nam kha cười cười hắn cũng không phải là cố ý như thế chỉ là hôm qua mới nắm bắt tới tay cơ không có nhiều thời gian đổi những thứ này nó n tay hắn trên điện thoại di động hoạt động mấy lần đem địa chỉ cộng hưởng cho bạch băng thuận tiện cũng đem xã giao biệt danh đổi thành lục nam kha ảnh chân dung cùng cá tính ký tên thì không có sửa đổi ngồi xe của ta đi bạch băng dẫn đường đi đến vấn đường hiện tại thời gian không còn sớm không muộn mặc dù ánh nắng tươi sáng nhưng cũng không được gắt cửa xe tự động dâng lên bạch băng lên xe nhập t o ạ n lục nam kha cũng lôi kéo lục mộng ngồi lên châu ngồi phía sau xe này không k ệ a lục nam kha nhìn chung quanh một chút hắn đối xe không phải đặc biệt hiểu nhưng quý không quý tóm lại có thể nhìn ra bạch băng vừa lái xe một bên cười nói chạy đoàn trò chơi mỗi tháng cái gì cũng không làm tặng không năm b ạ n so thế giới hiện thực bên trong nhẹ n h õ n nhiều t hai ô n g q u n chính thức phó bản đoàn thức được chạy phó sau lấy đ ể m tích c lũy ò người có thể i hối đoái nơi này mỗi cái điều tra viên đều là kẻ có tiền. miệng Hai á đáp. thấp trang tra Rất tốt. Lục Nam Kha thuận đều xa xỉ Nam này n sức, có Lục là kẻ rất nhanh liền đi tới nhà k i a quán cà phê phụ cận đây là một nhà chiếm diện tích không lớn phổ thông quán cà phê thông qua cửa sổ sát đất có thể trông thấy bên trong có giải rác mấy người đang dùng bữa ăn quán cà phê bảng số phòng bên trên có năm cái nghệ thuật tự thương thảo quán cà phê mạch băng thần thái nghiêm túc tại phụ cận dừng xe sau không có xuống xe mà là tại cách cửa sổ xe yên lặng quan sát dù nói thế nào cũng là thâm niên điều tra viên cứ việc mặt ngoài lơ lễnh trong lòng cũng sẽ có một tia cảnh giác lục nam kha cầm điện thoại lật xem điều tra viên m ặ c gian thảo luận quần thể quần thể tin tức cùng quần thể thông cáo chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn vài lần ngoài cửa sổ xe lục mộng hoàn toàn như trước đây yên tĩnh qua vài phút b ạ c h băng nghi ngờ nói giống như không có vấn đề gì ta cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường lục nam kha bình tĩnh hồi đáp trong đoạn thời gian này có khách hàng tiến vào quán cà phê cũng có khách hàng từ đó tới hết thể đều mười phần bình thường vậy thì kỳ quái vì cái gì nam nhân kia sẽ đem áp phích nét trên người mạch băng nghi hoặc thần thì nếu như nói quán cà phê không có vấn đề gì vấn đề có thể hay không xuất hiện tại trên q u ố t sở tơ lục nam kha nghĩ n g nghĩ đem áp phích lấy ra cẩn thận lật xem h á n cường điệu quan sát áp phích dây chất phải t r a n g bình thường phía trên có h a y không kỳ quái hoa văn cùng dị thường m ù i thần bí học kiểm định một d một trăm năm mươi điều tra viên sử dụng đặc chất cổng độ điều tra viên đã mất đi hai mươi hai giờ may mắn giá trị kiểm định kết quả sửa đổi vì hai mươi tám kiểm định kết quả hai mươi tám không lớn hơn điều tra viên thần bí học kỹ năng xác xuất thành công bốn mươi thần bí học kiểm định thành công điều tra viên nắm giữ vận mệnh q u ả tặng giữ lại mức thấp nhất độ may mắn mười lăm điều tra viên may mắn đã thay đổi may mắn mười lăm tựa hồ là bởi vì giờ khắc này cũng không tại phó bản bên trong lục nam kha ngay từ đầu chỉ nghe được x u ấ t sắc lương tuyên bố kiểm định kết quả thanh âm thanh tuyến cùng lục mộng cơ bản nhất trí chỉ là càng lộ vẻ đ ạ m m ạ c qua mấy chục giây cờ vợ thanh âm mới tại lục nam kha trong lòng vang lên ngươi không có từ t r ư ơ n g này trong hốt sở tơ tìm tới bất luận cái gì thần bí học phương diện manh mối cùng tin tức ngươi vững tin đây chỉ là một chương phổ thông áp t h c đáng nhắc tới chính là lần này cờ vợi ngựa khí mang theo một tia ôn hỏa không có gì thường lục nam kha đem áp phích đưa cho bạch băng bạch băng cũng kiểm tra một chút không có phát hiện bất luận cái gì có vấn đề địa phương được rồi đi thôi loại sự tình này ta đợi chút nữa tại quần thể bên trong hỏi một chút nhìn xem có người hay không biết bạch băng lắc đầu từ bỏ tiếp tục quan sát đồng thời cũng không có ý định tiến quán cà phê nhìn xem đi lục nam kha cũng không muốn dính bảo bạch băng lái xe rời đi tỉ dẫn n g ư ờ i đi ăn bữa cơm đi ta biết một nhà hàng rất không tệ trên đường bạch băng cùng lục nam kha thuận miệm trò chuyện lục nam kha không có cự tuyệt hảo ý của đối phương đáp ứng nàng hiện tại thời gian cũng tiếp cận giờ cơm lục nam kha cùng bạch băng trên đường nói chuyện t i ế m lục mộng ngơ ngác tựa ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng không biết cái ốt bên trong nghĩ tới thứ gì cứ như vậy một lát sau nàng đ n g nhiên đưa tay bắt lấy lục nam kha ống tay áo lục nam kha nghi ngờ nhìn về phía nàng Cà ca. lục mộng dùng bình tĩnh ngữ khí cùng mềm nhu thanh âm nói ngươi phát động đột phát phó bản chương ba mươi ba tử thành chương ba mươi ba t ử thành lục mộng mở miệng trong nháy mắt lục nam kha trong đầu cũng đồng bộ vang lên nàng đ ạ n g mạc xa cách thành tuyến điều tra viên phát động đột phát phó bản tử thành đột phát phó bản coi là chính thức phó bản đã vì ngài xứng đôi thích hợp cờ tờ mời điều tra viên đọc phó bản tin tức cùng đặt thành tùy ý phó bản kết cục phó bản tử thành nhân số không biết phó bản bối cảnh như sau mặc g i a n các người lái xe chuẩn bị tìm kiếm nhà hàng ăn cơm chợt phát hiện dị thường không biết bắt đầu từ khi nào nguyên bản áo nhiệt thành thị trở nên quặn cụ vẽ trên đường phố trống g i n g phản phát trị còn lại có hai người các ngươi phó bản tin tức xem kết cục chúc ngài du ngoạn vui sướng lục mộc làm x u ấ t sắc đương trời sinh h ờ hưng ơ âm điệu biến mất tại chỗ sâu trong óc lục nam kha hít sâu một hơi từ ngoài cửa sổ xe cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn lại phát hiện ngoại giới quả nhiên không chút khói người không có bất kỳ cái gì người đi đường thân ảnh t h a n h thị vốn có ồn ào náo động tiếng người không biết bắt đầu từ khi nào tan biến không thấy chỉ để lại làm cho người khủng hoảng yên tĩnh lục nam kha nhìn về phía bạch băng bạch băng trên mặt là trước nay chưa từng có t h ậ t trọng ánh mắt sắc bén đáng sợ như lao đồng dạng xem kỹ lấy bôi phía cờ nữ tính hóa thanh em ôn hòa vang lên rất kỳ quái hiện tại rõ ràng đang tiếp cận giờ cơm trên đường phố nhưng không có một cái người đi đường trừ bỏ các người lái ô tô bên ngoài trên đường cũng không có bất kỳ cái gì cái k h á c phương tiện giao thông kỳ quái hơn chính là một chút nhà hàng bên ngoài bà n ă n thượng còn có lưu cơm thửa bên đường vẩy xuống lấy cà phê nóng h ổ i bên lề đường quẩy đổ nướng còn bút hơi nóng đây hết thảy hết thảy đều để trong lòng các ngươi toát ra một cái ý niệm trong đầu tựa hồ thượng một giây nơi này vẫn là phi thường náo nhiệt phố xá s ô m g ấ t thẳng đến tất cả mọi người trong nháy mắt rời khỏi nơi này lương theo lấy tiếng thắng xe chói hai bánh xe tại mặt đất xi、si、măng hoạch xuất ra một đạo ám s ắ c vết tích b ạ c h băng đột nhiên đẩy cửa xe ra nhưng vừa định cất bước liền quả quyết dừng lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên đường một chỗ cửa hàng cao tốc vận động quán tính nhường lục mộng thân thể lung lay một chút nhưng lập tức bị lục nam kha đưa tay đỡ lấy xuống xe lục nam kha mở cửa xe cấp tốc đi theo b ạ c h băng rời đi ô tô lục mộng cũng theo đó đi theo ra ngoài bất quá lục nam kha vừa xuống xe đã nhìn thấy mạch băng ánh mắt dần dần chấm tính lại ta giống như thấy được một cái bóng đen mạch băng nhìn xem chỗ kia cửa hàng thấp giọng nói là ảo giác lục nam kha nhìn về phía cửa tiệm kia kia là một nhà đơn độc tiệm bán quần áo kiểu dáng cũ kỹ xuyên thấu qua pha lê cửa chức có thể trông thấy nội bộ từng kiện treo quần áo cùng top năm top ba con rối người mẫu xác định là ảo giác lục nam kha nhữ m à y h ỏ i ta tiến hành hiện thực nhận biết kiểm định b ạ c h băng đơn giản giải thích một câu kiểm định thành công cái gọi là hiện thực nhận biết kiểm định liền là đương điều tra viên muốn biết rõ ràng trước mắt mình cảnh tượng có phải là hay không chính mình tinh thần căng cứng đưa đến nào rất lúc tiến hành kiểm định đem kiểm định kết quả cùng trước mắt lý trí giá trị tiến hành đối chiếu nếu như kiểm định kết quả nhỏ hơn tương đương trước mắt lý trí giá trị kiểm định thành công điều tra viên đủ để phân biệt ra được ảo giác cùng chân thực trái lại kiểm định thất bại điều tra viên không cách nào phân biệt cảnh tượng trước mắt có phải là hay không ảo giác lý trí giảm một lục nam kha lông mạy lại không tung ra ta nhớ được chỉ có tiềm ẩn điên cùng thời kỳ mới có thể bởi vì tinh thần căng cứng mà xuất hiện ảo giác mạch băng không có ý định d ấ u dếm ta lần trước phó bạn tổn thất một phần năm lý trí hiện tại là không định tính trạng thái điên cùng tiềm ẩn điên cùng thời kỳ còn không có hoàn toàn t r ư ớ khỏi không định tính điên cuồng là so lâm thời điên cuồng duy trì lâu dài càng lâu trạng thái điên cuồng tại điên cuồng phát tác về sau điều tra viên sẽ tiến vào tiềm ẩn điên cuồng thời kỳ bất kỳ lý trí gì giá trị giảm b ấ t đều sẽ dẫn đến điên cuồng triệu chứng xuất hiện lần nữa lục nam kha không nghĩ tới bên cạnh mình cái này đồng đội là một quả bom hẹn giờ ngươi triệu chứng là cái gì giả tính tàn tật mạch băng liếc mắt nhìn hắn mỉm cười an ủi chớ khẩn trương chỉ là ngắn ngủi mất đi tính lực cũng không vướng bận đây đúng là giả tính tàn tật triệu chứng bên trong nhất không có gì đáng ngại một cái nếu như là tứ chi tê liệt mất đi thị lực cái gì vậy thật đúng là không dễ chơi lục nam kha hơi buông lỏng một chút một bên đem lục m ộ n g bưng ra một bên lại hỏi đ ộ t phát phó bản là cái gì ra đây cũng là lần thứ nhất gặp phải bạch băng thoạt nhìn có chút đắng buồn b ự c trước đó ngược lại là nghe một chút thâm niên điều tra viên nói qua nếu như trong mạc giang gặp phải một chút đặc thù sự kiện cũng có khả năng sẽ sớm phát động phó bản mà loại này đột nhiên phát động phó bản sẽ có ngoài định mức ban thưởng gặp phải đặc thù sự kiện lục nam kha trong nháy mắt liền nghĩ tới g i a n kia hương thảo quán cà phê nhưng bọn hắn thậm chí cũng không vào quán cà phê chỉ ở bên ngoài dạo qua một vòng cái này cũng có thể phát động phó bản hắn xuất ra tấm kia áp phích nhìn qua nhưng phía trên vẫn như c ũ n h ư thường không có chút nào biến hóa nhìn xem lục nam kha động tác bạch băng tựa hồ cũng nghĩ đến quán cà phê biểu lộ khen biến t r ờ mặc không nói cất ký áp phích lục nam kha mắt nhìn bạch băng lại cúi đầu nhìn một chút bên cạnh mình lục ngộng hỏi x u ấ t s ắ c nương cũng sẽ tiến phó bản sao bạch băng lắc đầu chính thức phó bản sẽ không nhưng đột phát phó bản cũng không biết có được x u ấ t s ắ c nương điều tra viên rất ít gặp phải đột phát phó bản cũng không nhiều cả hai điệp ra liền rất hiếm thấy kia tiến vào đột phát phó bản xúc xác nương sẽ không chết đi lục nam kha không hỏi dù sao bạch băng đại khái cũng không xác định hắn nhìn xem n u thuận nghe lời lục ngộng tiện tay vớt vớt đầu của nàng cái sau một mặt hoang mang nhìn về phía hắn lục nam kha tiếp tục nói chúng ta hẳn là quay về quán cà phê nhìn xem có đạo lý bạch băng gật đầu đồng ý cái này lên đột phát sự kiện rất khả năng cùng quán cà phê có quan hệ lục nam kha cũng nhẹ gật đầu trừ cái đó ra lần này phó bản nhân số là không biết ta hoài nghi loại trừ chúng ta bên ngoài còn có những điều tra viên khác cũng lâm vào cái này phó bản mà nếu như cái này khởi sự kiện thật cùng quán cà phê có quan hệ kia những điều tra viên khác khẳng định cũng cùng quán cà phê có gặp nhau có lẽ bọn hắn bây giờ đang ở quán cà phê cũng chưa biết chừng lục nam kha phân tích giản lược nói tóm tắt a n khớp rõ ràng bạch băng gật đầu không ngừng cuối cùng nói vậy chúng ta liền đi đi thôi nói xong nàng trở lại ô tô lục nam kha cũng mang theo lục mộng đi theo ba người một lần nữa lái xe trở lại hương thảo quán cà phê trên đường đi vẫn là vắng ngắt đường đi không có chút nào vết chân trở lại quán cà phê phụ cận về sau bạch băng dừng xe ở ven đường đưa tay từ trong xe hốc tối chỗ xuất ra một thanh bỏ túi súng ngắn vợ g i o nình m một nghìn chín trăm linh sáu bỏ túi súng ngắn vũ khí loại hình điểm hai mươi hai cỡ nhỏ súng tay tự động cần thiết kỹ năng xa kích súng ngắn vũ khí tổn thương một d sáu cơ sở tầm bắn mười m m l ắ p đạn lượng sáu đi thôi mạch băng đẩy cửa xe ra n à n g m ặ c chính là váy dài không cách nào cây súng lục cắm vào bên hông dùng tới h áo ẩn t à n g chỉ có thể đem bỏ túi súng ngắn giữ tại trong lòng bàn tay lục nam kha tại hạ t r ư ớ c xe mắt nhìn lục n g n g lục n g n g giống như minh b ạ c h lục nam kha ý tứ đưa tay bắt lấy hắn mở miệng nói ta đi theo gặp phải nguy hiểm tránh đằng sau ta lục nam kha dặn dò một câu cũng xuống xe nói là nói như vậy lục nam kha vẫn rất hiếu kỳ nếu như x u ấ t sắc đương chết tại phó bản bên trong kiểm định lúc lại là cái gì phát triển tóm lại ba người liền theo lấy bạch băng lục nam kha lục mậu c h ỉ n h tự tiếp cận quán cà phê chương ba mươi b ố trong kho hàng tiểu nữ hải chương ba mươi b ố trong kho hàng tiểu nữ hải hương thảo quán cà phê cửa trước lấy pha lê chế thành cảm ứng được người đến sau tự động mở ra lộ ra trong quán cà phê ánh sáng cảnh tiến vào quán cà phê chính đối cửa chính là một cái giới hạn nhân viên xuất nhập cửa phòng đại s ả n h bên trái là cung cấp khách hàng nghỉ ngơi thưởng thức t r à mấy t r ư ờ n g cái b à n ghế sofa cùng cái ghế phía bên phải thì là gỗ lim chế bài ba giờ này khác này trong quán cà phê trống rỗng đã không có khách hàng cũng không có nhân viên chỉ có trên mặt b à n lưu lại một ly đã uống xong cà phê bạch băng cảnh giác đi tới sờ lên đ á y chén có thể rõ ràng cảm ứng được một vòng dư ôn thoạt nhìn như là vừa uống xong bạch băng để ly xuống có lẽ nơi này khách hàng cũng cùng bên ngoài cư dân giống nhau một nháy mắt biến mất không nhất định lục nam kha lắc đầu nếu là vừa uống xong khả năng này là uống xong liền đi hắn vừa nói một bên liền để lục mộng đợi tại cửa ra vào chính mình hướng đi thông hướng nhân viên khu vực cửa phòng cẩn thận một chút bạch băng nhắc nhở một câu tại lục nam kha mở cửa trước đó giơ tay lên súng chuẩn bị kỹ càng lục nam kha trước đưa l ô thai lắng nghe một hồi không có bất cứ động tĩnh gì chuyển đến hắn đôi bạch băng ra hiệu một chút tiếp lấy chậm rãi đẩy cửa ra phía sau cửa là một đạo không dài không ngắn hành lang tại hữu đều có một cánh cửa bên trái trên cửa phòng biết nhà kho chữ phía bên phải thì là văn phòng tại cuối hành lang là một cái khắc p h i ế mở ra một nửa cửa phòng lục nam kha có thể trông thấy phía sau cửa đường đi cùng lộ ra một nửa kiến trúc nhà kho văn phòng cùng quán cà phê cửa sau lục nam kha phân biệt chỉ chỉ ba cánh cửa bạch băng đi tới hỏi đi trước nhà kho nhìn xem được lục nam kha nhẹ gật đầu vẫn là nhường lục mộng đợi tại quán cà phê cổng lục nam kha cùng bạch băng một chiếc một s a u đi vào trước cửa kho hàng ngay một lát sau lục nam kha cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra c ơ b à o giọng ôn hòa vang lên ngươi đẩy ra cửa kho hàng phía sau cửa là một khối không lớn không nhỏ khu vực loạn thất bát tao chất đống lấy số lượng phong phú thùng giấy cơ hồ tắc nghẽn gian phòng phần lớn khu vực thông qua thùng giấy đóng gói thượng tin tức người biết nơi này phần lớn trưng bày như là đường trắng sữa b ò cà phê đậu t r ở cà phê nguyên vật liệu cùng bao quát chen xứ thì ở bên trong các loại dụng cụ ăn uống bên trong căn phòng điều hòa không khí còn tại vận hành bảo đảm nhà kho nhiệt độ cùng không khí lưu thông nơi này so phía ngoài đại s ả n h m uốn lạnh hơn mấy chuyến lục nam kha ánh mắt từ lộn xộn thùng giấy bên trong đá qua bình tĩnh nói gian phòng này thoạt nhìn xem có lẽ trong này chứa là những vật khác bạch băng người mặc váy d à i không thích ở chỗ này hành động chỉ có thể đối lục nam kha đưa ra đề nghị lục nam kha gật gật đầu ngẫu nhiên chọn lựa chỗ gần mấy cái thùng giấy xé mở đóng gói trong quan sát gì đó lục x o á t một lát sau hắn ra kết luận cùng đóng gói thượng nhãn hiệu biết nhất trí không có gì thường xem ra xác thực rất bình thường bạch băng có chút v u ơ n g lỏng có lẽ bên trong cái dương không giống nhau lắm ta đi bên trong nhìn xem vừa nói lục nam kha giơ chân lên chuẩn bị vượt qua mấy cái thùng giấy đi lật qua gian phòng chỗ cảng sâu cái dương đúng lúc này x u ấ t s ắ c lộc cộc lộc cộc lăn xuống tiếng v ă n g lên điều tra kiểm định một d một trăm ba mươi lăm điều tra viên sử dụng đặc chất c n g đồ điều tra viên đã mất đi một năm điểm may mắn giá trị kiểm định kết quả sửa đổi vì hai mươi kiểm định kết quả hai mươi không lớn hơn điều tra viên điều tra kỹ năng s á t x u ấ t thành công một nửa hai mươi lăm điều tra kiểm định thành công thành công đẳng cấp là khó khăn thành công điều tra viên nắm giữ vận mệnh quà tạm giữ lại mức thấp nhất độ may mắn giá trị mười lăm điều tra viên may mắn giá trị không thay đổi may mắn mười lăm bởi vì chỉ còn lại mười lăm may mắn lại bởi vì vận mệnh quả tạm trừ nhiều ít đều sẽ bảo trì cái này mười lăm lục nam kha dứt khoát mỗi lần kiểm định đều giảm mười lăm lục ngộng thanh âm đạm mạc kết thúc về sau cờ tờ nu hỏa nữ tính âm điệu vang lên theo ngay tại ngươi chuẩn bị tiến vào thùng giấy chỗ sâu lúc chân ngươi hạ thùng giấy hấp dẫn chú ý của ngươi kia là một cái nhãn hiệu bên trên viết đường trắng thùng giấy thùng giấy bên trên một cây hơi dài mái tóc màu đen rơi vào phía trên trước đó ngươi chưa hề có tại tòa này tử thành bên trong tìm tới bất luận nhân loại nào tóc lưu lại mà rất hiển nhiên chính là căn này tóc cũng không phải là ngươi vừa mới thất lạ cái nào đó suy đoán cơ hồ rất nhanh tràn vào người náo hải nơi này có những người khác lục nam kha trong lòng hơi đ ộ n g hắn quay đầu nhìn bạch băng một chút đối phương từ tiến đến bắt đầu liền không có tiếp cận qua bất luận cái gì thùng giấy trong phòng cũng cũng không đủ cường độ gió thổi qua cho nên tóc này không thể nào là bạch băng còn x u ấ t lại bạch băng chú ý tới lục nam kha quay đầu thân là thâm niên điều tra người nhạy cảm làm nàng lúc này cảnh r ắ t lên n ắ m chặt súng lục trong tay lần này đồng đội cũng rất đáng tin nha lục nam kha đầy cõi lòng vui mừng nghĩ tới hắn một chút do dự không có tiếp tục thâm nhập sâu thùng giấy chấm chất mà là thối lui đến trước cửa tiếp lấy hắn thanh thanh tiếng nói đối diện trước thùng giấy nói ra chúng ta không phải đ ị c h nhân ngươi có thể an tâm tới không cần trốn tránh chúng ta lời này vừa ra khỏi miệng thùng giấy chỗ sâu còn không có phản ứng gì bạch băng ngược lại là hơi biến sắc mặt n h ị n không được xem kỹ lên trước mặt thùng giấy đáp tại ngã trái ngã phải thùng giấy đắp bên trong xác thực có vài chỗ tầm mắt góc chết không thâm nhập thùng giấy bên trong rất khó coi ra nếu như là người nút ở bên trong hình thể khẳng định không lớn lục nam kha cùng bạch băng đợi mười giây tả hữu thùng giấy đắp bên trong không hề có động tích gì lục nam kha tiếp tục nói chúng ta không nghĩ uy hiếp người nhưng cũng sẽ không bước lên bị đánh lén phong hiểm xâm nhập nếu như ngươi không ra chúng ta sẽ trực tiếp nhắm ngay ngươi h ẩn nút vị trí nổ súng bạch băng nhịn không được nhìn lục nam kha một chút trên mặt hắn bình tĩnh như lúc ban đầu nhìn không ra câu nói này vẹn vẹn uy hiếp vẫn là thật dự định làm như thế hai giây về sau một chỗ thùng giấy ngã trên mặt đất lộ ra có cắp tại phía sau một cái tiểu nữ hải đây là một tên thân cao không cao hơn một trăm sáu mươi cm tiểu nữ hải tuổi tác nhìn qua chỉ có chừng mười lăm tuổi tóc đen mắt đen gương mặt bên trên còn có chút hải nhi mập nàng mặc một thân đồng hào bằng bạp ấy tay trái mang theo một cái từ rất nhiều thải sắc nhựa tợ lặt thịt hòn đá nhỏ xuyên thành vòng tay cả người thoạt nhìn người vật vô hại bạch băng nhìn xem nàng hơi có vẻ khủng hoảng biểu lộ ngựa khí không tự giác nhu hòa vung lòng tiểu m u ộ i muội chúng ta không phải người xấu người tên là gì tiểu nữ hải cúi đầu thanh em rất nhẹ rất nhỏ lời nói ra cơ hổ nghe không rõ người nói cái gì bạch băng nghi hoặc hỏi tiểu nữ hải thanh em lớn một chút bạch băng lúc này mới nghe được đối phương nói cũng không phải là hán nữ mà là tiếng nhật nàng suy nghĩ một chút hỏi ngươi sẽ nói tiếng chung sao tiểu nữ hải tựa hồ cùng nghe không hiểu lại sợ hãi nói vài câu tiếng nhật trên mặt có chút sợ hãi bạch băng nghĩ không ra cái gì giao lưu biện pháp nàng trầm mặc m ấ y g i â y tiếp lấy cực nhanh lườm lục nam kha một chút lục nam kha n ở nụ cười nói ra không nghĩ tới còn có thể gặp phải mười lăm tuổi điều tra viên chương ba mươi lăm d ì n cả ả m ạ mỹ chương ba mươi lăm d ì n cả ả m ạ mỹ tiểu nữ hài hai tay xoa bóp lấy mép ấy trên mặt có không che giấu được sợ hãi cùng sợ hãi mỹ môi m không nói một lời lục nam kha ánh mắt tại nàng trên cổ tay trái thải sắc nhựa đỡ lặt ị t hòn đá nhỏ vòng tay thượng dừng lại một giây tiếp tục nói ra nếu như ngươi là người bình thường hoặc là nghe thấy chúng ta ô tô âm thanh sau tới cầu cứu hoặc là đã sớm từ quán cà phê cửa sau đào tẩu sẽ không lại lưu tại trong tiệm coi như ngươi ra ngoài lý do gì lưu tại trong tiệm trốn ở quán cà phê nhà kho cũng hẳn là đem cửa kho hàng hóa lại cùng sử dụng thùng giấy ngăn chặn cửa phòng h i ệ n nhiên ngươi không kịp làm như thế bởi vì tại ngươi nghe thấy ô tô âm thanh trước đó ngươi căn bản không có ẩn nút ý nghĩ mà tại ngươi nghe thấy ô tô âm thanh về sau bởi vì thời gian khẩn trường ngươi chỉ tới kịp đem nguyên bản chỉnh tề thùng giấy xáo trộn chất đống tới mặt đất cung cấp cho mình một cái ẩn ú t không gian nếu như ta không đoán sai ngươi sở dĩ không thoát đi quán cà phê chính là vì tìm hiểu tình báo của chúng ta mới bốc lên bị chúng ta phát hiện nguy hiểm lưu tại trong quán cà phê nghe lén cái này cũng mang ý nghĩa ngươi khẳng định trong hội văn mà lại loại này t ậ n lực s i ê u tập càng nhiều tình báo tư duy cũng sẽ không xuất hiện tại một cái nở cờ cờ trên thân nhất là một cái tuổi chỉ có mười lăm tuổi tiểu nữ hải nở cờ cờ cho nên ngươi khẳng định là điều tra viên không thể nghi ngờ tiểu nữ hải trầm mặt tầm mười giây cuối cùng nhàn nhạt cười một tiếng trên mặt sợ hãi khủng hoảng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa nàng thoải mái ngẩng đầu nhìn lục nam h a non nớt tiếng nói hiếu kỳ hỏi ngươi thật thông minh một chút liền suy đoán cái bảy tám phần người tên là gì nàng tiếng trung phi thường dễ nghe xem xét liền là điểm chí ít năm mươi điểm ta gọi lục nam kha lục nam kha không có che giấu chính mình bản danh hắn chưa nói là những này đều vẹn vẹn ăn khớp thượng mang theo câu trả lời suy đoán chân chính nhường hắn b ư ớ c tin đối phương là điều tra viên là vừa v ặ n hắn đem lòng sinh nghi sau một lần điều tra kiểm định điều tra kiểm định một d một trăm năm mươi bảy điều tra viên sử dụng đặc chất c n g đ ủ điều tra viên đã mất đi một năm điểm may mắn giá trị kiểm định kết quả sửa đổi vì bốn mươi hai kiểm định kết quả bốn mươi hai không lớn hơn điều tra viên điều tra kỹ năng s á t x u ấ t thành công năm mươi điều tra kiểm định thành công điều tra viên nắm giữ vận mệnh quả t ặ n giữ g lại mức thấp nhất độ may mắn giá trị mười lăm điều tra viên may mắn giá trị không thay đổi may mắn mười lăm ngươi xem kỹ lấy nhất cử nhất động của nàng vi mô thần thái run rẩy ngữ khí lơ đáng tiểu động tác khiếp đ ư ợ c lấp loe ánh mắt hết t h ể đều rõ ràng rành mạch đều chiếu rọi ở trong mắt ngươi sau đó ngươi phát hiện tại kia tinh khiết sáng tỏ trong mắt màu đen dưới tại kia điểm đạm đáng yêu trong thần thái là một mảnh không gợn sóng không liên bình tĩnh mặc hồ vị này tiểu nữ hài dùng nàng có lửa gạ tính t bề ngoài cùng thích hợp diễn khi tạo một phần đơn giản hữu hiệu n h â n thiết nhưng tất cả những thứ này đối với ánh mắt độc đáo lại bắt bẻ ngươi tới nói chỉ sợ còn không gọi được hợp cách ngươi xem thấu nàng biểu diễn trên lý luận tại hiện thực chạy đoàn bên trong điều tra viên ở giữa kỹ năng đối kháng yêu cầu tiến hành đối kháng kiểm định nhưng yêu cầu tiến hành đối kháng kiểm định bản thân liền sẽ để lộ ra rất nhiều tin tức t ỷ như nhường cô bé này biểu diễn cùng lục nam kha điều tra tiến hành đối kháng kiểm định kia vô luận lục nam kha là thành công hay là thất bại hắn đều biết cô bé này là đang biểu diễn cho nên lục nam kha suy đoán chạy đoàn trò chơi có lẽ ở chỗ này tiến hành một chút điều chỉnh t ỷ như tiểu nữ hài biểu diễn lúc liền tiến hành biểu diễn kiểm định lấy lần này kiểm định thành công đẳng cấp làm cọc tiêu quyết định những người khác yêu cầu khám phá biểu diễn lúc độ khó đẳng cấp lúc năm kha ta nhớ kỹ tiểu nữ hài suy nghĩ cái tên này nói tiếp ta gọi dìn c a a mami đây là tiếng nhật tên lúc đầu ta hoài nghi đây là bí mật đoàn t r ò nên n không nghĩ bại lộ điều tra viên thân phận tới nhưng đã ngươi đều đ o á n được cũng liền không quan trọng bí mật đoàn t r ú tại một loại không hoàn toàn hợp tác đoàn đại bộ phận bí mật đoàn khả năng chỉ là điều tra viên phân biệt có bí mật của mình nhưng mục tiêu nhất trí nhưng cũng tồn tại mặt khác một phần nhỏ bí mật đoàn điều tra viên mục tiêu của mình cũng có chỗ khác biệt thậm chí có khả năng cái nào đó điều tra viên liền là sự kiện phía sau màn h á t t h ủ bạch băng một lần nữa mở ra súng ngắn bảo hiểm để tránh tức bò đồng thời hỏi ngươi vì cái gì sa t ạ m cái người ngoại quốc vẫn là cái nhật bản ngay vậy dìn ca ã ma m ì hải nhi mập khuôn mặt nhỏ cứng n g ắ t lại một giây nửa ngày sau mới nói ta vốn chính là chỉ là c a hoa hạ văn hóa mới điểm t i ế n g t r u n g làm ta không nói bạch băng không muốn đem điều tra viên quan hệ trong đó khiến cho quá cứng ngắc dù sao về sau còn muốn cùng một chỗ giải quyết sự kiện thế là cấp tốc cải biến đề tài nói ta gọi b ạ c h băng ngươi là thế nào tiến vào cái này đột phát phó bản dìn cả ả mã m ỉ cũng không có truy đến cùng nhật bản đáp ta lúc đầu chỉ là ở chỗ này uống cà phê nhưng uống và uống vào liền phát hiện nhân viên phục vụ không thấy bên ngoài cũng không có bất kỳ ai tiếp lấy ta chỉ nghe thấy xúc sắc đương cùng cờ vợ phó bản đạo nhập tiến vào đột phát phó bản các ngươi đâu nghe dìn cả ả mã m ỉ tiến vào tựa hồ cũng cùng cái này quán cà phê có quan hệ lục nam kha suy tư mấy giây nói cái này còn phải từ một chương áp phích nói lên hắn đơn giản d ạ n g thật u chính mình tiến vào cái này đột phát phó bản kinh lịch không có ẩn tàng tin tức gì nói xong lời cuối cùng hắn lấy ra tấm kia áp thích chỉ là dịn cả ạ mạ mỹ cũng nhìn không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong ta cho rằng cái này quán cà phê có gì đó quái lạ dịn cả ạ mạ mỹ sau khi nghe xong cho ra kết luận tương tự ta trước đó ở văn phòng lục ra được một cái cửa ngầm chỉ là còn không có đi vào chỉ nghe thấy các người ô tô âm thanh cũng là bởi vì đây nàng mới không có chọn rời đi quán cà phê dù sao kia p h i ế cửa ngầm rõ ràng là cất dấu manh mối chúng ta tới phòng làm việc nhìn xem lục nam khá nói mạch băng không có gì nghị lục nam kha rời đi nhà kho về sau thuận tiện cũng gọi lên lục ngộng cùng cùng dìn cả ạ m ạ mị đơn giản giải thích lục ngộng x u ấ t sắc đương thân p h ậ n nguyên lai、like、ngươi chính là cái kia nhìn thẳng bong bóng tân thủ điều tra b i ê n dìn cả ạ m ạ mi nhìn một chút lục ngộng lại nhìn một chút lục nam kha đúng thế lục nam kha gật gật đầu mà lại lý trí kiểm định đại thành công hâm mộ a vẫn khí thật tốt a dìn cả ạ m ạ mi cảm khải nói lục nam kha cười cười cùng mấy người cùng một chỗ tiến vào văn phòng dìn cả ạ ma mị một ngựa đi đầu đi đến văn phòng giá sách bên cạnh loay n g y trong đó một quyển sách răng rác một tiếng toàn bộ giá sách bắt đầu di động lộ ra một cái hướng phía dưới thang lầu lục nam kha mở ra điện thoại đẹp tin nhưng chiếu sáng cường độ không đủ quan g mang chỉ có thể chiếu sáng trước mắt mười mấy cấp thang lầu ta điểm tiềm hành ta đi xuống trước nhìn xem d ì n ca a ma mi cũng mở ra điện thoại đẹp tin dẫn đầu đi xuống thang lầu lục nam kha cùng bạch băng lướt nhau cái sau một chút do dự cây súng lục đưa tới ta không yên lòng nàng chính mình đi ngươi xuống dưới đi theo đi ta lưu tại nơi này phòng ngừa có người chặt đứt đường lui được lục nam kha tiếp nhận bỏ túi súng ngắn cùng lục mộng cùng một chỗ xuống dưới dưới bậc thang chừng ba mươi cấp sau liền biến mất không thấy gì nữa trước mắt chỉ còn lại một chỗ tắc n g ẽ n địa đạo độ rộng chỉ cho phép hai người sóng vai mà đi d ì n cả ạ mạ mị ngay tại lục nam kha phía trước cách đó không xa đối với hắn dựng lên cái suy thủ thế lại chỉ hướng địa đạo cuối cùng nơi đó có một cái chỗ rẽ chỗ góc cua có một ít ánh lửa tại ánh lửa chiếu rọi lục nam kha có thể trông thấy có một ít chất lỏng màu đỏ sầm từ chỗ góc cua c h ả y ra xông vào địa đạo trong đất cát chương ba mươi sáu hoa khanh vân chương ba mươi sáu hoa khanh vân địa đạo mặt ngoài bẫy khắp các đất đi lên lúc rất dễ dàng sinh ra thanh em rất nhỏ lục nam kha đối lục mộc làm thủ thế ra hiệu nàng tạm thời lưu tại nguyên địa. h á n chính mình thì ép xuống điện thoại đèn tin cầm tay m ộ n sáng từng bước một cực kỳ cẩn thận đi thẳng về phía trước trong quá trình này d ì n c ả a ma mi ủy vào chính mình tiềm hành kỹ năng không có phát ra bất kỳ thanh âm rất nhanh đi tới góc rẽ nàng không có thỏ đầu ra mà là quan bế điện thoại đèn tin c ũ n g đưa điện thoại di động ca mê ra tựa vào b á c h tường danh giới lộ ra đi cẩn thận từng ly từng t í trụ trưng trụ loại hành vi này có thể tối đại hóa giảm mất bị phát hiện khả năng vô thanh vô tức đệ xuống chụp ảnh khóa về sau d ì n ca a ma mi đưa di động thu hồi lại Mắt nhìn ảnh no. Dìn cả á mà lục nam kha vừa bận chậm rãi rời đến bên người nàng cúi đầu xem xét liền nhìn thấy trên tấm ảnh nội dung trong tấm ảnh là một gian rộng lớn gian phòng bốn phía trên vách tường kẹp lấy mấy cái thiêu đốt bó đốt vì gian phòng cung cấp lấy coi như ánh sáng sáng tỏa nguyên gian phòng mặt đất nam cụ không thành hình người thi thể ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất bọn chúng tứ chi không trọn vẹn trải g ộ n g huyết ấu mặt bẹo khuôn mặt thượng ẩn chứa có cực hạn sợ hãi phản phất khi còn sống nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại huyết dịch từ cái này năm bộ thi thể trên thân chạy sôi xuống tới lan tràn đến gian phòng mỗi một góc chỉ khác thường lưu lại trong phòng một khối hình tròn khu vực không bị thấm nhiễm hình tròn khu vực bên trong là một cái bàn gỗ trên mặt bàn một tên cô gái trẻ tuổi cả lơ phất sơ ngồi ở phía trên túi đầu nhìn xem trong tay tàn phá tràng giấy nàng trên tay kêu kẹp lấy nhóm lửa thuốc lá từng chút tháo gỡ hơi khói tung bay ngưng lên tại cái này tựa hồ không để ý so ra mà nói vẹn vẹn từ trên tấm ảnh nhìn thấy này tấm trắng cảnh n g ư ơ i cũng có thể cảm nhận được trong lòng rung động mùi máu tươi như có thực chất đập vào mặt lục mộng thanh nhắm ngay sau đó chuyển đến điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì mất đi một điểm lý trí giá trị thất bại thì mất đi một d b một điểm lý trí giá trị lý trí kiểm định một d một kiểm định kết quả 37, không lớn hơn điều tra viên trước mắt lý trí giá trị 51, lý trí kiểm định thành công lý trí giá trị giảm một điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí 50 làm cho người buồn nôn hư ả o mùi máu tươi tràn vào xoang mũi lúc lục nam kha cũng minh bạch dịn cả ạ mà mì hét lên kinh ngạc nguyên nhân có người sẽ ở đột nhiên xuất hiện kinh h ã i trước mặt kêu to lên tiếng có lại sắc mặt như thường chỉ là trong lòng chấn động tạo thành hai loại khác biệt phản ứng mấu chốt không ở chỗ ý chí của bọn h ắ n lực mà ở chỗ bọn h ắ n trước mắt lý trí giá trị đương lý trí kiểm định thất bại lúc điều tra viên liền có thể sẽ không tự giác mà run run thét lên kinh hô s i lơ một cái thất bại lý trí kiểm định cuối cùng sẽ nhường điều tra viên có một nháy mắt mất đi đối với mình hành vi lực không chế cái này cũng mang ý nghĩa ai chỗ ngặt sau bên trong căn phòng cô gái trẻ tuổi nghe thấy được đốc tĩnh thanh âm của nàng thanh thúy mà l ư biếng dìn cả ạ mã mỹ cấp tốc nhặt lên điện thoại trong lúc nhất thời có chút chần chờ là chạy là đánh vẫn là trước giao lưu lục nam kha đứng tại chỗ hắn rất nhanh nghe thấy được chỗ ngoặt sau tiếng bước chân sau đó là hấp khí thanh c ù n g bật hơi âm thanh càng ngày càng gần lục nam kha cơ hồ có thể tưởng tượng ra đối phương h ứ n g hờ h ú t lấy thuốc lá từng bước từng bước tới gần chỗ ngoặt mặt cho dậy của mình giống đ ạ p đang chạy vết dịch bên trong phát ra ba chít chít ba chít chít tiếng vang ngay tại đối phương dần dần tới gần chỗ ngọn lúc lục nam kha mở miệng hắn đệ thấp tiếng nói nói hai cái tử chạy đoàn điều tra viên ha ha góc rẽ chuyển đến một tiếng cười khẽ cô gái trẻ tuổi tiếng bước chân không ngừng nghỉ chút nào ta đã nói rồi nếu như chỉ có ta một người vậy thì không cần thiết tận tảng chạy bằng nhân số theo thoại âm rơi xuống trong tấm ảnh tên kia cô gái trẻ tuổi xuất hiện ở lục nam kha trước mắt đây là một vị có màu đen tú lệ tóc dài nữ tử tuổi tác thoạt nhìn không cao hơn hai mươi dáng người cao gầy có lồi có lõm mặc một thân đen nhánh rộng rãi áo thun cùng cùng màu trung trường quần trong tay trêu đuổi lấy một thanh thải sắt phun sơn đao hồ điệp trong mắt của nàng hiện lên kim hoàng sắc tựa hồ là mang theo một loại nào đó kính sắt trỏng lúc này khẽ cười nói thế mà còn là ba vị điều tra viên phát hiện đối phương cũng là điều tra viên dìn c ả ả ma m ì hơi nhẹ nhàng thở ra vô vô bộ ngực tự giới thiệu mình ta gọi dìn c ả ả ma m ì lục nam kha lục nam kha cũng làm ra tự giới thiệu trên tay chào hỏi một chút đem lục mậu kéo tới nàng là ta xúc s ắ c đương không phải điều tra viên xúc s ắ c đương cô gái trẻ tuổi ánh mắt trên người lục m ộ n g dừng lại một chút có chút chút n g o à i ý muốn nói ta nghe nói tân thủ điều tra viên có một cái gặp được bong bóng còn không có điên là ngươi là ta lục nam kha không có phủ nhận ta gọi hoa khanh vân cô gái trẻ tuổi tiện tay săn cái đa hoa đem thải sắt phun sơn đao hồ điệp thu nhập bên h ồ n g rất hân hạnh được biết hai vị đã chúng ta là cùng một căn dây thừng t ư ợ n g châu chấu không bằng riêng phần mình trao đổi hạ tuyến tác có thể là có thể lục nam kha đáp ứng trước xuống tới sau đó hỏi nhưng là ngay ở chỗ này vẫn là trước tìm địa phương an toàn hoa khanh vân gậy khói bụi nhưng đang muốn hít một hơi lúc lại mắt nhìn mười lăm bởi d ì n cả ạ mà m ì nàng tiện tay ở trên vách tường d i ệ t đi thuốc lá nói ra ta không biết các ngươi bên kia liên tiếp chỗ nào nhưng ta phía sau gian phòng liên tiếp trong thành phố cục cảnh sát bên trong không có một hay không có gì nguy hiểm dấu hiệu cục cảnh sát dìn cả ả mạ mỹ hơi có chút nghĩ hoặc không rõ vì cái gì cục cảnh sát sẽ cùng một nhà quán cà phê dưới đất liên thông bất quá nàng cùng lâm nguyệt cùng bạch băng cũng không giống nhau cả người điểm t ĩ n h một chút cho nên không có xuất khẩu hỏi thăm yên lặng đem chủ đề quyền chủ động giao cho lục nam kha lục nam kha suy tư mấy giây ta nhớ được trước ngươi trên tay cầm lấy một t r a n g giấy ngươi nói cái này sao hoa khanh vân lấy ra một tờ tàn phá t r a n g giấy ngập lấy cười nói từ vừa mới căn phòng kia trên mặt bàn nhìn thấy ngươi muốn nhìn cũng có thể nhìn xem nói nàng liền đem tờ giấy này đưa tới lục nam kha không có đi đón lắc đầu nói không nội chúng ta còn có một vị điều tra viên ở phía sau thủ vệ đi trước tìm nàng tụ hợp đi cũng tốt tránh khỏi cùng một cái manh mối muốn nói hai lần hoa khanh vân một bộ thái độ thờ ơ bốn người thế là hướng cửa ngầm đi đến dự định trước cùng b ạ c h băng gặp mặt lại tìm cái địa phương giao lưu tin tức rất nhanh các người đi tới xuống tới thang lầu trước một bước hai bước các ngươi từng bước mà lên nhưng không ngợi các ngươi đi đến thang lầu các ngươi liền nhạy cảm phát hiện một cái gì thường trên bậc thang phương không có bất kỳ cái gì sáng n ờ i chuyển đến lục nam kha dừng bước lại ở trước mặt hắn là cuối thang lầu đã một lần nữa khép lại kiên cố cửa ngầm cửa ngầm cùng n é á tường kín kẽ thậm chí không có lộ ra bất luận cái gì một chút ánh sáng b ạ c h băng không biết đi nơi nào chương 3 a quái vật chương 3 a quái vật b ạ c h băng đâu lục nam kha trong lòng dâng lên một tia không tốt phỏng đoán hắn cẩn thận kiểm tra một vòng xác định nơi này không có bất kỳ cái gì b ạ c h băng g i ấ u vết lưu lại cũng không hề dùng đến mở ra cửa ngầm cơ quan có phải hay không là bên ngoài xảy ra chuyện gì dìn cả a ma mi nhịn không được hỏi lục nam kha cũng đang tự hỏi khả năng này mạch băng lưu lại là vì phòng ngừa có người chặt đứt đường lui có lẽ chính là nàng gặp phải khó mà ứng đối đ ị c h nhân mới không d à n h bận tâm cái này phiến cường ẩm mặc dù là thâm niên điều tra viên nhưng bạch băng đem bỏ túi súng ngắn cho hắn tay mình không tất sát chiến lược hạ xuống ứng phó không được một chút khó giải quyết đ ị c h nhân cũng rất bình thường vấn đề duy nhất là vì cái gì bọn hắn một điểm đánh nhau động tính đều không nghe thấy đ ị c h nhân thực lực cường đại đến trong nháy mắt chế phục bạch băng đã như vậy đ ị c h nhân kia vì cái gì không tiến vào địa đạo ngược lại đóng lại cường ẩm có lẽ còn có cái khác giải thích lục nam kha rất nhanh lại nghĩ tới một cái khả năng nhưng hắn cương ép đẻ xuống suy nghĩ nói ra nơi này khả năng không quá an toàn chúng ta rời đi trước địa đạo từ một chỗ khác đi dìn ca a ma mỹ hỏi lục nam kha không có trả lời mắt nhìn sau lưng hoa k h a n h vân trước mắt xem ra xác thực trước tiên cần phải ra ngoài lại nói t a bên kia địa đạo cửa vào không có đóng c h ỉ ít ta không có đóng hoa k h a n h vân quay người phất phất tay ngữ khí tùy ý nói t ố t đi theo ta đi bốn người cứ như vậy dọc theo địa đạo tiến lên không đầy một lát bọn hắn liền đi tới góc rẽ nhìn thấy chỗ ngoặt sau máu tanh ra phòng nông đâm huyết tinh vị đạo phức tạp lấy một loại nào đó mùi thối toàn bộ v à tới lục nam kha nhìn không được nhĩ mày dìn c ả á mã mị càng là che miệng s á t mặt tái nhật tựa hồ một giây sau liền muốn phun ra chỉ có hoa khanh vân cùng lục mộng không có gì phản ứng dìn c ả c h a n ý chí lực rất kiên cường nha hoa khanh vân dỗ hải tử giống như sờ lên dìn c ả ả mã mị đầu dìn c ả ả mã mị ngay tại kiệt lực ứng đối thân thể của mình bản năng nôn mửa phản ứng đối mặt hoa khanh vân lời nói chỉ có thể miễn cưỡng nô một tiếng làm đáp lại lục nam kha không để ý hai người đang định cẩn thận kiểm tra một chút những thi thể này lục mộng đột nhiên bu lại ca ca lục mộng nhìn một chút lục nam kha tay Tao ý chí lực cũng rất kiên cường. lục ự c cũng cường. kiên rất l nam kha cảm giác trên trán mình xuất hiện cái loại hình vòng sửng sốt không có k i ị m phản ứng cũng may chín mươi trí lực cũng không phải bài trí đ ạ i khái ba bốn giây sau lục nam kha nhớ lại lúc ấy tự xưng quân nhất cờ ở một đ o ạ n văn thỏa mãn một chút tình cảm của nàng nhu cầu là được thủ bí nhân tất cả đều tại bắt gấp chuẩn bị đoàn không có thời gian đụa tiểu nữ h à i nhi chơi đây chính là tình cảm nhu cầu lục nam kha trần trờ vươn tay sờ lên lục mộng đầu cảm ơn ca ca lục mộng đối đầu mười phần nhu thuận không cần lục nam kha qua loa hồi phục hắn tạm thời đẻ xuống chuyện như vậy mà sinh ra rất nhiều suy đoán chuyên tâm suy nghĩ tại trước mắt hoàn cảnh hắn tiếp tục kiểm tra lên chung quanh thi thể y học kiểm định một d một trăm mười bảy điều tra viên sử dụng đặc chất c n g đ ủ điều tra viên đã mất đi mười lăm điểm may mắn giá trị kiểm định kết quả sửa đổi vì hai kiểm định kết quả hai không lớn hơn điều tra viên y học kỹ năng sát xuất thành công một năm mười bốn y học kiểm định thành công thành công đẳng cấp là rất khó thành công điều tra viên nắm giữ vận mệnh và tạm giữ lại mức thấp nhất độ may mắn giá trị mười lăm điều tra viên may mắn giá trị không thay đổi may mắn mười lăm không biết có phải hay không là bởi vì sở soạn lục mở đầu kiểm định ra mắt đều nhỏ rất nhiều vậy sau này kiểm định trước muốn hay không chuyên môn sở một chút có loại rút thẻ trước dựa tay dựa mặt huyền học tức xem cảm giác tập n i ệ m chợt lõi lên cờ vợ thanh âm vang lên mặc dù cũng không phải là pháp ý ỉa nhưng thân là bác sĩ ngươi vẫn như c ũ liên quan đến qua một chút thi biến đặc thù tri thức cái này đủ để cho ngươi đơn giản đánh giá ra thi thể đại khái tử vong thời gian mà cái này năm bộ thi thể tử vong thời gian cơ bản giống nhau đều tại năm giờ tả hữu thiếu khuyết như nhật kế loại hình thiết bị đây là ngươi chỉ dựa vào tri thức có khả năng lấy được nhất chính xác kết quả trừ cái đó ra ngươi còn phát hiện cái này nam bộ thi thể phân thây thủ pháp phi thường thô giáp cánh tay cùng thân thể tách rời chỗ có rõ ràng xé rách vết tích giống như là bị sinh sinh xé mở thi thể miệng vết thương cũng lộn xộn phần lớn trở thành một đoàn mi lạn bạ i thịt khó có thể tưởng tượng là bị loại vũ khí nào tạo thành kỳ quái nhất thì là thi thể khuôn mặt tái nhuận trên mặt đất huyết dịch mặc dù không ít nhưng so sánh năm người toàn thân huyết dịch tới nói nhưng lại có vẻ hơi thiếu thốn huyết dịch lục nam kha quay đầu đảo mắt cả phòng nghĩ lại nơi này xác thực rất giống là một loại nào đó nghi thức hiện trường chúng ta không nhanh đi bên kia sao dìn cả á mã mị hơi thích hứng nơi này mùi có chút bất tán hỏi bạn nhất một đầu khác cửa cũng bị nốt chúng ta chẳng phải bị nốt rồi hoa khanh vân tiện tay xoa đầu của nàng biểu lộ lửa nhát tựa hồ không có nhiều trả lời vấn đề dục vọng lục nam kha nhìn nàng một cái đ ắ c mật thất hoặc địa đạo cửa ngầm từ trước đến nay đều là hai mặt mở ra có rất ít đơn hướng cơ quan bởi vì đơn hướng cơ quan tồn tại mang ý nghĩa mật thất người kiến tạo không thể tiến vào mật thất sau quan bế cửa ngầm mà mở ra trạng thái cửa ngầm rất dễ dàng sẽ bị phát hiện cái này cùng m ậ t thất kiến tạo dự tính ban đầu trái ngược cho nên ta hoài nghi nói bên trong cũng có có thể mở ra cửa ngầm cơ quan chỉ là ẩn giấu đi n h a dìn c ả ả mạ m ỉ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu tiếp lấy không quá thích hướng hướng bên cạnh rời mấy bước thoát khỏi hoa khanh vân tay hoa khanh vân không quá để ý khẽ cười nói tuy nói như thế nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là tăng tốc bước chân đi nàng từ trước đến nay có hành động lực sau khi nói xong liền hướng phía gian phòng một cánh cửa khác đi đến lục nam kha cùng dìn c ả ả mạ m ỉ đành phải đuổi theo đi trong chốc lát địa đạo nội bộ một lần nữa trở nên một mảnh đèn kịt đám người phân biệt mở ra điện thoại đèn tin chiếu sáng đại khái năm sáu phần phút sau phía trước lại xuất hiện một cái chống n ặ t ngay sau đó là xúc sắc lăn xuống thanh âm nhưng mà lục mậu kiểm định âm thanh nhưng không có tùy theo xuất hiện thay vào đó là cờ đợ kia ôn hòa âm điệu trên mặt đất đạo g ố c rẽ một đạo có tiết tấu đập âm thanh dần dần băng lên mà tại các ngươi tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó thanh âm chủ nhân liền hiện lộ ở trước mặt các ngươi kia là một con có cánh kỳ quái sinh vật giống như là tạm trùng giống như bao hàng qua đen chuột đồng kền kền con kiến trở hình thái đặc thù nửa người nửa thú tồ tại loại chim thú loại cùng côn trùng khí quang trên người nó tùy ý lộn xộn tạo thành một loại hoàn toàn khác với địa cầu sinh vật gì đó nó màu đen cánh rơi cánh đang chật trội địa đạo mở rộng ra đến phức tạp lấy tím đậm cùng đỏ thâm mắt kép phản xạ quỷ vệ mệt quang phân đoạn chân đốt hình thân thể tích góp kinh khủng thế năng bén nhọn móng đốt ẩ n hàm đối máu tươi cùng thịt muối khát vọng người bây giờ biết giết chết trong phòng năm người kia hung thủ là cái gì là bị kỳ chương ba mươi tám bị kỳ chương ba mươi tám bị kỳ bị kỳ tinh tuấn giới thiệu văn tát đây là một loại sinh hoạt tại tinh tế không gian tinh giới sinh vật bình thường làm không thể nhận dạng khe lột tóc ỉn tờ ở kệ lạ ở bà sét h â n thuộc thân thể nó từ đồng dạng vật chất tạo thành có thể bị vũ khí bình thường tổn thương bình quân thuộc tính lực lượng chín mươi thể chất năm mươi hình thể chín mươi nhanh nhẹn sáu mươi bảy trí lực năm mươi ý chí năm mươi bình quân điểm sinh m ệ n h mười bốn bình quân tổn thương giá trị một d sáu bình quân thể trạng hai bình quân mp mười lý trí tổn thất một một d sáu làm tư thâm chạy đoàn người chơi cái này kinh khủng sinh vật không phải người hiện hình trong chốc lát lục nam kha trong đầu liền tự nhiên mà vậy lật ra tư liệu của nó nhưng cái này đọc qua tư liệu quá trình bị lục mộng đạm mặt mà xa cách thanh n m trong nháy mắt các đức điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì mất đi một điểm lý trí giá trị thất bại thì mất đi một dê sáu điểm lý trí giá trị tại lục mộng câu nói tiếp theo nói ra trước đó lục nam kha ánh mắt đột nhiên t ĩ n h m ị c h đối mặt một cái có địch lý mãnh liệt thần thoại sinh vật lục nam kha nhất định phải cam đoan ý thức của mình thanh tình mới có thể còn sống sót cho nên lý trí kiểm định t u y ệ t không thể thất bại nếu không liền có khả năng khấu trừ năm điểm trở lên lý trí giá trị lường hắn lâm vào trạng thái điên cùng đã như vậy điều tra viên sử dụng đặc chất trí giả lần này lý trí kiểm định lấy trí lực kiểm định thay thế trí lực kiểm định một d một trăm chín mươi bảy lục nam kha cắn răng h ắ n trí lực trị số là chín mươi xác thực tồn tại mười phần trăm có thể khiến trí lực kiểm định thất bại chỉ là không nghĩ tới cái này đặc chất lần thứ nhất sử dụng liền đụng phải điểm ấy s á t suất nhưng cũng may hắn còn có một cái đặc chất điều tra viên sử dụng đặc chất c n g đ ủ điều tra viên đã mất đi mười lăm điểm may mắn giá trị kiểm định kết quả sửa đổi vì tám mươi hai kiểm định kết quả tám mươi hai không lớn hơn điều tra viên trí lực thuộc tính giá trị chín mươi trí lực kiểm định thành công lần này lý trí kiểm định thành công lý trí giảm một điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí bốn mươi chín điều tra viên nắm giữ vận mệnh quả t ặ n giữ g lại mức thấp nhất độ may mắn giá trị mười lăm điều tra viên may mắn giá trị không thay đổi may mắn mười lăm đây hết thể chỉ ở trong chốc lát phát sinh lục nam kha rất nhanh cũng cảm giác được trong lòng lan tràn mà thành vô tận sợ hãi nhưng hắn não hại nhưng thủy t r u n g thanh tỉnh minh bạch những này sợ hãi chỉ là kích thích tố cùng bản năng tác dụng một m ự c nắm chắc thân thể quyền khống chế không để cho đại não bị sợ hãi trô đánh tan vất quá thời gian không chờ người ngay tại hắn vừa mới vượt qua sợ h ã i lúc trước mắt thần thoại sinh vật đã căng thẳng tam tiết thức thân thể thu nạp đen n h á n h cánh rơi sắp lớn bọn họ đánh tới giờ k h ắ c này b ị kỳ công kích phương diện tin tức tại lục nam kha trong đầu hiện lên mỗi lần hợp công kích số lần hai phương thức chiến đấu b ị kỳ sẽ dùng móng nuốt công kích hoặc va chạm người bị hại có khi sẽ còn n ắ m chắc người bị hại cùng h ú t huyễn dịch c h à o đánh cho công suất năm mươi lăm trào kích thương hại một d sáu giờ bờ cắn chặt không thả chiến kỹ bị kỳ đem bám vào tại người bị hại trên thân cùng hốt h u y dịch mỗi lần hợp tạo thành một d sáu tổn thương cùng giảm bớt người bị hại ba d mười lực lượng thuộc tính giá trị lực lượng về không người bị hại tại chỗ tử vong hộ giáp hai điểm lông tóc cùng c ứ n g cỏi ra thu pháp thuật mỗi cái bị kỷ có bốn mươi sát xuất có được một d bốn loại pháp thuật bị ký đòn công kích bình thường có thể tạo thành hai d sáu tổn thương chỉ cần trúng đích một đến hai lần liền có thể giết chết một cái bình quân lượng máu tại mười một tả hữu người bình thường nhưng đây chỉ là nó bé nhất không đáng nói đến năng lực vô luận l à hút h u y ế t dịch năng lực vẫn là nó khả năng có pháp thuật đều càng thêm nguy hiểm nhất là pháp thuật một khi sử dụng liền có thể trong nháy mắt đối điều tra thành viên đội ngũ tạo thành giảm quân số tuyệt không thể để nó phát động công kích trong điện quan g hòa thạch lục nam kha không chậm trễ chút nào nâng lên học súng Ấm, ẩm ẩm ẩm n g ư ơ i tiến hành xạ kích kiểm định mục tiêu ở vào điều tra viên cận chiến phạm vi bên trong điều tra viên lần này xạ kích kiểm định coi là chống đỡ gần xạ kích xạ kích kiểm định thu hoạch được một cái ban thưởng x u ấ t s ắ c mục tiêu ở vào khó mà tránh né tắc nghẽn trong thông đạo xạ kích kiểm định thu hoạch được một cái ban thưởng x u ấ t s ắ c lần này xạ kích vì ba phát đạn liên tục xạ kích xạ kích kiểm định thu hoạch được một cái trừng phạt xúc sắc ban thưởng xúc sắc cùng trừng phạt xúc sắc lẫn nhau triệt tiêu lần này xạ kích kiểm định nắm giữ một cái ban thưởng xúc sắc Lục nếu a Kha m kỹ khó kỹ khó thành thành thành phần chính Nhưng chất thành súng sát sát sát ngắn năng công công năng công cũng quần dụng công tỷ rất xuất xuất tác rất xuất trực t lệ là là là đặc đô dưới, ở i p phần gia tăng 15 đạt tới 25, cũng tới đạt chính n là ế như tính luôn ban thưởng x u ấ t sắc x u ấ t sắc hai cái x u ấ t sắc cùng lấy điểm số tương đối cao ra mắt làm ném x u ấ t sắc kết quả vậy hắn một thường đánh ra rất khó thành công s á t x u ấ t liền đạt đến mười sáu điểm chi bảy tức bốn mươi ba bảy mươi lăm xác suất có thể nói là cao do người ba viên đạn cấp tốc bay ra không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ t r ú n g đích tại tắc n g h n trong thông đạo không thể tránh né bị kỳ trên thân không có vào trong thịt trong đó một viên đạn còn t r ú n g đích gương mặt của nó nhường kia mặt mũi vạn mẹo càng lộ vẻ dữ tợn tạo thành tổn thương một d sáu ba tạo thành tổn thương một d sáu bốn tạo thành tổn thương một d sáu sáu tám cân nhắc đến bị kỳ trời sinh hai điểm hộ giáp cái này ba phát t r ú n g tạo thành một hai sáu điểm tổn thương tổng cộng chín giờ nhưng cái này không cách nào giết chết bình quân lượng máu vì mười bốn bị kỳ nhưng mà bị kỵ nhưng không có nhào lên nó sen lẫn tím đậm cùng đỏ thâm mắt c á p nhân t í n h hóa lòe lên một cái t i ế p lấy vậy mà xoay người chạy tại lục nam kha kịp phản ứng trước đó cái này sinh vật liền biến mất tại chỗ ngoặt về sau lục nam kha theo bản năng liền muốn đuổi kịp đối phương nhưng vừa bước ra một bước liền gắng gượng ngược lại không đúng trong lòng của hắn ý niệm chập trùng không chừng như là thủy triều khó mà lắng lại vị kỳ tiếng bước chân tại trải qua chỗ ngoặt sau liền biến mất không thấy gì nữa mà ở trong đó không gian lại không đủ để để nó vỗ cánh phi hành vị kỳ cũng không có chạy trốn nó chỉ là vì để tránh bị súng đạn tổn thương núp ở chỗ n g ặ t một khi điều tra viên đắc ý quyên hình lựa chọn thừa thắng xông lên liền sẽ bị bị kỳ tại c h ố ngoặt tập kích nhưng nếu như không thừa dịp bị kỳ thụ thương giết nó ngày sau tuyệt đối h ậ u hoạn vô tận trong lúc nhất thời lục nam kha khó mà làm ra quyết định không hổ là bình quân trí lực 50, đạt tới nhân loại tiêu chuẩn sinh vật so sánh cùng nhau những cái kia chỉ dựa vào bản năng hành động g i ã thú liền dễ dàng đối phó nhiều lục nam kha ở trong lòng cảm thán đúng lúc này một loại tựa như g i ã thú tê minh bén nhọn thanh â m từ góc rẽ chuyển đến đạo thanh â m này táo thai khó nghe làm cho người buồn nôn buồn nôn lại tựa hồ như mang theo một loại nào đó nhân loại khó có thể lý giải được âm điệu đây là vị k ỷ tại ngâm sướng pháp thuật lục nam kha nắm chặt súng ngắn chương ba mươi chín đặc chất quốc thuật chương ba mươi chín đặc chất quốc thuật đường nóng đội tại lục nam kha sắp tiến về chỗ ngọc trước đó phía sau hắn chuyển ra hoa khanh vân thanh âm lục nam kha quay đầu nhìn lại hoa khanh vân lông mày cao lại nhẫn lại lấy bực bội trói hai tiếng ngâm sướng nàng một cái tay rút ra bên hông đao hồ điệp hướng chỗ ngọc cấp tốc đi đến cùng sau l ư n g ta dứt lời nàng một ngựa đi đầu vượt qua lục nam kha không chút do dự đi hướng chỗ ngọc l không không ụ đắc, đắc, đắc. hoa khanh vân bộ pháp rất nhanh nhưng cũng rất ổn nàng mỗi một bước đều tại các đất thượng dâm ra tiếng vang nặng nghề thiết đấu cố định lại minh xác nhưng ngay tại nàng sắp bước ra tiến vào chỗ mặt một bước kia lúc cước bộ của nàng cố ý dừng lại một máy mắt ngay một khắc này vị kỳ tím đậm cùng đỏ thấm hôn tạ mắt kép xuất hiện ở trước mặt nàng hoa khanh vân khỏe miệng hiện hiện một vòng rễu cận đặc biệt vì chi tiến g bước chân chỉ là vì nhường bị kỷ có thể tùy tiện đánh giá ra chính mình đem khi nào đến chống n ặ t mà thông qua tại tối hậu quan đầu đột ngột dừng lại bị kỷ liền sẽ tại kẹp lấy thời gian phát động công kích lúc đánh hụt một cái đơn giản tư duy cảm ấy cũng đủ để cho bị kỷ mất đi ố n cây lợi t h ò ưu thế đây là chiến đấu trí tuệ thể hiện b ị kỷ năm mươi trí lực cũng liền tương đương với người bình thường tiêu chuẩn chưa hẳn có thể tại loại này khẩn cấp quan đầu phát huy tác dụng trong điện quan hòa thạch hoa khanh vân đao hồ điệp đâm vào bị kỷ ngực tạo thành tổn thương hai g bốn loại này vết thương đối bị kỷ tới nói không quan trọng gì nó lồng ngực phát ra tức giận giống như tề mình giáp sát bao trùm hai tay hướng vào phía trong h ợ p lại sắp bắt được hoa khánh vân hoa khánh vân mới mày bước chân đột nhiên đạn một cái cả người triệt thoái phía sau nửa mét khó khăn lắm tránh thoát lần này công kích ở sau lưng nàng hai mét chỗ lục nam kha giơ điện thoại nhường điện thoại đèn tin cầm tay quang mang có thể chiếu sáng đánh nhau khu vực nếu không thân là tinh giới sinh vật bị kỷ có thể miễn dịch hạt ám nhưng hoa khánh vân nhưng không cách nào trong bóng đêm bình thường đánh nhau chỉ là như vậy vừa đến lục nam kha liền không cách nào tùy tiện nổ súng hô tiếng gió mãnh liệt v a n lên ba ị kỳ c á hoa khánh h vân g một, một trưởng vỗ tại bị kỳ cánh tay bên trên váy nhớ vận động bítít lại miễn cưỡng tránh ra bên cạnh thân thể né tránh lần này trào gai nhưng bị kỳ một cái móng khác lại hùng manh vô cùng từ bên trên bung lên mục tiêu đối ngươi tiến hành công kích điều tra viên tại lượt này lần bên trong đã tiến hành một lần né tránh hoặc phản kích hành động phát động quả bất địch chúng q i tắc bất luận cái gì đối điều tra thành viên tiến hành cận chiến công kích kiểm định thu hoạch được một cái ban thường x u ấ t s ắ c giờ phút này hoa khanh vân chính là lực cũ đã hết mà lực mới chưa sinh thời điểm năng khẽ n g n g đầu con mắt màu vàng nóng bên trong bị kỳ móng nhọn cái bóng cấp tốc phóng đại đây chính là thần thoại sinh vật chỗ cường đại mỗi lần hợp nhiều lần hành động đủ để cho bất luận cái gì đối mặt bọn hắn người bình thường luôn cuống tay chân rất dễ bị trúng đích nguyên bản năm mươi lăm trào kích tỷ lệ chính xác tại ban thường xúc xác tác dụng dưới tiêu thăng đến tiếp cận tám mươi mắt thấy sắp bị máu nuốt trúng đích hoa khanh vân lại cũng không bối rối chỉ là giống như khinh thường giống như tức giận hử nhẹ một tiếng n g ư ơ i sử dụng đặc chất quốc thuật đặc chất quốc thuật hiệu quả từ nhỏ tập vo kiếp sống để n g ư ơ i tại bất luận cái gì chiến đấu c h ú n g được tâm ứng tay tại đối mặt cận chiến công kích kiểm định lúc cho phép điều tra viên lấy tùy ý cách đấu kỹ có thể đ á n g tiến hành chống đỡ kiểm định cùng căn cứ kiểm định thành công đẳng cấp giảm bớt sắp nhận tổn thương phụ thông thành công khó khăn thành công rất khó thành công p â n biệt có thể giảm bớt một d sáu một d sáu mươi hai điểm tổn thương chống đỡ kiểm định một d một trăm ba mươi mốt kiểm định kết quả ba mươi mốt không lớn hơn điều tra viên ẩu đã kỹ năng sát xuất thành công một nửa bốn mươi chống đỡ kiểm định thành công thành công đẳng cấp là khó khăn thành công giảm bớt tổn thương một d sáu hai bảy hoa khanh vân mắt sáng lên trên hai tay nhấc cấp tốc nên hướng bị kỳ lợi chảo ngay tại tay cùng chảo tiếp xúc trong nháy mắt nàng đưa tay cổ tay lắp một cái lấy xảo lực mang theo móng nuốt hướng bên cạnh nhẹ nhàng đưa tới xoẹ xẹt vị kỳ thế đại lực trầm một kích bị mang lệ quy tích chỉ ở hoa khanh vân nơi bả vai trên quần áo phá vỡ một đạo lỗ hường nhỏ lộ ra ra thịt trắng đ o n cái này còn chưa xong hoa khanh vân đem đao hồ điệp lật một cái trong khoảnh khắc cầm n g ư ợ c nơi tay nàng thân hình hướng phía trước bổ nhào về phía trước trong tay đao hồ điệp theo bị kỷ chân trước một đường hoạch đến đối phương cái cổ tạo thành tổn thương 2 a i g b ố có lẽ là khí lực không tốt đao hồ điệp chỉ có thể ở bị kỷ chân trước thượng giáp sát thượng mạch ra một vết nứt khó khăn lắm tạo thành một chút vết thương c h í c h í bị thương phía dưới bị kỷ ổ bụng cổ động chói hai bén nhọn tê minh thanh t ử trong miệng t u ô n ra nó cánh rơi lần nữa b ỗ to lớn do lớn ngay tiếp theo đại lượng cắt đất không ngừng đánh thẳng vào trước mặt hoa k h a vân hoa k h a vân một tay che lỗ t a i thân hình ngắn ngủi có chút không thể không lui ra phía sau mấy bước lấy bảo trì cân bằng đúng lúc này nàng đ ố n g nhiên cảm nhận được một cái tay chống tại phần lưng giúp nàng ổn định thân thể đừng n ú c đ í c h bên nàng đầu nhìn lại lục n g n g chẳng biết lúc nào đã đi tới nàng bên người một một tay bị nàng một cái tay cầm mở ra đèn tin cầm tay điện thoại cái này x u ấ t s ắ c nương cầm đèn tin nói cách khác hoa khanh vân quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại như nàng sợ liệu lục nam kha đã giải phóng hai tay lấy tương đương tiêu chuẩn cầm súng tư thế ngắm chuẩn lấy bị kỳ đang bay múa cắt vàng bên trong một viên đạn xuyên thân mà ra ngươi tiến hành xạ kích kiểm định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 cái này kiểm định kết quả có gần bảy thành s á t suất là rất khó thành công quả nhiên điều tra viên xạ kích kiểm định kết quả vì rất khó thành công lần này công kích sẽ tạo thành càng lớn tổn thương lần này công kích từ xuyên qua vũ khí tạo thành lần này tổn thương tổn thương xúc sắc cùng tổn thương gia trị ngầm thừa nhận mát trị số cùng ngoài định mức gia tăng một lần vũ khí tổn thương xúc sắc tạo thành tổn thương một dê sau sáu tám tại lục mộng thẩm phán lãnh đạo kiểm định âm thanh bên trong lượn vòng đạn xuyên qua cắt vàng vị kỷ tê minh im bặt mà rừng chương bốn mươi tàn phá vị kỷ tri dực chương bốn mươi Tàn phá b vừa dần dần mới kiểm tra lục nam kha phát hiện bị kỳ quả nhiên chỉ là bởi vì ránh máu về không màng ngất đi cũng chưa chết ta đến bổ đáp đi hoa khanh vân lung lay đầu đi tới、ừ. lục nam kha tránh ra vị trí theo hoa khanh vân một đao đâm vào bị kỳ lồng ngực trận chiến đấu này chân chính hạ mãn kết thúc hoa khanh vân đem đao hồ điệp rút ra tại bị kỷ trên thi thể đơn giản leo m ư ờ hai thở dài khiến cho ta toàn thân là bụi chí ít tất cả mọi người không bị tổn thương lục nam kha trên thân cũng có chút cho bụi thế thế mà lông tóc không hao tổn giết chết một con thần thoại sinh vật d ì n ca hạ mạ mỹ thanh em nghe còn có chút run dậy hoa khanh vân lời nhác cười một tiếng ta cũng không tranh công chủ yếu tổn thương vẫn là vị tiểu ca này đánh thuật bắn súng rất không tệ lắm điểm bảy mươi không đến bảy mươi là vận khí không tệ lục nam kha tạm thời không quá muốn bại lộ đặc chất nói sang chuyện khác cũng may mà ngươi kiềm chế không phải ta cũng không có thời gian nhắm chuẩn d ì n c ả ạ ma mi nghe n g h e mặt mũi tràn đầy hay náy thật có l ỗ i ta lý trí kiểm định thất bại không có đưa đến cái tác dụng gì không có gì đáng ngại hoa khanh vân một lần tìm kiếm lấy bị kỳ chở thi thể một bên hứng hở k h o á t k h o á t tay chỗ này cũng liền lớn như vậy ngươi kiểm định thành công cũng không giúp được gấp cái gì tại loại này tắc nghẽn đến chỉ cho phép hai người sóng vai địa đạo bên trong vì cam đoan đầy đủ xê dịch không gian cơ bản chỉ có thể một mình đối địch n ì n ca ạ ma mi trong lòng dễ chịu chút mấy người đang khi nói chuyện lục n ộ n g một bước nhỏ một bước nhỏ rời đến lục nam kha trước mặt n g ầ n g đầu mong đợi nhìn xem hắn lục nam kha đột nhiên cảm giác được có điểm tâm mệt mỏi vì cái gì chính mình bên cạnh chạy đoàn còn phải vừa đeo em bé tiểu n ộ n g làm được cũng rất tốt lục nam kha giữ vững tinh thần khích l ệ nói không có người giúp ta c h i ế u sáng ta cũng đằng không xuất thủ nổ súng làm tốt lắm lần sau tiếp tục cố gắng ừ m ơ n lục n ộ n g nhu thuận gật đầu tìm được một cái đặc thù lạc cụ hoa khanh vân thanh em trong nháy mắt hấp dẫn lục nam kha cùng dìn ca a ma mi cái gì lạc cụ dìn ca a ma mi hỏi hoa khanh vân cầm lấy một mảnh rách dưới cánh rơi tàn phá bị kỷ chi dược loại hình đặc thù đạo cụ hiệu quả bị kỷ tàn phá cánh rơi thời gian dài tấp nập tiếp xúc sẽ để cho người bình thường cảm xúc càng dễ mất k h ô n g chế lớn chừng bàn tay đen nhánh cánh rơi bên trên mơ hồ có một chút ánh sáng sáng tỏ điểm lấp loẹ không yên nhìn một cái tựa như đến tối không trung sáng tỏ tinh thần không có tác dụng gì hoa khanh vân phô bảy cái này đạo cụ hiệu quả vất quá bí mật đại sành chỗ tiếp khách có người chuyên môn thu thập cái này vô dụng đặc thù đạo cụ ngươi cầm đi đến lúc đó đi đổi điểm chạy đ à điểm tích lũy nàng nói lấy liền đem mảnh này cánh rơi vứt cho lục nam kha lục nam kha tiếp được cánh rơi nghi ngờ nói ngươi không muốn lúc đầu cũng không phải vật gì tốt huống hồ cái này quái chủ yếu vẫn là ngươi giết hoa khanh vân đứng người lên đem rủ sợi tóc vén đến sau thai đi thôi quái vật này không có những v ậ c khác nàng hành động lực luôn luôn rất mạnh nói xong cũng một lần nữa mở ra điện thoại di động của mình đẹp tin hướng chỗ ngọc đi đến lục nam kha đem cánh rơi nhét vào lục mộng trên thân lấy lẩn tránh ảnh hưởng sau đó cùng dìn cả mà mị đuổi theo hoa khanh vân vòng qua chỗ ngọc về sau là một chỗ khác ba mươi cấp tả hữu thăng lầu trên bậc thang phương cửa ngầm hiện lên mở ra trạng thái có thể trông thấy ngoại giới sáng tỏ ánh nắng bốn người dần dần rời đi địa đạo các người rốt cuộc rời đi âm mưu chật trội địa đạo về tới trong thành thị thông qua cửa ngầm về sau các ngươi phát hiện chính mình thân ở cục cảnh sát lầu một gian nào đó phòng làm việc riêng bên trong căn phòng làm việc này cấu tạo đơn giản m à kinh điển chính đối cửa phòng chính là một cánh cửa sổ buổi trưa nóng bỏng ánh nắng không thêm che chắn sái nhậm tỏa ra trong không khí chập trùng lên xuống bụi bạm cửa sổ bên trái là khu vực làm việc có lưu một chương bản gỗ tử đản cùng một chương nhân thể công học đế d ự văn kiện trên bản xếp chỉnh trình tề cửa sổ phía bên phải thì là ghế s o f a cùng bàn trà tạo thành khu nghỉ ngơi trên bàn trà còn trưng bày một phần tử xa đồ uống trà đang làm việc khu vực thân thể công học ghế dựa phía sau thì là một mặt kề s ắ t vách tường giá sách lúc này giá sách chỉnh thể hướng trái dịch chuyển khỏi hiện lộ ra vách tường sau cửa ngầm các ngươi chính là từ nơi này cách mở địa đạo mới vừa ra tới hoa khanh vân liền nhìn về phía cửa phòng làm việc nơi đó tán lạc mấy cái có cạ có lạ ló nước bình bên trong có cạ có lạ lan tràn tới mặt đất tạo thành một vũng nước đố bị kỷ k i ệ giống như chìm giống như thú ngón chân ở phía trên dấm da dấu vết cùng một đường kéo dài trí ám trước cửa xem ra cái này bị kỳ lạ từ bên ngoài tới hoa k h a n h vân nhẹ nhàng cười một tiếng cái này cũng liền mang ý nghĩa thành thị mặc dù thoạt nhìn trống giống nhưng kỳ thực cũng rất khó nói có bao nhiêu an toàn cái này cục cảnh sát ngươi cũng tìm tới sao lục nam k h á hỏi hoa k h a n h vân lắc đầu ta chỉ lục soát ra này loại trừ chỗ này cửa ngầm bên ngoài không tìm được cái khác gì thường vì cái gì chỉ lục soát ra này dìn c ả a ma mi hiếu kỳ hỏi hoa k h á vân một bên đưa tay sắp xếp như ý tóc đem hôn tạp đi vào cắt đất thanh lý tới một bên trả lời ta bởi vì một ít chuyện riêng cho nên mới cục cảnh sát tìm người nhưng nửa đường bị một cái nhân viên cảnh sát dẫn tới căn phòng làm việc này bên trong nói để cho ta tại chỗ này đợi các loại kết quả không đợi hai phút đồng hồ ta liền phát động đột phát phó bản toàn bộ cục cảnh sát người cũng đều không giải thích được biến mất ta hoài nghi cái này lên đột phát phó bản cùng căn phòng làm việc này có quan hệ trước hết lục soát gian này văn phòng sau đó tìm được một cái c ử a n g ầ m tiếp xuống liền là gặp phải các ngươi đúng rồi các ngươi là thế nào phát động đột phát phó bản ta phát động đột phát phó bản thời điểm tại quán cà phê uống cà phê dìn cả á m à mỹ đơn giản miêu tả nói liền là địa đạo bên kia liên tiếp quán cà phê vậy còn ngươi hoa khanh vân nhìn về phía lục nam kha cái này cần từ một chương áp phích nói lên lục nam kha liếc mắt nhìn hai phía rời khỏi nơi này trước tìm địa phương an toàn trò c h u y ệ n tiếp tất cả mọi người không dị nghị dù sao ai cũng không biết đợi chút nữa vẫn sẽ hay không có bị k ỳ tới đại khái chừng mười phút đồng hồ về sau bọn hắn rời đi cục cảnh sát tại phụ cận tìm cái tiểu siêu thị thuận tiện giải quyết cơm chưa vấn đề không ai thành thị trí ít có giống nhau chỗ tốt cái kia chính là mua đồ không cần trả tiền Trao đây là một chương n chất liệu không rõ trang giấy chỉnh thể nhan sắc lệch vàng mặt ngoài tàn phá chịu không thấu rất nhiều chữ viết đều trở nên mơ hồ không rõ khó mà phân rõ nhưng từ trong câu chữ ngươi vẫn như cũ có thể nhìn ra trong đó bộ phận nội dung chương 41, n kim đình chương 41, n kim đình kim đình luyện khí sĩ kính khải một đoạn lớn mơ hồ chữ biết nhìn không rõ một đoạn ngắn mơ hồ chữ biết tiếp vào báo cáo xưng hữu vô động thiên bên trong tồn tại hoàng y di hảy hỗ trợ hội hoạt động dấu hiệu cân nhắc đến ngươi là tổ chức duy nhất bố trí tại hữu vô động thiên bên trong thành viên chính thức cho nên nhiệm vụ của ngươi là một mình xác nhận phần báo cáo này có độ tin cậy nhớ lấy ngươi cũng không cần cùng hoàng y di hảy hỗ trợ hội đối kháng chính diện một khi ngươi gặp phải hoàng y di h hỗ trợ hội thành viên làm ơn tất một đoạn lớn mơ hồ chữ biết đại lượng tổn hại cùng lỗ trống theo tin còn có một phần có thể giúp ngươi tại thời khắc mấu chốt n ị c h chuyển thế cục vũ khí xin cẩn thận sử dụng trở lên thư tín cuối cùng là một chuỗi mơ hồ năm tháng ngày tháng cùng một chuỗi mơ hồ ký tên chỉ nhìn đạt được kim đình tiếp dẫn viên chờ số ít chữ lục nam kha cẩn thận đọc mấy lần về sau đem tờ giấy này đưa cho dìn cả ạ ma m ì hoa khanh vân tựa ở siêu thị trên bức tường miệng bên trong lấp một miệng lớn bánh mì xuất thần không biết đang suy nghĩ cái gì thậm chí đều quên nhấm ướt một lát sau dìn cả ạ ma mi rủi rủi con mắt cuối cùng vô giá xem xong tờ giấy này thượng nội dung cho nên n à n g gượng gượng hồ, hồ hỏi có người hay không tổng kết một chút hoa khanh vân tựa hồ lúc này mới lấy lại tinh thần hung hăng kéo xuống một ổ bánh bao gương mặt đều bị nhét nâng lên hiển nhiên đang nhấm nuốt kết thúc trước không có cách nào trả lời vấn đề lục nam kha sờ lên cái cằm nói ra có ba cái đáng giá chú ý tin tức thứ nhất phong thư này bên trong nâng lên hai cái tổ chức một cái là hoàng y y hỗ trợ hội một cái là kim đỉnh phong thư này liền là kim đỉnh gửi cho tổ chức một vị thành viên thứ hai chương này tin còn nâng lên một chỗ gọi là hưu vô lập tiên hoàng y y hỗ trợ hội tại cái này hư hư thực thực có hoạt động dấu hiệu ba kim đình tại gửi ra phong thư này lúc còn gửi ra một kiện đủ để lịch chuyển thế cục vũ khí không chịu trách nhiệm mà nói tại loại này chính là chúng ta thông quan phó bản nhất định ỉ lại trang bị vấn đề duy nhất là bọn hắn hiện tại tiến vào chân thực chạy đoàn trò chơi tại thật sự là chạy đoàn trong trò chơi phải chăng có thể mượn dùng hiện thực chạy đoàn mổ đủ lệ bên trong cửa h ả i thiết kế tư duy đến đối phó bạn tiến hành suy đoán còn c ó nói hoa khanh vân không sai biệt lắm n u ố t xuống cái này một miệng lớn bánh mì một bên xoay mở bên cạnh nước k h o á n g vừa nói trước nói cái thứ nhất đáng giá chú ý người đối hai cái này tổ chức có ý kiến gì không sao lục nam kha i nết miệng mỉm cười the b ở dọ t h ở mất b ó p the rẽn lộ xích bị kỳ hai chữ mấu chốt này vừa ra tới hai vị thật nghị không ra một cái kia vô cùng sống động đáp án sao hà s u nhìn cách đó không xa lui tới tà giáo đồ bạch băng n h a mắt lại trong lòng không khỏi hiện ra cái tên này nàng chính v ị tại một gian nhà trọ cửa sổ phía sau dây đặc màn cửa cơ hồ đem tất cả ánh nắng che đậy chỉ để lại một đạo nhỏ bé khe hở có thể nhường nàng đem tầm mắt ném rơi tại nhà này phòng ở cách đó không xa trên quảng trường một đám người mặc màu vàng l à m lũ áo khoác giáo đồ bật rộn bọn hắn không ngừng xuất nhập phụ cận phòng ở từ đó đem một chút hôn mê bất tỉnh nhân loại đem đến trong sân rộng toàn bộ quá trình yên tĩnh i mắng không có chút nào tạc âm những n à y mặc trên người hoàng y y ở giáo đồ cũng chưa từng giao lưu bọn chúng phảng phất mất đi ý thức của mình chỉ còn lại một bộ bị không biết lực lượng thúc đẩy thể, không biết mệnh lệnh lệnh có lẽ t i ê u hoàng y g ì bao trùm phía dưới s ớ m đã cũng không phải là nhân loại bạch băng bởi vì chính mình ý nghĩ này sợ hãi không thôi nàng siết chặt nằm đấm lấy lại bình tĩnh tiếp tục quan sát trên quảng trường tình hình tại lui tới tà giáo đồ bên trong có một vị thân mang hoa lệ áo vào màu vàng nam tử đặc biệt đáng giá chú ý hắn từ đầu đến cuối đứng tại dọc theo quảng trường không có đi động cũng không có cùng cái khác tà giáo đồ giống nhau mang theo mũ trùm tuổi trẻ trên khuôn mặt bình tĩnh lạnh n h ạ t không biết có phải hay không là ảo giác bạch băng cảm giác đầu của hắn tựa hồ bị lệnh một chút góc độ nhìn về phía phía bên mình Tù -tù In thực sai. trên ú mì tốt thực tế tại nhìn thấy vị kỷ ra sân trong nháy mắt lục nam kha liền hoài nghi tới cái này phó bản g cùng hạ sử tù có quan hệ nhưng chỉ cần nắm giữ phương pháp vị kỷ cũng có thể bị tín ngưỡng cái khắc thần bình tả giáo đồ triệu hoán bởi vậy lục nam kha cũng không dám hoàn toàn xác định bất quá bây giờ có văn bản trực tiếp nâng lên hoàng y gì cái này hạ s tù nổi bật nhất đặc tù lục nam kha cũng liền không làm hắn suy nghĩ nhưng là d ì n h cả ạ m ạ mỹ lại như mày ta nhớ được đi theo the kim in rèn lộ giáo phái bên trong nổi danh nhất hai cái là the cắt có xạ phái u đã t ỷ hòn cùng te h bờ giỏ t h ở hút bóp te h rèn lộ xịn không phải cái gì hoàng y li hỗ trợ hội a te h bờ giỏ t h ở hút bóp te h rèn lộ xịn mặc dù cũng tên gọi tắt bờ g i thờ hút ốc te rèn lộ xịn hoặc te bờ g i thờ hút ốc te rèn lộ xịn nhưng cùng hoàng y di hỗ trợ hội vẫn là có khác biệt. cái thứ nhất là hoàng y lý c h i ấn huynh đệ hội cái thứ hai là hoàng ấn huynh đệ hội cái thứ ba là hoàng y lý huynh đệ hội trùng pi đều là một cái n ạ m có lẽ là không thế nào nổi danh giáo phái lục nam kha cũng không phải rất để ý cái này dù sao bị chạy đoàn trò chơi chọn chúng trước đó hắn cũng căn bản không có ở t u ấ n hủ mỹ tốt trông được từng tới vĩnh bí c h i hương cùng vận mệnh liên hợp hai cái này giáo phái có không biết giáo phái rất bình thường d ì n cả a a ma mỹ nghĩ cũng gật đầu tiếp nhận điểm này lục nam kha mỉm cười nói như vậy căn cứ đồng dạng phó bản thiết kê quen thuộc cái này khởi sự kiện liền rất rõ ràng cái này khởi sự kiện phía sau màn hát thủ liền là hoàng y l i hệ hỗ trợ hội có thể là vì cái nào đó ta á c mục đích cũng có thể là làm một loại nào đó buồn cười ngoài ý muốn bọn hắn trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến toàn thành cư dân biến mất mà chúng ta điều tra viên trong lúc vô tình quấn vào cái này khởi sự kiện vì phó bản thông quan chúng ta nhất định phải đối phó cái này hoàng y l i hệ hỗ trợ hội phá hư mưu đồ của bọn họ nhưng bằng vào chúng ta thực lực bản thân muốn đối phó một cái có thể tạo thành phạm vi lớn dị thường ảnh hưởng tổ chức hiển nhiên còn không quá đúng quy cách cho nên phó bản c h i kỷ cho chúng ta cung cấp một cái thông quan phương pháp cũng chính là kim đình lá thư này thượng có thể l ị c h chuyển thế cục vũ khí ấn lại cái này mạch suy nghĩ chúng ta chỉ cần tìm tới cái này vũ khí liền đặt thành thông quan điều kiện tất yếu đương nhiên ở trong đó có lẽ còn có một số long đong sẽ không như vậy thuận buồn xôi u gió nhưng đại khái thông quan lộ tuyến liền là như thế trải qua suy luận xuống tới d ì n ca a mạ m ì nghe được ánh mắt tỏa sáng một mặt bội phụ nhưng nói ra những lời này lục nam kha nhưng thủy trung có chỗ hoài nghi sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao chương bốn mươi hai m ỗ i lỗ tổ cóc hai chương bốn mươi hai một lỗ tổ cóc hai mặc dù xác định đại khái thông quan lộ tuyến nhưng một chút chi tiết vẫn còn chờ thương thảo trước mắt nắng trói gay gắt mọi người lại vừa thoát ly nguy hiểm tính mạng không lâu cũng liền không vội mà lần nữa hành động mà là nghỉ ngơi tại chỗ một h ồ i dìm cả ả mã mỹ ngồi tại siêu thị người bán hàng trên ghế nghỉ ngơi thì tay đem trên cổ tay thải sắc nhựa t ỡ l ạ t tiệc hòn đá nhỏ vòng tay lấy xuống cầm ở trong tay đương c h à n g gậy đuổi nhàm chán lục n ộ n g đang ăn mì tôm thành thị thủy điện cung ứng vẫn tồn tại cho nên chỉ cần có nước nóng ấm liền có thể nấu nước hoa khanh vân đi phụ cận tiệm bán quần áo nói muốn đ ổ i bộ quần áo nàng nguyên bản quần áo dính rất nhiều bùn đất mà lại nơi bả vai còn bị bị kỷ cào nát một đường v ế t rách lục nam kha thì khoanh chân ngồi tại vách tường một góc hắn vẫn đang tự hỏi một chút chưa hiểu mình chi tiết thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua lại nói dìn cả á mã mị dần dần có chút không chịu đổi đối lục nam kha mở miệng hỏi chúng ta như thế lãng phí thời gian thật được không lục nam kha từ trong suy tư bôn ba mà ra lắc đầu nghỉ ngơi cũng không tính lãng phí thời gian chân thực chạy đoàn bên trong lý trí giá trị cũng không phải là chỉ là một vài giá trị lý trí giá trị giảm b ấ t mang đến ảnh hưởng cũng không phải một tích tắc kệ run dày nó sẽ rõ ràng ảnh hưởng đến điều tra viên trạng thái tinh thần nếu như lý trí giá trị trừ quá nhiều lại không có đạt được kịp thời nghỉ ngơi coi như còn chưa đạt tới điên cuồng giới hạn điều tra viên cũng rất khó bảo trì hoàn hảo trạng thái tinh thần rõ ràng chỉ nghỉ ngơi trong một giây lát dìn ca a ma mi liền theo không chịu nổi trở nên vội vàng s a o động ở trong đó liền có nàng lý trí giá trị trừ quá nhiều nguyên nhân dìn ca a ma mi làm lần hít sâu ép buộc chính mình đem đ ư c chú ý đội chỗ nàng tìm cách bắt chuyện nói lục nam kha ngươi lúc đó trông thấy bong bóng thời điểm là cái gì cảm giác cảm giác lại nhiều nhìn một chút ta liền sẽ bạo tạc lục nam kha một bên trả lời một bên đứng người lên từ siêu thị kệ hàng thượng cầm mấy bình rượu cùng một cái khăn lông bạo tạc dìn c ả a ma mi nghi ngờ nói lục nam kha không nghĩ giải thích chính mình đang chơi n lạnh thuận miệng nói nói sai nhìn nhiều ta liền sẽ đi ê n c u ồ n g nhưng ngươi không phải lý tri kiểm định đại thành công sao dìn c ả a ma mi có chút hiếu kỳ cho nên ta mới có thể kịp thời triển khai ánh mắt lục nam kha cười, cười. lý trí kiểm định đại thành công cũng chỉ có thể để cho ta nhiều khiên như vậy trong nháy mắt nếu như ta tìm đường chết tiếp tục xem tiếp loại kia lợi ta chỉ có liên c t n g dìn cả á m à mị như có điều suy nghĩ nói vậy nếu như ta một mực nhắm mắt lại trừ phi ngươi chặt đứt tất cả cảm giác nếu không thần thoại sinh vật khủng bố luôn có con đường rót vào tâm trí của ngươi lục nam kha nghe xong mở đầu liền biết nàng dự định nói cái gì nhắc nhở ta sở dĩ có thể may mắn còn sống sót nguyên nhân trọng yếu nhất là kiểm định đại thành công về sau ta liền cảm giác không đến bong bóng t a dìn cả ạ mã mị lung lay đầu thu hồi chính mình ý nghĩ hao hiền ý nghĩ đúng rồi lục nam kha đem trong tay khăn mặt xé thành điều trạng hỏi ta ngược lại thật ra có một việc rất hiếu kỳ các ngươi sở dĩ một mực dùng bong bóng đến xưng hô là bởi vì nói ra hắn tên thật sẽ dẫn đến một ít nguy hiểm không d ì n ca a m ạ mi lắc đầu không biết không ai ngu đến mức tại chân thực chạy đoàn bên trong tụng niệm ngoại thần tên thật mọi người cũng là vì để tránh cho ngoại thần khả năng chú ý mới một mực dùng biệt danh bất quá lục nam kha đang đem xé thành điều trạng khăn mặt b ê n cùng một chỗ nghe được cái này không khỏi có chút để ý bất quá cái gì bất quá chính thức phó bản bên trong nếu như trực tiếp thảo luận chạy đoàn phó bản hoặc bản lục à hành này này tuấn tột trở thông nhất miệng, nhưng đột phát tương thủ, thiết siêu du xuống quan phán định đánh Dìn miệng, nhưng bản giống như tương đối đặc thủ, không có loại này hạn、chế. Còn hũ chủ phó chế. mì giảm mạ mì vì vì cả đặc có có đề, đối sẽ bị lập giá. loại loại A. ạ l nam kha s ở lên cái cảm khăn mặt rất nhanh bị đơn giản bệnh thành mấy đầu cánh tay lớn lên v ã i tác lục nam kha mở ra bình rượu đem khăn mặt ngâm đi vào người đang làm gì d lục, lục nam kha đem ngâm xong bãi tắc làm nhóm lựa tác chấn động rất xuống dư thừa chất lỏng hắn lại tìm một bình cao độ tinh khiết rượu đế cùng một quyển băng rán đem nóc bình mở ra rửa qua một nửa rượu về sau đem nhóm l ử a tắt nhét vào cuối cùng dùng băng rán bị kín ngươi sẽ còn làm bình tiêu đốt dìn ca ã ma mi một mặt kinh ngạc xin nhờ điều tra viên cơ bản kỹ năng tốt gã lục nam kha cười cười hoặc là nói là điều dân cơ bản kỹ năng hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu không biết nấu đến chính mình đi dìn ca ã ma mi không quá yên lòng hỏi nói đến ngươi chế tác thời điểm xúc sắt lương không có để ngươi qua hóa học kiểm định sao không có lục nam kha quay đầu mắt nhìn ngay tại hút trượt mì tôn lục ngộng có lẽ là bởi vì xúc sắc nương đang bận đ i ệ u ăn cơm chưa lục n ộ n g bẹp bẹp bẹp ăn cơm không muốn bẹp miệng lục nam kha giáo dục một câu tiếp lấy cầm lấy vừa mới chế tác tốt bình t i ê u l ố t nói với dìn c ả a ma m ì ta tìm một chỗ xét nghiệm một chút nhìn xem có hay không làm thành công rất nhanh trở về dìn c ả a ma m ì gật gật đầu lục nam kha đi ra siêu thị lân cận tìm cái không ai hèm nhỏ xác nhận phụ cận không có gì dễ cháy vật về sau lục nam kha nhóm lửa nhóm lửa tác dùng sức ném ra bình rượu theo bình dẹo rơi vào c u ố i ngõ hẻm hỏa diễm đột nhiên nổ tung một vòng nhiệt độ nhanh chóng tăng lên ngọn lửa này hơi yếu a lục nam kha sờ lên cảm tự nhủ nhưng là thành công vậy thì mang ý nghĩa ta có thể tiến một bước cải tiến hắn một lần nữa trở lại siêu thị thế nào trông thấy hắn sau khi trở về d ì n cả a ma mi hiếu kỳ hỏi cũng không t ệ lắm đợi ta tăng cường một đợt lục nam kha thẳng đến cậy hàng đầu tiên là nhiên liệu tối ưu chọn nhiên liệu đương nhiên là nóng giá trị cực cao xăng xăng thứ này siêu thị là sẽ không mua bán nhưng trên đường cái trong ô tô lại tất cả đều là lục nam kha bỏ ra chút thời gian cậy mở bình xăng tiếp lấy lợi dụng một cây dài ống mềm cùng h ồ n g hấp nguyên lý liền nhẹ nhõm lấy ra đủ lượng xăng tiếp xuống đem xăng rót vào trong bình dìn c ả ả mã mị không biết từ khi nào ngồi sồn ở bên cạnh hắn cảm thấy hứng thú mà nhìn xem hắn mân mê lục nam kha có loại chính mình đang dạy hư tiểu hài cảm giác sờ lên cái mùi nói đúng thế nhưng không thể đổ nhập quá nhiều nếu không sẽ tại bình thủy tinh vỡ b ụ n sau tạo thành tắt máy hắn đem xăng đổ vào chừng phân lửa sau đó thêm điểm đường trắng xúc tiến tiêu đốt lục nam kha thêm xong đường trắng về sau lại đổ vào chút ít nước xà phòng đây là vì gia tăng dính phụ tính một phen thao tác xuống tới cái này sang đạn lửa lực s á t thương tăng lên không chỉ một lần sắp xếp gọn nhóm l ử a tác dùng k ý mật tính cực tốt rượu đỏ bình nút chai nhét vào m i ệ n g bình cuối cùng sử dụng băng rán hai lần bịt kín b ề sau một viên ném mạnh thức bình thiêu đốt cũng liền hoàn thành với lúc lúc này hoa khanh vân cũng từ bên ngoài trở về nàng liếc mắt liền nhìn thấy lục nam kha trong tay bình thiêu đốt khẽ cười nói một lỗ tổ có hai đây là ném mạnh thức bình thiêu đốt việt danh có ánh mắt lục nam kha gật gật đầu ta thế nhưng là thâm niên điều tra viên loại trừ ngoại thần cái gì chưa thấy qua hoa khanh vân mỉm cười ngược lại lời nói nhàn thoại trước không đ ể cập tới ta vừa mới nhìn thấy đội một tà giáo đồ chương bốn mươi ba phân đội chương bốn mươi ba phân đội hoa khanh vân không có t h ừ a nước đục thả câu thói quen nàng tiếp tục nói ra ta là tại tiệm bán quần áo vừa thay quần áo xong đang chuẩn bị lúc ra cửa gặp bọn hắn có ba người mỗi người đều mặc bao phủ toàn thân màu vàng trường vào rét nát bộ mặt cũng giấu ở mũ t r ù m bóng ma xuống ta hoài nghi bọn hắn là hoàng ý gì hỗ trợ hội thành viên lục nam kha n h ữ mày hỏi vị trí của bọn hắn đại khái ở đâu từ nơi này đi ra ngoài hướng rét phải qua ba cái đường cái vị trí nơi này không có địa đồ điện thoại cũng không có tín hiệu hoa khanh vân chỉ có thể ngoài miệng miêu tả cuối cùng nói bổ sung bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm lấy thứ gì ta c h ờ một hồi thẳng đến bọn hắn rời đi mới trở về cho nên nàng trở về mới chở một chút bên đ i a loại trừ tà giáo đồ bên ngoài ngươi còn có phát hiện cái gì dị thường sao lục nam kha mắt nhìn hoa khanh vân hoa khanh vân đổi một thân màu trắng tu thân giao nhau cổ áo hình chữ V ngắn tay áo thun đem linh lung tinh tế g á n g người đều nổi bật tới mặc dù niên kỷ chỉ có mười tám tuổi nhưng dáng người lại hết sức có liệu khuôn mặt ngũ quăn cũng rất để m không có dị thường nàng hai tay vây quanh ở trước ngực con mắt màu vàng nóng quét mắt hai người ta vốn là muốn theo dõi bọn hắn nhìn xem nhưng nghĩ tới chính mình dù sao không cũng có điểm tiềm hành vẫn là không mạo hiểm dìn c ả a ma mi không quá xác định nói nói đến dị thường cái chỗ kia giống như có chút tiếp cận bí mật đại s ả n h xác thực cách bí mật đại s ả n h rất gần hoa khanh vân nhẹ gật đầu lục nam kha không nói chuyện hắn dù sao chỉ đi qua một lần bí mật đại s ả n h đối phụ cận hoàn cảnh không hề giống thâm niên điều tra viên như vậy hiểu cho nên không cách nào khẳng định nhưng hương thảo quán cà phê cách bí mật đại s ả n h rất gần liên thông cục cảnh sát cùng hương thảo quán cà phê địa đạo cũng không d à i nghĩ như vậy bọn hắn xác thực một mực tại bí mật đại s ả n h phụ cận đảo quanh chúng ta hẳn là đi bí mật đại s ả n h nhìn một chút lục nam kha đưa ra đề nghị nếu như nói thành phố này còn có những điều tra viên khác vậy bọn hắn khẳng định sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn tại bí mật đại s ả n h tập hợp nói câu nói này thời điểm lục nam kha không khỏi nghĩ đến mạch băng nếu như nàng trước đó là bởi vì cái gì biến cố không thể không rời đi m i ệ m kia tại giải quyết biến cố về sau loại trừ quán cà phê bên ngoài nặng có khả năng nhất đi địa phương liền là bí mật đại sảnh hoa khanh vân suy tư một hồi có đạo lý việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền đi trên đường thuận tiện đi tiệm bán quần áo bên kia nhìn xem nếu như có thể gặp phải đám kia tà giáo đồ cũng có thể thử một chút theo dõi từ mân d ì n ca ạ m ạ mị đối hoa khanh vân đề nghị biểu thị đồng ý ta điểm t i ê m hành đến lúc đó theo dõi nhiệm vụ có thể giao cho ta lục nam kha trầm ngâm một chút trước không đội ta muốn đi cục cảnh sát xuống đống kho nhìn xem có thể hay không lấy tới một điểm vũ khí hoặc là chúng ta cũng có thể tạm thời phân đội cuối cùng tại bí mật đại s ả n h tụ hợp tuy nói phim kinh dị bên trong chia ra hành động rất dễ dàng chia ra nhưng ở thời gian đang gấp tình hộp giới chia ra hành động vẫn rất có hiệu suất phân đội đi thừa dịp đám kia tà giáo đổ còn chưa đi xa hoa khanh vân quyết đoán tương đương cấp tốc ta cùng dìn c ả a ma mi đội một ngươi cùng nhà ngươi x u ấ t sắc đương đội một được vậy cái này bình thiêu đốt liền để cho các ngươi đi tay ta xuống bên trong còn có hai phát đạn tạm thời đủ lục nam kha đem bình thiêu đốt lưu lại sau đó kéo lên lục động hướng cửa siêu thị đi đến chờ một chút hoa khanh vân bỗng nhiên mở miệng lục nam kha quay đầu lại đối với một chút tà giáo đồ tới nói lây dính ngoại thần khí tức gì đó là phi thường ưu tú tế phẩm người đã gặp qua bong bóng có lẽ cũng coi như ở bên trong hoa khanh vân nhắc nhở người gặp phải tà giáo đồ sau nhất định phải gấp bội cẩn thận lục nam kha mỉm cười minh m ạ c h hoa khanh vân nói tiếp ta trước đó gặp qua một cái có được x u ấ t sắc lương điều tra viên hắn nói x u ấ t sắc lương trong cơ thể ẩn chứa đặc thù mà quỷ dị năng lượng có thể bị sở quy thuộc điều tra viên bận rộ nếu như ngươi gặp phải khó mà giải quyết nguy hiểm có thể nếm thử từ hướng này ra tay x u ấ t s ắ c lương thế mà còn có loại này thiết lập ạ lục nam kha mắt nhìn yên lặng lục mộng gật đầu nói hiểu rồi hoa khanh vân không có nói thêm nữa lục nam kha cùng lục mộng rời đi căn này tiểu siêu thị trở lại cục cảnh sát về sau lục nam kha rất nhanh ngay tại cục cảnh sát trên bản đồ tìm được súng ống kho vị trí bất quá lục nam kha cũng không có trực tiếp đi súng ống kho súng ống kho dù sao cũng là bảo tồn súng đạn địa phương kho cửa thiết kế vô cùng an toàn thừa trọng năng lực cùng kháng trùng kích năng lực đều là đỉnh cấp hơn nữa còn gồm cả phòng cháy phòng trộm chờ chức năng nếu như dựa vào lực lượng kiểm định phá cửa chỉ sợ độ khó đẳng cấp ít nhất phải cầu đại thành công nếu như thông qua thợ khóa kỹ năng này ra khóa độ khó đẳng cấp có thể là rất khó thành công cân nhắc đến lục nam kha đặc chất quần đồ tồn tại xác suất thành công cũng là có chỉ là lục nam kha trong thời gian ngắn không lấy được này ra khóa nhất định mở khóa công cụ Bị ăn liền loại kia khẳng định là không được đến tìm tới chìa khóa lục nam kha đại khái hiểu qua cục cảnh sát súng ống kho quản lý phương thức theo lý mà nói súng ống kho cửa đồng dạng có hai đạo h ó a đối ứng hai thanh chìa khóa cái này hai thanh chìa khóa một thanh từ súng ống kho p i ê n trực cảnh vệ đảm bảo cảnh vệ còn đồng thời phụ trách súng ống kiểm kê bảo dưỡng các loại công việc một cái chìa khóa khác thì là tại cục cảnh sát bộ hậu cần cử người phụ trách trên thân đại khái sau mười phút lục nam kha tại phó cục trưởng trong văn phòng một cái khóa lại trong ngăn kéo phát hiện chìa khóa chìa khóa bên trên đặc biệt có nhãn hiệu viết rõ súng ống kho chuyên dụng tiết kiệm được lục nam kha phân biệt thời gian lục nam kha mang theo cái chìa khóa này đi súng ống kho rất nhanh lại từ tại súng ống kho cổng p h i ê n trực cảnh vệ gian phòng bên trong tìm được một cái chìa khóa khác hai thanh chìa khóa đầy đủ lục nam kha phân biệt đem nó cắm vào khác biệt lỗ khóa lại đồng thời b ằ n mèo giang r súng ống kho kho cửa mở ra may không phải loại kia vân tay khóa cùng mật mã khóa kết hợp lục nam kha nhẹ nhàng thở ra ngươi mở ra súng ống kho kho cửa kho phía sau cửa chia làm hai cái khu vực bên trái khu vực trưng bày nhiều loại súng ống trong đó l ấ y không cùng loại loại súng ngắn làm chủ kiếm hữu chút ít súng tiểu liên s t gôn cùng súng tự động phía bên phải khu vực nhỏ bé một chút phân làm nhiều cái khu khối trưng bày khác biệt đạn loại hình nhưng trừ bỏ súng ngắn đạn bên ngoài tất cả súng tiểu liên sò gôn chờ súng ống loại hình đạn tất cả cũng k h ô n có căn cứ ngươi hiểu người đoán những này tính sát thương mạnh hơn vũ khí đạn dược khả năng bị đặt ở cảng nghiêm khắc bảo an khu vực bên trong thì như thành phố cảnh sát tổng cục súng ống trong kho mà phân cục cảnh sát nhân dân sử dụng lúc yêu cầu ngoại định mức xin còn tưởng rằng có thể đại sát tứ phương lục nam kha bất đắc dĩ cười một tiếng chạy đoàn quy tắc bên trong súng tiểu liên thế nhưng là lực sát thương kinh người dù cho không có điểm bất luận cái gì súng tiểu liên kỹ năng cũng có thể cầm nó loạn giết một trận quả nhiên cờ tợ sẽ không hảo tâm đến cho mạnh như vậy hỏa lực nhưng súng ngắn cũng không tệ lục nam kha chọn lấy ba thanh chín mươi hai thước súng ngắn cùng tương ứng hộp đạn cùng đạn dược ngay tại hắn chỉnh lý vũ khí lúc hắn bỗng nhiên nghe thấy được ngoài cửa chuyển đến một loại nào đó t i ế n g vang lắng nghe kiểm định một d một trăm năm mươi lăm chương bốn mươi bốn y ổ sô toc chi quyền chương bốn mươi bốn y ổ sô toc chi quyền lục nam kha tâm niệm v ừ a động đặc chất cùng đồ phát động đem kiểm định kết quả lôi trở lại năm mươi trở xuống lắng nghe kiểm định thành công tại hoàn toàn yên tĩnh im ắng hoàn cảnh bên trong người bỗng nhiên nghe thấy được một chút nhỏ xịu tiềm vang kia là một đạo tiếng bước chân nó từ chỗ thang lầu bắt đầu vang lên thiết ấ u minh xác thanh âm rõ ràng cùng dần dần tới gần ngươi chỗ x u n g đ ô g k đ ư ơ theo lấy đạo này tiếng bước chân c lục nam kha ánh mắt ngưng tụi cấp tốc kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh súng ống kho chia làm hai bộ phận khu vực trong đó dựa vào phía ngoài khu vực là phiên trực cảnh vệ gian phòng tầm bên trong khu vực thì là chứa các loại súng ống cùng đạn dược nhà kho hai khu vực ở giữa từ nặng nề kho cửa ngăn cách lục nam kha lúc này ngay tại trong kho hàng từ bên ngoài đi ngang qua người sẽ không nhìn thấy hắn nhưng lại có thể nhìn thấy mở ra kho cửa theo lý mà nói đem kho vừa đóng cửa trốn ở bên trong liền sẽ không có người phát hiện nhưng kho cửa thiếu khuyết từ nội bộ mở ra thiết kế cho nên một khi bị khóa ở bên trong liền không cách nào dựa vào chính mình mở cửa đi ra trốn ở nhà kho là không thể thực hiện được lục nam kha mắt nhìn vũ khí trong tay chín hai thức b ắ n tự động súng ngắn vũ khí loại hình chín ly súng tay tự động cần thiết kỹ năng súng ngắn vũ khí tổn thương một dê mười cơ sở tầm bắn một năm mét lắp đạn lượng tám một dê mười tổn thương xem như đạt đến súng ngắn tổn thương tuyến hợp lệ so bạch băng cho lúc trước hắn cái kia thành một d sáu tổn thương b ở r à o đình m một n g h ì m linh s u bỏ túi súng ngắn mạnh không ít tính cả hắn năm mươi súng ngắn kỹ năng cùng đặc chất cùng đồ đồng dạng tà giáo đồ cũng chưa hẳn là đối thủ lục nam kha chuẩn bị kỹ càng vũ khí đem kho cửa theo bế sau đó n ú p ở đệ nhất cánh cửa đằng sau nếu như có thể lục nam kha kỳ thật cũng không muốn mở ra chiến đấu bởi vì chiến đấu một khi bắt đầu vô luận chính mình điểm kỹ năng cao bao nhiêu đều rất khó cam đoan chính mình sẽ không tụ thương nhưng nếu như không thể không tiến hành đối chiến hắn cũng sẽ không lo trước lo sau hắn cũng không phải chưa từng giết người lục mộng nhìn lục nam kha một chút cũng chủ động đi theo h ắ n trốn đi cờ đ ợ thanh âm không nhanh không c h ậ m băng lên tiếng bước chân càng thêm tới gần tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng giấu đi về sau tiếng bước chân đứng tại xuống ống kho đệ nhất cánh cửa trước cánh cửa này cũng không có khóa theo răng r ắ c một tiếng nó bị đạo này tiếng bước chân chủ nhân nhẹ nhõm mở ra đắt đắt tiếng bước chân tiếp tục hướng phía trước bước vào xuống ống kho áo bào vớt ve tiếng như ảnh tùy hình ngươi cơ hồ có thể cảm nhận được phía sau cửa khí tức sâu xác minh mạch đạo này tiếng bước chân chủ nhân cùng ngươi ở g i chỉ cách lấy một cái cửa phòng ngươi không tự chủ được nín thở tiềm hành kiểm định một d một trăm bảy mươi sáu kiểm định kết quả bảy mươi sáu lớn hơn điều tra viên tiềm hành kỹ năng sát xuất thành công hai mươi tiềm hành kiểm định thất bại lục nam kha trái tim bỗng nhiên nhảy một cái nguyên bản liên tục tiến g bước chân lập tức ngừng lại ngay sau đó ngươi nghe được nhỏ d i ữ vải vóc tiếng ma sát cái tia đạo tiếng bước chân chủ nhân tựa hồ vừa quay đầu nhìn về phía phía sau cửa tiếp theo trong nháy mắt một đạo ngắn ngủi mà phức tạp chú ngữ cao dọn văng lên hoa k h a n h vân cầm mỗ lỗ tổ cóc thái an tính tựa ở bên tường lần g ư ờ i dìn cả á ma mị trốn ở góc tường cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra ngoài không biết đang nhìn thứ gì một lát sau nàng l ù i về đầu hạ giọng nói bọn hắn tựa hồ xác định thứ muốn tìm ngay tại gian kia tiệm sách bên trong ừng hoa khanh vân hứng hở đáp tại phân đội hành động về sau các nàng rất nhẹ dễ đã tìm được ba cái kia t à giáo đồ tung tích những này t à giáo đồ ngay từ đầu còn tại con rồi không đầu giống như tìm kiếm nhưng rất nhanh bọn hắn s i ê u tầm mục đích tính liền b ì n h sát giống như là truy tung đến một loại nào đó manh mối không đầy một lát bọn hắn liền vây ở căn này tiệm sách bên ngoài dìn cả ạ ma mi lại thăm dò nhìn thoảng qua kia ba tên người mặc áo bảo màu vàng tà giáo đồ đã tiến vào tiệm sách chỉ để lại một tên canh chừng tiệm sách đại môn dìn c ả á m à mị thu hồi ánh mắt nhẹ giọng hỏi chúng ta không cần đi nhìn xem sao sẽ bị phát hiện a hoa khanh vân tựa hồ đang tự hỏi cái gì dẫn theo bình tiêu h đốt thuận miệng đáp ta không có điểm tiềm hành chỉ có hai mươi ban đầu giá trị pham là xúc sắc đ ư ơ n g tới một cái tiềm hành kiểm định ta liền phải gửi gửi liền là game trò chơi kết thúc lúc biểu thị chịu phục ý tứ nghĩa rộng nghĩa là hoa khanh vân giải thích đến một nửa đột nhiên thở dài bất đắc di nói dìn ca ngươi không có trải qua mạng l ư ớ i sao điều này cũng không biết ta là người ngoại quốc mạng tiếng t r u n g dừng xem không nhiều dìn cả ã ma m y có chút xấu hổ hoa khanh vân vẫn là một bộ xuất thần trạng thái chỉ là ánh mắt l ư ờ m nàng một chút nói tiểu anh hoa ta nói danh tự như thế q u á i dìn cả ã ma m y bất mãn h ừ nhẹ một tiếng bay đầu tiếp tục quan sát tiệm sách tình huống bên kia mặc kệ nàng hoa khanh vân ước lượng trong tay bình t i ê u đốt tựa hồ suy nghĩ đến mấu chốt giai đoạn lông mày không tự giác n g ă n lại đúng lúc này tiệm sách bên kia tựa hồ xuất hiện một chút h u y n áo dù cho hai người cách khá xa c ũ Hoa khanh ấ tại tại vân thân t t i là thâm niên điều tra viên thường xuyên ra vào bí mật đại sảnh đối phụ cận địa hình cũng rất quen thuộc chỉ là đầu góc nhất chuyện nàng liền đại khái t h ả i bớt ra tả giáo đồ cùng kẻ chạy trốn lộ tuyến bên kia lại hướng phía trước là tử lộ muốn chạy đi chỉ có thể từ rẽ mặt nhưng rẽ trái là rộng lớn q u ả n g trường bất lợi cho hất gia truy kích hoa khanh vân cấp tốc đoán được chúng ta đi lên phía trước bọn hắn khẳng định sẽ rẽ phải chúng ta đi ôm cây đợi tỏ h được dìn c ả a ma mi gật đầu đáp hai người đi về phía trước rất nhanh liền đi tới đường đi kế tiếp chống ngặt ngay tại các nàng vừa mới đúng chỗ về sau không ngoại sở liệu nghe thấy được góc rẽ càng ngày càng gần lộn xộn tiếng bước chân tới dìn c ả a ma mi nói nhỏ hoa khanh vân không nói gì chỉ là khoe miệng có chút câu lên giống như là d ễ cợt đang chủ yểu tiếng nói vang lên trong n h y mắt lục nam kha hai chân đột nhiên đạm một cái Cả người phòng nghỉ ở giữa trung ương nào tới cơ hội tại cùng thời khắc đó nguyên bản dắm chắc nặng nề g g i a n phòng cửa gỗ ẩm v a n g n nát, vô số m ả n h vụn lưỡi d a o giống như bay t ứ tung m à r a ở trên vách tường đập n ệ n r a cọc cọc cọc t i ế n g v a n g n é t r á n h kiểm định thành công l ụ c nam k h a t r á n h n é coi như kịp thời cửa gỗ vỡ tan sinh ra toái đại bộ phận đều bị h ắ n n é t r á n h chỉ có số ít m ả n h vụn phá vỡ q u ầ n á o l ự c đạo loại này chẳng lẽ là phi spook y op số tốt xe y op số tốt chi quyền đây là tên một loại phép thuật còn tốt không có trực tiếp chúng ta lăn mình một cái về sau lục nam kha lòng vẫn còn sợ h ã i cấp tốc đứng dậy đồng thời rút súng lục ra nhắm ngay cổng cổng khách đến thăm bọc lấy một thân trường bảo màu vàng chỉ có trẻ tuổi anh tuấn khuôn mặt hiện lộ ra nhưng đối mặt chín mươi hai thức súng ngắn họng súng đen ngòm khách đến thăm nhưng không có bất luận cái gì khủng hoảng chỉ là hơi có vẻ nghi hoặc mà họ t h ă m lục nam kha lục nam kha không có nổ súng bởi vì hắn phát hiện chính mình nhận biết người này cô thính chương bốn mươi lăm làm lũ v ô lậu chi x a m t r ư ờ n g bốn mươi lăm làm lũ v ô lậu chi s a n cô thính lục nam kha đem họng súng p h á n ép xuống không có trực tiếp nhắm ngay khách đến thăm để phòng cướp cỏ tại bạch băng dẫn hắn du lãm bí mật đại s ả n h lúc hắn từng tại bí mật đại s ả n h hoạt động khu nhìn thấy qua cô thính lúc đó cô thính tự xưng là đến bí mật đại s ả n h chuẩn bị nhìn người mới có cái gì hàng mới nhưng là nửa đường tại bài hữu m ờ i mọc thịnh tình không thể chối tử cuối cùng bị kéo đến hoạt động khu đánh bài bạch băng còn nhà danh hắn y chí chỉ có ba mươi lục nam kha căn bản không nghĩ tới cô thính thế mà xuất hiện tại cái này đột phát phó bản bên trong là ta cô thính hoàn toàn s ố c lên mũ trùm tuổi trẻ anh vẫn trên khuôn mặt có khó có thể dùng che giấu mọi bệnh Ta thật là có chút chim là có c sợ ả người h n mặc coi dù biết đột phát phó bản bên đột phát trong khả năng coi đồng đội, phó khả h năng n n vẫn g gặp vừa là phải nguy hiểm liền dùng ra thuật. Người nói chính là vừa mới phi sport y ổ sổ tốt thấy đối phương thừa nhận thân phận lục nam kha hơi buông l ò n g một chút nhưng cũng còn duy trì cơ bản cảnh giác chí ỉ t không phải khô héo thuật tra t ấ n thuật loại hình lực sát thương to lớn pháp thuật phi sport y ổ sổ tốt mặc dù có thể sinh ra một cỗ to lớn lực lượng vô hình có thể đánh nát thậm chí phá hư rất nhiều không có sự sống vật thể nhưng đối vật sống tôi nói phi sport y ổ sổ tốt phần lớn chỉ có thể đánh lui hoặc kích choáng bọn hắn lực sát thương có nhất định cô heo thuật cùng cha tấn thuật đều là khá cao cấp pháp thuật ta không có học quà muốn dùng cũng không dùng được cố thính thở dài Phi tập phát phát phó hao hắn hắn cảnh chút không hệ. Kha như chú ý, mặt ngoài ngược lại là mây trôi nước chạy, khẽ không những thế hất tiêu điên liền ngoài lại trôi cười nói, không nói những cái kia. Lại nói ngươi lại, cái ngươi cái Cái tóc tuật trí, tâm bất Bất trung mặt đột có Lục cũ lực ngược nước Có ý lý sổ ổn. quá màu vận lên Nam nào áo bảo vẫn động bản. này vàng. này 1G6 gì làm là lấy là là Mà à? mây vì tranh thủ tín nhiệm. ta còn là toàn bộ đỡ ra đi hắn hơi tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra là như vậy ta mặc dù là điều tra viên nhưng tân thủ phó bản bên trong vì thông quan gia nhập cái nào đó đặc thù tổ chức đến tiếp sau cũng liền trở thành cái này đặc thù tổ chức thành viên chính thức lục nam kha đ ỗ n g nhiên ngắt lời nói kim đình người biết cố tính một mặt kinh ngạc đúng ta là kim đình luyện khí sĩ người từ chỗ nào biết đến lục nam kha hồi tưởng một chút lá thư này kiện mở đầu trên đó biết kim đình luyện khí sĩ kính khải trong đó thấy không rõ bộ phận đại khái là hai chữ lớn nhỏ hiện tại xem ra đó phải là cố tính hai chữ từ nơi này biết đến lá thư này liền trên người lục nam kha hắn lấy ra cho đối phương mắt nhìn thì ra là thế cố tính bừng tỉnh đại ngộ đây cũng là ta đổi trường bảo thời điểm rơi xuống k i a trách không được ngươi biết kim đình đổi trường bảo lục nam kha nhìn xem hắn ngươi lực nội cố tính gãi đầu một cái ta bắt đầu lại từ đầu từ từ nói đi đi lục nam kha biểu thị chính mình không n ộ i cố tính nghĩ nghĩ tiếp lấy nói ra ngươi xem qua lá thư này liền t ố t giải thích buổi sáng hôm nay ta nhận được kim đình tin tức nói chúng ta thành thị xuất hiện hoàng y liể hỗ trợ hội hoạt động tung tích cần ta đi điều tra đúng rồi có chút tổ chức tựa hồ biết mạc gian tồn tại chỉ là không có cách nào tìm đến trong đó kim đình liền đem mạc gian gọi l ư u vô động thiên đại ý là ở và ở giữa có và không động thiên phúc địa đi trở lại chuyện chính tại nhận được tin tức về sau ta liền bắt đầu điều tra lên hoàng y liể hỗ trợ hội hành tích rất nhanh liền phát hiện cục cảnh sát một người cảnh sát cùng hoàng y liể hỗ trợ hội có quan hệ nhưng ở truy tung hắn quá trình bên trong ta không ngờ tới hắn có thể đi vào bí mật đại sành một chút mất tập trung liền để hắn trốn ra tầm nhìn đến tiếp sau tại bí mật đại s ả n h bên trong cũng không tìm được hắn ngược lại nhìn thấy ngươi cùng bảy tỷ lúc ấy không nghĩ bại lộ những tin tức này liền tuy tiện nói láo hy vọng ngươi bỏ qua cho tóm lại tại cùng các ngươi phân biệt về sau ta lại tại bí mật đại s ả n h khu sinh hoạt quảng trường phát hiện một cái manh mối kia là một đạo cửa ngầm đ ố i liền một chỗ địa đạo ta ủy vào nơi này là tổng thể an toàn mặt gian liền tiến vào địa đạo không nghĩ tới ở nơi đó bị hoàng y Lý hỗ trợ hội thành viên tập kích thật vất vả giải quyết đối phương về sau liền phát động đột phát phó bản ta đang đánh nhau bên trong cũng thụ chút tổn thương thế là chỉ có thể tạm thời trốn đi nghỉ ngơi một hồi thương lành về sau ta liền dọc theo địa đạo một cái lối rẽ đi tới cục cảnh sát nghĩ tới đã tới vậy không bằng làm điểm vũ khí liền đến xuống ống kho không nghĩ tới tại cái này đụng phải ngươi đại khái chính là như vậy lục nam kha không nói một lời nghe từ đầu đến cuối tại cố thính nói chuyện quá trình bên trong không ngừng mà xem kỹ lấy đối phương biểu lộ động tác cùng ngữ khí nếm thử phân biệt lời nói trình độ có thể tin như ước nguyện của hắn c ơ thợ tiến hành một lần tâm lý học cám xúc sắc ngươi tiến hành tâm lý học kiểm định cố thính lúc nói chuyện động tác phi thường tự nhiên hơi có vẻ m ệ t m ỏ i n g ự a khí cùng hiện ra trạng thái thân thể mười phần d á m bảo trong lời nói thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hồi ức tính dừng lại cũng thể hiện đưa ra chân thành thái độ bộ mặt hiện ra biểu cảm siêu nhỏ biến hóa càng là không có chút nào dị thường ngươi cho là hắn không có nói sai thật sự là kinh lịch phong phú một ngày lục nam kha khẽ cười nói bất quá ngươi còn không có giải thích ngươi vì cái gì mặc cái này thân áo bảo màu, màu vàng đây là ta giết chết cái kia hoàng y để hỗ trợ hội tà giáo đồ về sau lấy được chiến lợi phẩm hắn nói đem áo b à o màu vàng trồng lên nhau đưa tới lục nam kha không có tiếp chỉ là nhìn thoáng qua tiếp lấy cờ đợi liền chi kỷ đem cái này áo b à o màu vàng tương ứng tin tức ném tới lục nam kha trong đầu làm lũ vô lậu chi sang phục chế phẩm xẻ làm lũ là rách dưới tạ tơi vô lậu là không hở không lọn hai từ này đứng cạnh nhau tạo ra một đ ị n h lý loại hình phụ ma đạo cụ giới thiệu văn tắt hoàng y h i hỗ trợ hội phổ thông thành viên thân phận biểu tượng đại lượng chế tạo phục chế phẩm từng chiếm được một loại nào đó nghi thức phụ ma nguyên hình nghe nói là một vị c ổ đại đạo sĩ chế tác thần bí pháp y y hiệu quả một người mặc lý trí giá trị mỗi giờ giảm một hai tổng mặt thời gian dài vượt qua bốn giờ về sau người mặc thân thể sẽ phát sinh không thể n ị n h biến hóa ba người mặc thu hoạch được ngoài định mức tầm nhìn cái này ngoài định mức tầm nhìn có thể trông thấy rất nhiều người bình thường nhìn không thấy gì đó cố thính nghĩ nghĩ nếu ví dụ nói thì như địa đạo cơ quan như thế giải thích lục nam kha cho tới nay một nỗi nghĩ hoặc vì cái gì địa đạo cửa ngầm chỉ có thể ở bên ngoài chút mở dù sao theo lý thuyết tà giáo đồ tiến vào địa đạo sau cũng phải đóng lại cửa n g ầ m dạng này mới ở nấp ta còn có một vấn đề trước ngươi nói từ bí mật đại s ả n h khu sinh hoạt quảng trường tiến vào địa đạo sau đó ngươi nói trên mặt đất chặng đường gặp tà giáo đồ giết chết đối phương sau thu được cái này hoàng y lý cuối cùng ngươi còn nói lá thư này là ngươi đổi trưởng vào thời điểm rơi xuống lục nam kha sờ lên cái cảm hỏi nhưng ta n h ặ t được tin cái kia địa đạo cũng không có thông hướng bí mật đại s ả n h khu sinh hoạt quảng trường đây là bởi vì cố tình há to miệng ngay tại hắn chuẩn bị trả lời thời điểm bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến ba tiếng súng văng lên ngắt lời hắn cái này tam đạo tiếng súng cũng không phải là đến từ cục cảnh sát mà là tại khá xa đường đi lục nam kha trước tiên nhớ tới một người bạch băng chương bốn mươi sáu thiêu đốt tổn thương chương bốn mươi sáu thiêu đốt tổn thương sở dĩ nghĩ đến bạch băng là bởi vì trước mắt tiến vào đột phát phó bản điều tra viên bên trong cố tính ngay tại lục nam kha trước mặt hoa khanh vân cùng dỉm cả ạ mà mị thì cũng chưa dùng qua súng chỉ có bạch băng đã có xạ kích kỹ năng lại không ở chỗ này chỗ nhưng lục nam kha nghĩ lại cảm giác cũng vô pháp bài trừ tà giáo đổ nổ súng khả năng dù sao không ai quy định tà giáo đồ cũng chỉ có thể dùng thần bí bên cạnh đạo cụ không thể dùng vũ khí nóng q u a n h tạc ngươi vừa mới nói là bởi vì cái gì lục nam kha tiếp tục hỏi thăm vấn đề đáp án tiếng súng b a n g lên địa phương không xa nhưng cũng không gần c h ỉ ít cách cục cảnh sát có một khoảng cách coi như lục nam kha hiện tại ngựa không dừng vó chạy tới cũng phải năm phút đồng hồ cất bước chạy đoàn bên trong sáu giây tính là một cái theo trình tự mà một trận chiến đấu kịch liệt thường thường tại năm luân bên trong kết thúc năm phút đồng hồ đi qua thi thể đều lạnh lục nam kha chỉ có thể tin tưởng đồng đội đủ để ứng phó không cần chính mình c ự trảng cố thính bỏ ra chút thời gian mới một lần nữa nối liền mạch suy nghĩ là như vậy ngươi nhặt được tin cái k i a địa đạo kỳ thật có một đầu lối rẽ thông hướng bí mật đại sành khu sinh hoạt quảng trường chỉ là ta tại mang vào áo b à o màu vàng về sau tiện tay đóng lại cái k i a đạo lối rẽ lục nam kha cảm thấy có chút không thể tưởng tượng ngươi tại sao muốn quan bế cái k i a đạo lối rẽ Ừm. bởi vì đằng sau có ở giữa mặt thất cố tính gãi đầu một cái là như thế này từ bí mật đại sành khu sinh hoạt cửa ngầm tiến vào địa đạo sẽ đến đ ế ngươi n nhặt được tin gian phòng kia ta tại cái kia gian phòng giết chết tà giáo đ ồ thay quần áo xong về sau liền phát hiện lúc đến trên đường có hai cái cơ quan trong đó một cái là dùng đến quan bế lối rẽ một cái khác thì làm ở ra m ậ t thất hắn tận lực dừng lại một hồi xác định lục nam kha hiểu được phía trước một đoạn lớn nói về sau tiếp tục nói sau đó ta tiến vào m ậ t thất cùng ở nơi đó đơn giản băng bó miệng vết thương của mình nghỉ ngơi một hồi nhưng ở cái này trước đó vì nhiều chút cảm giác an toàn ta tiện tay đóng lại được rẽ dạng này a lục nam kha trầm ngâm hai giây hỏi vì cái gì nơi đó có ở giữa m ậ t thất ngươi làm mười vạn câu hỏi vì sao sao cố t h n h nhịn không được nhà danh nói ta là lam mẹo tinh lịch ba ngàn hỏi lục nam kha thuận miệm trả lời một câu tiếp lấy cười nói ta cũng không muốn hỏi nhiều như vậy chủ yếu là ngươi không nói rõ sở cố t í n h lại mở miệng bất đắc dĩ nói mật thất bên trong là đại lượng thi thể toàn bộ đều khuôn mặt tái nhuận thiếu máu tứ chi l ứ t gãy trên mặt sợ hãi ngươi đã n h ặ t được ta tin kia chắc hẳn cũng nhìn thấy địa đạo bên trong căn phòng nam bộ thi thể trong mật thất thi thể liền cùng kia nam bộ thi thể sắp xỉ như nhau bởi vậy ta hoài nghi mật thất liền là cái kia tà giáo đồ sắp đặt thi thể địa phương hãn tổn trự những thi thể này có thể là vì nghi thức yêu cầu bởi vì ta tiến vào địa đạo cùng cái kia tà giáo đồ lên sông một lúc cái kia tà giáo đồ đang lợi dụng cái này năm bộ thi thể cử hành một loại nào đó nghi thức ta đột nhiên xuất hiện đánh gây nghi thức bởi vậy tại ta cùng tà giáo đồ đánh nhau quá trình bên trong hắn thường xuyên lại bởi vì nghi thức thất bại mà bộ phận tứ chi huyết đục sụp đổ hóa thành đ u n t huyết làm ta hoàn toàn giết chết hắn về sau hắn càng là huyết đục hoàn toàn hòa tan biến thành chạy xua b ẫ vũng máu chỉ để lại k i a một kiện hoàng y dỉa nguyên lai、like、những cái k i a huyết dịch không phải kêu năm bộ thi thể mà là tà giáo đổ sau khi chết biến hóa lục nam kha sợ lên cái cằm lại nói chúng ta không đi tiếng súng bên kia nhìn xem cố thính hỏi đi cố Nam đầu. đó n b ắ thính điểm trang súng ống bị, k o vũ k h g ư ơ i c í nhẹ mình tầm tìm một Nam mở trình trang Nói chuyện bên trong, thuận hắn hàng. thính n khác Kha kho ta tay đi, đi Đi. cái cái giúp ra cửa Lục Cố quá bị. nhàng thở ra đi qua kiểm tra lên vũ khí lục nam kha thu hồi súng ngắn sau đó mắt nhìn lục ngộ nàng nguyên bản cùng lục nam kha cùng một chỗ trốn ở phía sau cửa cửa gỗ nghiền nát thời điểm đứng tại chỗ không có động tác nhưng mảnh gỗ vụn lại không ngoài dự tính tất cả đều l ệ khỏi quỹ đạo rồi không có bất kỳ cái gì một cái mảnh gỗ vụn trúng đứt nàng quân nhất nói lục ngộng bị bong bóng ảnh hưởng về sau vận khí có thể sẽ biến tốt có lẽ đây chính là vận khí biến tốt thể hiện lục nam kha thu hồi ánh mắt tiếp lấy đi kho trang bị đi dạo một vòng cầm m ấ y món áo lót chống đạn cảnh dụng trang bị bao cảnh dụng cường quang đèn tin rồi vui điện t r ở trang bị võ trang đầy đủ về sau hắn mới cùng cố tính cùng một chỗ tiến về tiếng xuống chỗ ngươi cầm hoa khanh vân đem bình thiêu đốt đưa cho dìn ca ả mà m ì đợi chút nữa trực tiếp đánh lén đuổi theo phía sau tà giáo đồ trợ giút bị truy người kia đào tẩu dìn ca ả m mi tiếp nhận bình thiêu đốt gật gật đầu nói thế nào cũng là vượt qua chính thức phó bản điều tra viên dìn c ả a ma mi mặc dù niên kỷ chỉ có mười lăm tuổi nhưng vẫn có điều tra viên tốt đẹp tố chất đối mặt sắp đến chiến đấu cũng không khủng hoảng hoa khanh vân không kịp bàn giao càng nhiều tiếng bước chân đã càng thêm tiếp cận nàng nín thở ngưng thần làm tốt giao chiến chuẩn bị ở sau lưng nàng xa m ấ y bước vị trí dìn c ả a ma mi cũng giảm thấp xuống hô hấp chờ lấy địch nhân đến cờ bờ ôn hòa thanh âm em êm ái tại dìn c ả a ma mi trong đầu vang lên tại các ngươi chờ đợi mấy giây thời gian về sau một đạo cao gậy bóng người đột nhiên từ chỗ ngập vào ra tốc độ của đối phương rất nhanh tại có nhất định thời gian bên trong ngươi vẹn vẹn bắt được kia bó sát người cao b ồ i q u ầ n dài cùng xanh trắng hôn sắc áo thùn mặt mũi của đối phương thì là thoáng một cái đã qua mơ hồ thành một đ o ạ n cơ hồ là đồng thời đối phương cũng phát hiện hai người các ngươi cái kia màu đen trong con ngươi có thần sắc kinh ngạc trợt lóe lên tiếp lấy bóng người tốc độ cấp tốc giảm bớt thuận thế ngoặt một cái thất ra người truy kích tầm nhìn cùng đi tới các ngươi sau lưng dìn ca a mami ngươi nghe thấy được thanh â m của nàng kia bởi vì dừng lại mà trở nên rõ ràng khuôn mặt cũng khơi dậy trí nhớ của ngươi nàng làm băng không chờ ngươi làm ra bất kỳ đáp lại nào kia ba tên tả giáo đồ người truy kích liền toát ra đầu bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm dìn cả ả mạ m ị cấp tốc bước bỏ t ạ m n i ệ m không chút do dự đem trong tay mình thiêu đốt hướng tả giáo đồ ném đi ném mạnh kiểm định một d một trăm bốn mươi hai kiểm định kết quả bốn mươi hai không lớn hơn điều tra viên ném mạnh kỹ năng s á t x u ấ t thành công năm mươi ném mạnh kiểm định thành công theo xúc sắc đ ư ơ n g thanh âm đạm mạc rơi xuống một lộ tổ c ố c hai trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong cấp tốc đập vào trong đó một tên áo bảo màu vàng tả giáo đồ trên thân và anh mạnh liền hỏa diễm đột nhiên nổ tung nước xà phòng mang tới dính phụ tính để tên này tà giáo đ ồ hoàn toàn không cách nào thoát khỏi xăng to lớn nóng giá trị tại kịch liệt tiêu đốt phản ứng phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng tạo thành tổn thương 2 g 6 8 m ụ c tiêu may mắn kiểm định thất bại lần này công kích tạo thành tiêu đốt hiệu quả mục tiêu sẽ tại tiếp theo hiệp nhận hai điểm tổn thương sau đó mỗi lần hợp tổn thương gấp bội thẳng đến hỏa diễm bị dập tắt cân nhắc đến dính b á m ở trên người thiêu đốt xăng rất khó bị dập tắt tên này tà giáo đ ồ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ tại hỏa diễm mang tới kịch liệt thống khổ dưới nó trước khi chết cũng không có khả năng làm ra bất luận cái gì hữu hiệu công kích. một viên bình tiêu đốt liền có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết một cái tà giáo đồ đây chính là mô lộ tổ có hai chương bốn mươi bảy ký xốp vợ dỉn đừng bung lời dối lựa chương bốn mươi bảy ký xốp vợ dỉn đừng bung lời dối lựa ngay tại dịn c ả á ma mi ném ra bình tiêu đốt đập chúng tà giáo đồ l ú c m ạ n h băng cũng móc súng lục ra sau đó là ba tiếng súng băng lên ẩm ẩm ẩm súng lục của nàng kỹ năng tựa hồ khá cao cái này ba phát không có một phát đánh hụt toàn bộ chúng đích một vị tà giáo đồ phốc phốc phốc thanh â m liên tục băng lên tên kia tà giáo đồ hoàng y lia zách dưới thân thể bị viên đạn bắn thủng tạo thành ba cái cự đại quang trống huyết dịch không ngừng chảy ra tạo thành tổn thương 1 g 1 1 mười một ạ o thành tổn thương 1 g 1 1 mười 1 ộ t ạ o thành tổn thương 1 g 1 1 mười m m b ạ c h băng vũ khí trong tay là y mi đệ d ẹ t ẻ a lệ có được súng ngắn vũ khí bên trong cao nhất tổn thương có thể sưng súng ngắn tri vương ba phát xuống dưới trọn vẹn ba mươi mốt tổn thương trị số s ớ m đã viễn siêu nhân loại điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất nhưng tả giáo đổ thân thể lắc lư mấy giây lại quỷ dị không có ngã xuống một ít mầm thịt giống như gì đó tại đạn tạo thành to lớn khoang trống bên trong không ngừng sinh trưởng mạch băng nắm chặt vũ khí trong tay mặt như phủ băng giờ này k h ắ c này hoa khanh vân cũng hướng phía một tên sau cùng tà giáo đổ x u ố n g tới cái này một tên tà giáo đổ chỗ đứng r ơ a vào sau bởi vậy so hai gã khác tà giáo đổ nhiều một điểm thời gian phản ứng nó mặc trên người lam lũ áo bào màu vàng khuôn mặt đều giấu ở mũ t r ù m bóng ma phía dưới chỉ có kêu mỏng như lao tức mở môi nhẹ nhàng ông đậu nhẹ giọng đọc lên một câu chú ngữ chú ngữ tối nghĩa thâm thúy từng chữ tiết đều cắm ở nhân loại tiếng nói cực、hạn. nó lại niệm thuần thục vô cùng theo chú ngữ rơi xuống xuất sắc nương thanh â m đạm mạc ngay sau đó văng lên điều tra viên tiến hành ý chí đối kháng kiểm định người thi pháp ý chí kiểm định một d một trăm ba mươi tám kiểm định kết quả ba mươi tám không lớn hơn người thi pháp ý chí thuộc tính giá trị chín mươi người thi pháp ý chí kiểm định thành công thành công đẳng cấp là khó khăn thành công điều tra viên ý chí kiểm định một d một trăm bảy mươi kiểm định kết quả bảy mươi không lớn hơn điều tra viên ý chí thuộc tính giá trị tám mươi điều tra viên ý chí kiểm định thành công thành công đẳng cấp là thông thường thành công điều tra viên thành công đẳng cấp thấp hơn người thi pháp ý chí đối kháng kiểm định thất bại người gặp pháp thuật k ỳ sốc bờ d ì n ảnh hưởng pháp thuật k ỳ sốc bờ d ì n pháp thuật tiêu hao tám điểm mp một dê sáu điểm lý trí giá trị thi pháp thời gian một luân sáu giây thi pháp động tác nhìn thẳng thi pháp mục tiêu t ụ n i ệ m tương ứng chú ngữ pháp thuật hiệu quả một người thi pháp dâu cùng mục tiêu tiến hành một lần ý chí đối kháng kiểm định cùng thắng được pháp thuật mới có thể có hiệu lực hai pháp thuật có hiệu lực về sau mục tiêu phổi sẽ bị nước biển rót đầy ngã xuống đất cùng bắt đầu ngạt thở mỗi lần hợp nhận một dê tám điểm tổn thương ba, m cực kỳ đột nhiên hoa khanh vân cảm giác phổi bỗng nhiên chầm xuống đại lượng mặn nước từ trong miệng vân ra to lớn đau đớn làm nàng lập tức túi xuống thần đến lại khó hành động bị thương tổn một g tám mươi năm điều tra viên điểm sinh mệnh đã thay đổi điểm sinh mệnh bảy rất khó thể chất kiểm định một d một trăm ba mươi tám kiểm định kết quả ba mươi tám lớn hơn điều tra viên rất khó thể chất giá trị m ộ ư ơ i một rất khó thể chất kiểm định thất bại điều tra viên không có thoát khỏi ký x ố t bờ dìn tại thân thể bản năng phản ứng dưới không ngừng có nước biển từ hoa khanh vân trong miệng thoát ra nhưng phổi nặng nề không có chút nào đạt được làm dịu vẹn vẹn thật đơn giản một cái t r u ngữ n hoa khanh vân liền đi tới kể cận cái chết lần tiếp theo pháp thuật có hiệu đợt lúc, lúc nếu như tạo thành bảy điểm trở lên tổn thương nàng liền không thể không tiến vào sắp chết kiểm định c ũ may nàng không phải một người tại chiến đấu dìn cả ả ma mị ánh mắt ngưng tụ cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền định tiến lên trợ g i ú p hoa khánh vân nhưng vào lúc này bạch băng thanh âm chuyển đến ngươi đối phó một cái khác cái này giao cho ta dìn cả ả ma mị thân thể một trận tiếp lấy không chút do dự liền cải biến phương hướng đối mặt bị bạch băng bắn ba phát tà giáo đ ổ bạch băng thì nhìn về phía tên kia thi triển ký xóc vợ d ì não bảo màu vàng tà giáo đ ổ nàng dội ra ngón tay tại chính mình trên hàm răng một vòng đỏ bừng vết máu trong chốc lát nhuộm đỏ đồ môi cùng lúc đó gấp rút mà bén nhọn chú ngữ tại nàng phần môi tuôn ra ngươi thi triển pháp thuật đường buông lời dối lử Đừng buông lời lửa, dối phát giả dùng n thuật tiêu hao bốn giờ em kê một dê sáu điểm lý trí giá trị thi pháp thời gian tức thời thi pháp động tác tại đôi môi của mình thượng bôi lên m á u tươi nhìn thẳng thi pháp mục tiêu tụng niệm tương ứng chú ngữ pháp thuật hiệu quả một người thi pháp dâu cùng mục tiêu tiến hành một lần ý chí đối kháng kiểm định cùng thắng được pháp thuật mới có thể có hiệu lực 2, p h á p thuật có hiệu lực sau một l u â n bên trong mục tiêu bở môi sẽ không bị đoạn phát sinh huyết đ h ụ c phong kín khoang miệng cũng sẽ bị ưu trạm khối thịt lấp đầy ba mục tiêu yêu cầu bởi vì loại này phát sinh ở tự thân khủng bố tình hình tiến hành một lần lý trí kiểm định thành công thì mất đi một điểm lý trí giá trị thất bại thì mất đi một dê sáu điểm lý trí giá trị bốn bản pháp thuật có thể dùng đ ể l ị c h chuyển bản pháp thuật tạo thành pháp thuật hiệu quả đi chú pháp thuật biệt danh t r ầ m mặc thuật có mà nót t h e bở lùi tô ngờ ý chi đối kháng kiểm định thành công tại bạch băng tầm mắt bên trong tên kia tà giáo đổ bờ môi cấp tốc bị vô số nhỏ vẽ thịt băng câu lại trong miệng cũng bị đột nổ sinh sôi b é o thịt đổi vào nó nguyên bản nếm thử đọc lên chú ngữ kẹn tạ i ế t hầu khó mà lên tiếng không có tà giáo đổ duy trì lâu dài thi pháp hoa khanh vân ô n g nhiên phun ra một miệng lớn nước biển tạm thời thoát khỏi pháp thuật tạ ơn nàng hữu khí vô lực đối bạch băng nói lời cảm tạ nhưng bạch băng lại ngoảnh mặt làm ngơ con ngươi băng lánh dị thường bạch băng bay đầu nhìn về phía dìn ca ả mà mi trước đó bị bắn ba phát tà giáo đổ triệt để phát sinh biến dị mấy cái trải rộng dịch n h u n xúc tu từ rách d không ác quất về phía dìn cả ạ ma mi Xúc tu tốc độ cực nhanh lại không chỉ một đầu nếu như muốn hoàn toàn né tránh chỉ sợ độ khó đẳng cấp cực cao dìn cả ạ ma mi cắn răng còn nước còn tắt hướng bên cạnh nhảy một cái làm cho người ngạc như là nàng tựa hồ vừa vặn tìm được xúc tu công kích góp chết lông tóc không hao tổn tránh thoát lần này công kích t h ư a n à y thời cơ mạch băng không chút do dự quả quyết giơ tay lên súng ba viên đạn liên tiếp bay ra hỏng súng một lần nữa toàn bộ trúng đích tà giáo đổ thân thể cho dù là phát sinh d i biến thân thể cũng có cực hạn tà giáo đổ cũng nhịn không được nữa thân thể hướng về sau g ặ n xuống còn không cón kện vào mặt đất liền sụp đổ thành một vũng máu cám cám ơn dìn ca a ma mi chưa tình hồn b ạ c h băng không nói gì nàng lạnh lùng bên trong hơi có vẻ điên cùng con ngươi nhìn chăm chú lên tiểu nữ hải sau đó chỉ chỉ lỗ thai của mình chương bốn mươi tám mạch băng đặc chất chương bốn mươi tám mạch băng đặc chất làm xong chỉ chính mình lỗ thai động tác về sau b ạ c h băng dứt khoát xoay người trong tay đệ d ẹ t ẹ、e、ạ lệ liếc về bờ môi bị vết đ ụ c khâu chết tên kia t à giáo đồ ở đây ba tên tả giáo đồ bên trong thân thể dị biến đã sụp đổ vì một đoàn huyết thủy một tên khác vẫn bị ngọn lửa thiếu đốt thoát khỏi không được đây là vị cuối cùng còn có uy hiếp t à giáo đồ ẩm ý mở ý đệ dẹp ệ ạ lệ hộp đạn bên trong viên đạn cuối cùng bắn ra ngoài x ạ kích kiểm định một d một trăm hai mươi mốt kiểm định kết quả hai mươi mốt không lớn hơn điều tra viên súng ngắn kỹ năng sát xuất thành công tám mươi xa kích kiểm định thành công、Phốc. viên này đạn chính giữa t à giáo đồ đ u ổ i đạn mang theo động năng t ù y tiện xé rách trên đùi làn r a để đạn bản thể không có vào trong đó được phải k ê u mềm mại dắm chắc huyết lục tổ chức cả hai tiếp xúc một sát na kia to lớn động năng t h y theo chuyển hóa thành đả kích cường liệt sóng theo ừ chỗ cổ tiếng xương nước chuyển đến tà giáo đổ phần đầu ba một chút bay ra ngoài tại sau lưng trên vách tường và nước ra tạo thành tổn thương một dê ba một dê bốn sáu nó thân thể không đầu ẩm ẩm ngã xuống đất lần này đáng chết thấu đi hoa khanh vân lầm ẩm một tiếng thu chân đứng thẳng ngay sau đó lại ho hai tiếng phun ra một điểm còn sót lại nước biển cùng lúc đó bị ngọn lửa thiêu đốt cuối cùng t à giáo đồ rốt cuộc lượng máu t h a n h không ngã trên mặt đất không tiến g thở nữa trong lúc nhất thời góc đường triệt để an t ĩ n h lại chỉ để lại hoa khanh vân tiếng ho khan cùng hỏa d i ễ m thiêu đốt tấm thanh khu khu hoa khanh vân thật vất vả chậm qua một lúc chúng ta đi trước k h u k h u không muốn đợi ở chỗ này khả năng bọn chúng đến tiếp sau còn có trợ giúp được dìn cả a ma mi ngậm i ệ n g b ạ c h băng không nói gì nàng tiến lên mấy bước không để ý lâm ly máu tươi đem hai tên tả giáo đồ trên người hoàng y l i ề lột xuống tới một tên sau cùng tà giáo đồ mặc dù cũng đã chết nhưng hỏa diễm còn không có hoàn toàn dập tắt quần áo tạm thời không có cách nào đảo bất quá cũng không cần lo lắng hoàng y gì bị ngọn lửa thiêu hủy hoa khanh vân mắt nhìn còn tại cháy lừng ngực thi thể cho dù cách nhiệt độ cao hỏa diễm cũng có thể nhìn ra món kêu hoàng y thì hoàn hảo không chút tổn hại chất liệu đặc t h ủ trước lân cận tìm phòng ở chỉnh đốn một chút hoa khanh vân làm lần hít sâu cảm giác phổi đau đớn có chút làm dịu dịu ca á mã mị lên tiếng sau đó kéo lại bạch băng đơn giản k h a tay một chút theo ta đi bạch băng trạng thái có chút kỳ quái nàng biểu lộ ánh mắt như băng, con mắt màu đen bên trong tựa hồ ẩn giấu gần như sắp muốn tràn ra điên cuồng để cho người ta nhìn má phát khiếp nàng bước chân không nhúc ních an t ĩ n h rời khỏi súng ngắn hụt đạn một viên một viên một lần nữa đem đạn ép vào trong đó d ì n c ả a ma mi nuốt nước miếng quay đầu mắt nhìn hoa k h a n h vân nàng sẽ đuổi theo hoa k h a n h vân không biết ở đâu ra tự tin hơi suy nghĩ một chút sau nói đi theo ta kể bên này có một nơi rất thích hợp nàng nói xong liền hướng một cái phương hướng đi đến d ì n c ả a ma mi vội vàng đuổi theo đi vài bước sau lại quay đầu nhìn thoáng qua mặc dù không nói một lời nhưng bạch băng xác thực theo sau đại khái sau năm phút hoa k h a n h vân dẫn hai người tới một chỗ cửa hàng lầu ba bàn công nơi này cách trước đó các nàng cùng tà giáo đồ buộc phát xung đột đường đi c h ố n g o à i không xa từ ban công nơi này thậm chí có thể trực tiếp trông thấy tình huống bên kia nếu như bọn chúng đến tiếp sau có trợ g i ú p hoặc là có tà giáo đồ nghe thấy tiếng súng tới điều tra nơi này liền có thể trước tiên phát hiện hoa k h a n h vân mỗi một câu nói đều muốn ho khan hai tiếng sau đó đi theo bộ đội của bọn nó chúng ta có lẽ có thể tìm tới bọn chúng đại bảng doanh dìn cả a ma mi hỏi nếu như không có tà giáo đồ đến đâu đến lúc đó lại nói hoa k h á vân lắc đầu bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình dần dần nhẹ nhàng phổi đau đớn dìn cả ả m ạ mi không có hỏi nhiều nữa nàng đã nhìn ra hoa khanh vân mỗi một câu nói đều muốn chịu đựng thân thể đau đớn nàng nghĩ nghĩ đứng dậy nói ra ta đi cấp ngươi tìm một chút thuốc giảm đau đi phía dưới hẳn là có hiệu thuốc hoa khanh vân không có ngăn cản sau đó dìn cả ả m ạ mi liền rời đi bên này đại khái trong bảy tám phút về sau nàng rất nhanh trở về trong tay cầm bao quát ra sắp t ỷ d ì n ở bên trong mấy bình thuốc ta không biết nào hữu dụng liền đem biết giảm đau hiệu quả đều cầm điểm dìn cả ạ ma mi đem thuốc đều đưa cho hoa khanh vân thở dài nói đáng tiếc không có bác sĩ. lục nam kha ngược lại là bác sĩ trưng nghiệp nhưng các nàng không biết mà lại lục nam kha hiện tại cũng không ở nơi này không có việc gì ta nghỉ ngơi một hồi sau cũng tốt nhiều tuy nói như thế nhưng hoa khanh vân cũng vẫn là nhận lấy thuốc chỉ là dù sao không dám ăn b ậ y cuối cùng bẹn b ẹ n ăn mấy hạt tà s đi dìn dìn cả ã ma mị nhìn một chút đường đi chỗ mặt bên kia hỏa d i ễ m còn đang t h i ê u đốt chung quanh cũng không có cái k h á c tà giáo đồ tung tích tốt nhất phái một người qua bên kia thủ một chút một đạo thanh â m mệt mỏi văng lên dìn cả ã ma mị quay đầu lại ngạc nhiên phát hiện mạch băng hai con ngươi dần dần trở nên lưu hỏa thần thái cũng không giống trước đó lãnh đạm như vậy lần nữa khôi phục bình thường ngươi nghe thấy dìn ca a ma mi hỏi mạch băng gật gật đầu động tác có vẻ hơi hữu khí vô lực ôn hòa cười nói nghe thấy trước đó sở dĩ nghe không được là bởi vì ta sử dụng pháp thuật tiêu hao lý trí tiến tới phát động giả tính tàn tật trạng thái điên cuồng hiện tại tạm thời khôi phục trạng thái điên cuồng hoa khanh vân chọn lấy lông m à y nhưng dù cho điên cuồng triệu chứng là giả tính tàn tật ngươi cũng không có khả năng bảo trì lý trí tiếp tục công kích địch nhân a hoa khanh vân kiểu nói này dìn ca a ma mi cũng cảm thấy có chút kỳ quái trên lý luận giảng một khi điều tra viên lâm vào trạng thái điên cuồng liền mang ý nghĩa cảm xúc triệt để mất k h ô n g chế cùng lý trí hoàn toàn đánh mất dưới loại tình huống này điều tra viên rất khó lại duy trì lấy ý thức của mình đi chủ động làm một loại nào đó sự tình dù cho điên cuồng triệu chứng là mất đi t í n h lực giả tính tàn tật điều tra viên cũng sẽ gặp khó lấy danh trạng khủng bố nhồi vào tâm trí không cách nào làm ra tự chủ cử động xác thực như thế nhưng ta tương đối đặc thù b ạ c h băng suy yếu cười cười nếu là đồng đội ta cũng không gạt lấy các ngươi điều này cùng ta đặc chất có quan hệ cái gì đặc chất dìn cả a ma mi hiếu kỳ hỏi mạch băng mỉm cười nói Kẻ điên. đ ặ chương c ấ t kẻ đ bốn mươi chín tín đồ chương bốn mươi chín tín đồ nói xong đặc chất danh xương về sau bạch băng cũng đơn giản giải thích một lần công hiệu quả thế mà có thể đang điên cuồng thời điểm bảo trì lý trí thật lợi hại dìn c ả a ma m i nói một câu xúc động lý trí giảm xuống đưa đến điên cuồng là dễ dàng nhất tạo thành điều tra viên nguyên nhân của cái chết một trong thậm chí rất dễ dàng rút dây động d ừ n g hình thành phản ứng dây chuyển dẫn phát b a n g l i ệ t cho nên có thể trình độ nhất định tránh cho điên cuồng ảnh hưởng năng lực liền cực kỳ chất quý b ạ c h băng cái này đặc chất mặc dù chỉ có thể áp chế mấy vòng thời gian nhưng phần lớn chiến đấu kỳ thật thường thường tại mấy vòng bên trong liền sẽ kết thúc cho nên cái này đặc chất cũng coi như được bởi phần hữu dụng so sánh dưới hoa k h a vân đặc chất quốc thuật liền lộ ra bình thường một chút Quốc tỷ h phòng rất mạnh, nhưng cơ bản chỉ có thể ứng phó phổ thông địch nhân.、Một、khi địch nhân có được pháp thuật hoặc thuật khó hiệu u xuống quốc ậ t rất Một trong tay xuống ống, quốc thuật sẽ rất t mặc cầm lực cơ có có được có dù năng ngự bản ứng ống, là quả. sẽ như lần này hoa khanh vân liền bị tà giáo đ ồ một cái pháp thuật cầm xuống kém chút tử vong kẻ điên khuyết điểm cũng rất rõ ràng đối mặt dìn ca a ma mỉ cảm khái bạch băng mỉm cười lắc đầu tỷ như nó không thể áp chế điên cùng triệu chứng nếu như điên cùng triệu chứng là không khác biệt công kích phụ cận mục tiêu bạo lực k u y n h hướng ta coi như kích hoạt vật chất cũng làm không được dừng lại công kích nhưng ít ra có thể làm được cải biến mục tiêu hoa k h a vân mỉm cười hỏi có thể bạch băng thẳng như nói kia đã rất tốt hoa khanh vân ho khan hai tiếng lại nói đúng rồi ta nhìn dìn cả t r a n ngươi cuối cùng thế mà né tránh những cái kia xúc tu công kích là thế nào làm được cũng là đặc chất dìn cả a ma m i trần trờ một chút gật đầu nói đúng thế là ta đặc chất phúc vận đặc chất phúc vận hiệu quả đang tiến hành né tránh kiểm định trước đó điều tra viên có thể lặp lại tiến hành nhiều lần may mắn kiểm định thẳng đến may mắn kiểm định thất bại trong quá trình này thành công may mắn kiểm định số lần sẽ vì điều tra viên sắp tiến hành né tránh kiểm định cung cấp tương ứng số lượng ban thường xuất sắc nay đặc chất mỗi lần phó bản c h ỉ có thể phát động một lần. ta may mắn 65. cái này đặc chất vận khí tốt có thể liên tục thành công năm sáu lần may mắn kiểm định, sau đó né tránh kiểm định thu hoạch được năm sáu cái ban thường xuất sắc, cơ bản cái gì đều có thể né tránh. d ì n cả a ma m ì giới thiệu nói, vận khí kém, lần thứ nhất may mắn kiểm định khả năng liền thất bại. hoa khanh vân sách một tiếng, nếu như ngươi may mắn gấp đến 99, c h ẳ n g phải là thu được một lần tuyệt đối né tránh. may mắn gấp đến 99 không chừng muốn qua bao nhiêu lần phó bản đâu. zinka a ma mi nói lầm bầm. tương đối mà nói, may mắn cũng thực là là chín cái thuộc tính bên trong tốt nhất tăng lên một cái bởi vì mỗi lần phó bản kết thúc đều sẽ cung cấp chí ít một lần may mắn hồi phục kiểm định nhưng cái này kiểm định yêu cầu x u ấ t sắc ra lớn hơn trước mắt may mắn gặp ra mắt mới có thể gia tăng một dê mười may mắn thuộc về là may mắn giá trị càng cao càng khó thu h o ạ c h được gia tăng hoa khanh vân cũng không có ở xoắn suýt cái này ho nhẹ một tiếng sau nhìn về phía bạch băng hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì những cái kia tà giáo đổ sẽ đến truy ngươi chuyện này nói rất dài dòng bạch băng thở g i i suy nghĩ một chút nói dìn ca a mami lục nam k h đâu hắn không có cùng với ngươi các ngươi xuống dưới địa đạo về sau đến cùng chuyện gì xảy ra việc này nhắc tới cũng rất nói giải dị ca ả mã mị vẫn là dùng ngắn gọn ngôn ngữ nói rõ một lần chính mình cùng lục nam kha tao h nộ thuận tiện vị bạch băng cùng hoa khanh vân lẫn nhau giới thiệu một chút cuối cùng nàng hỏi ngươi đây ngươi bên kia là tình huống như thế nào ta bên kia a bạch băng sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ nói trên thực tế ngươi cùng lục nam kha vừa xuống đất đạo không lâu liền có một con bị kỷ từ bên ngoài bay vào quán cà phê may mắn là nó không có phát hiện ta nhưng ta cũng bởi vì trông thấy nó tiến vào trạng thái điên cuồng dìn cả ạ mà mỹ cùng hoa khanh vân không khỏi l ư ớ t nhau không hẹn mà cùng cảm thán còn tốt lúc ấy lục nam kha lựa chọn từ địa đạo một chỗ khác rời đi mà không phải cưỡng ép phá cửa bằng không bọn hắn có thể sẽ liên tục tao nổ hai lần bị kỳ tập kích mạch băng tiếp tục nói ra ta lo lắng bị kỳ có thể sẽ dọc theo cửa ngầm tiến vào địa đạo đối ngươi cùng lục nam kha tạo thành nguy hiếp thế là dựa vào đ ặ c chất ngắn n g ủ i áp chế điên cuồng cấp tốc đóng lại cửa ngầm lúc đầu ta là dự định tiến vào địa đạo sau quan bế cửa ngầm nhưng không có trên mặt đất đạo nội bộ tìm tới cũng là bởi vì đây ta và các ngươi tạm thời tách ra dìn cả a ma mi nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu bạch băng lần này cử động nếu như bạch băng lúc ấy quyết định tiến vào địa đạo tìm tới nàng cùng lục nam kha giải thích tình huống sau đó ba người cùng một chỗ thoát đi địa đạo liền tốn hao quá nhiều thời gian bị kỷ khả năng đã sớm ngăn ở cổng mà bạch băng nếu là lớn tiếng nhắc nhở kêu bị kỷ cũng đồng dạng có thể nghe được lấy bị kỷ tại gò đất mang tốc độ nàng cùng lục nam kha rất khó đào tẩu cho nên bạch băng ứng đối cơ hồ xem như tối ưu hiểu bạch băng tiếp lấy tự thuật nói cuối cùng thừa dịp coi như thanh tình ta cẩn thận rời đi quán cà phê để tránh bị bì kỳ phát hiện sau đó qua một đoạn thời gian tại ta trạng thái điên cuồng khôi phục về sau ta lúc đầu dự định bay về địa đạo tìm các ngươi nhưng ta rất nhanh phát hiện con kia bì kỳ còn tại quán cà phê phụ cận bồi h ồ i thế là đành phải từ bỏ quyết định này d ì n cả ạ ma mỹ âm thầm cảm khái còn tốt nàng cùng lục nam kha chưa có trở về quán cà phê tìm bạch băng không phải khả năng bạch băng không tìm được ngược lại đụng phải bì kỳ đương nhiên bọn hắn sở dĩ không có đi tìm bằng cũng là bởi vì rất nhiều chuyện đùn đùn kèo đến tạm thời không có rút ra không tiếp xuống đâu dìm cả ạ bạch băng mỉm cười nói tiếp xuống ta đi bí mật đại s ả n h quán cà phê cách bí mật đại s ả n h rất gần mà ta tại khu sinh hoạt có một căn phòng bên trong đặt vào một chút vũ khí trang bị nàng nói đến cái này có chút dừng lại chỉ chỉ quần áo trên người cùng trong tay đệ dẹp e a lệ -E. ta nguyên bản mặc váy không thích hợp loại tình huống này cho nên đổi thành cái này quần jean cùng áo thun cái c h u i này đệ dẹp e a lệ -E、cũng là trong p h ò n g cầm không hổ là thâm niên điều tra viên d ì n ca a ma m ỉ cảm khái nói đối với nàng loại này chỉ thông qua một lần chính thức phó bản điều tra viên tới nói trên tay trang bị giật gấu ba bai mà bạch băng không chỉ có trong xe có vũ khí bí mật đại s ả n h trong phòng cũng có vũ khí chính mình càng là sẽ đường v g ô n g lời dối l ừ a loại này tác dụng khá lớn pháp thuật thâm n i ê n điều tra viên liền là không giống nhau bạch băng k i ê m tốn cười cười nhưng cũng là tại bí mật đại s ả n h khu sinh hoạt ta phát hiện những cái k i a t tả giáo đồ tung tích bọn hắn đem đại lượng hôn mê bất tỉnh nhân loại đem đến trong sân rộng tựa hồ đang chuẩn bị tiến hành một loại nào đó nghi thức ta lúc đầu muốn dò la xem một chút những này nghi thức cụ thể tác dụng nhưng lại q u dị bị bọn hắn phát hiện bị truy sát dưới sự bất đắc dĩ ta chỉ có thể chạy trốn mặc dù may mắn trốn ra bí mật đại sảnh nhưng bọn hắn vẫn phái ra ba tên tà giáo đồ truy ta may mắn gặp các ngươi nếu không ta chính mình một người có thể giải quyết không được bọn hắn chuyện còn lại liền không cần nói cũng biết không có ngươi chúng ta cũng không phải tà giáo đồ đối thủ hiện tại xem ra ngay lúc đó cử động kỳ thật có chút xúc động hoa khanh vân hứng hở cười cười đúng rồi ta nhìn ngươi hẳn là thoát khỏi những cái kia tà giáo đồ một đoạn thời gian nhưng vì cái gì về sau lại đổi kịp ngươi rồi hoa k h a vân ngay từ đầu nhìn thấy ba cái kia tà giáo đồ thời điểm bọn hắn còn cùng con ruồi không đầu giống như căn bản tìm không thấy người nhưng đến đằng sau bọn hắn mục đích tính liền dần dần minh xác không bao lâu liền phát hiện b ạ c h băng ẩn thân địa điểm b ạ c h băng t r ầ m mặc mấy giây sau đó nàng hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng cười nói có lẽ là bởi vì ta cũng là the t i m in rẹn lộ tín đồ chương năm mươi tụ hợp chương năm mươi tụ hợp nghe thấy b ạ c h băng câu nói này dịn ca ạ m ạ mì trong lòng giật mình trên mặt cũng hiện ra mấy phần kinh ngạc hoa khanh vân ngược lại là bình tĩnh như thường bất vi sở động mạch băng trấn an tựa như cười cười đùa thôi chỉ là ta lên một lần phó bản cũng cùng the king in rèn lộ có quan hệ cùng tại một hệ liệt nhân duyên tế hội dưới gián tiếp cùng có một chút xíu tiếp xúc một chút xíu tiếp xúc d ì n ca a ma mỹ hỏi đúng thế chút ít gián tiếp c ự c ngắn ngủi phi thường q uy tiếp xúc nói đến đây b ạ c h băng tiếu rung phai nhạt rất nhiều nhưng dù vậy ta vẫn như cũ lâm vào không định tính điên cuồng mỗi lần lý trí giảm bớt đều sẽ dẫn đến điên cuồng phát tác không định tính điên cuồng hoa khanh vân chọn lấy lông mày hỏi ngươi tại mạc gian đi bệnh viện tiếp thụ qua tinh thần phân tích sao đi bệnh viện tiến hành n ă n dưỡng là từ trạng thái điên cuồng khôi phục mấy loại con đường một trong rất nhiều lâm vào không định tính trạng thái điên cuồng điều tra viên đều sẽ lựa chọn tại mạc gian tiêu tốn rất nhiều k i m tiền đi bệnh viện cải thiện tinh thần của mình trạng thái vốn là muốn đi nhưng đây không phải gặp phải đột phát phó bản sao bạch băng cười cười cũng là hoa khanh vân gật gật đầu bạch băng tiếp tục nói ra có lẽ liền là tại kia một đoạn tiếp xúc về sau trên người của ta lây dính một chút the kim in rẻn lộ tương quan khí t ứ c bởi vậy mới có thể bị những này tả giáo đổ tìm tới hoa khanh vân k h ẽ n ư nàng xác thực nghe qua một chút t r u y ề n môn kể một ít cùng ngoại thần hoặc cựu nhật chi phối giả tiến hành qua tiếp xúc điều tra viên sẽ gặp phải ảnh hưởng nào đó t ỷ như lây dính đối phương khí t ứ c t ỷ như một mực làm ác mộng các loại tóm lại đều là không tốt lắm ảnh hưởng nhìn như vậy đến bạch băng sở dĩ sẽ bị những n à y hoàng y yể hỗ trợ hội tà giáo đồ tìm tới rất có thể cũng là bởi vì trên người nàng lây dính the king in rèn lộ khí t ứ c tiện thể nhắc lên the king in rèn lộ trên thực tế là hạ sù một cái hóa thần nhưng chạy đoàn người chơi ngẫu nhiên cũng sẽ dùng bốn chữ này đến chỉ thay mặt hạ sù nói đến nếu như tà giáo đồ có thể tùy thời cảm ứng được khí tức của ngươi d ì n cả á m à m ỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn c a o mày chúng ta bây giờ vị trí khả năng cũng đã bại lộ mạch băng không có phủ nhận đúng thế nhưng chúng nó cảm ứng khẳng định có một loại nào đó điều kiện có thể là khoảng cách cũng có thể là là thời gian tóm lại tạm thời còn không có nguy hiểm có đạo lý d ì n cả á m à m ỉ nhớ tới ba cái kia tà giáo đồ ngay từ đầu con ruồi không đầu bộ dáng hơi yên lòng mạch băng đem đệ d ẹ t ẹ ả lê bảo trì tại bảo hiểm trạng thái phóng tới một bên hướng đường đi t r ố n g o ặ nhìn thoang qua nói ra chúng ta tốt nhất phái một người qua bên kia thủ một chút lại nói đây là ta vừa khi tỉnh lại nói câu nói đầu tiên làm sao quay dày một cái quên hết rồi có thể là bởi vì vào xem lấy chú ý những chuyện khác dìn c ả a ma m ì cũng mắt nhìn đường đi chỗ ngặt nơi đó hỏa diễm hoàn toàn dập tắt cuối cùng một kiện không có lột xuống hoàng y rỉa liền bao trùm tại kia thi thể nám đen bên trên món kia hoàng y rỉa vẫn là đến nắm bắt tới tay đằng sau có lẽ có dùng mạch băng nói mà lại lục nam kha cũng có thể là lần theo tiếng súng chạy tới đến lúc đó chúng ta tại lầu ba nơi này hắn chưa h ẳ n nhìn thấy vẫn là yêu cầu phái một người đi đón hắn Ừng. dìn cả ả ma mi mắt nhìn thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hoa khanh vân sung phong nhận việc nói vậy ta đi thôi cẩn thận vạch băng dặn dò một câu dìn cả ả ma mi nhẹ gật đầu rời khỏi nơi này cũng không lâu lắm lục nam kha bọn người đổi tới tiếng súng vang lên khu vực phụ cận lúc liền gặp được dìn cả ả ma mi canh giữ ở một bên lục nam kha hơi suy nghĩ một chút vẫn là hiện ra thân hình cùng nàng lên tiếng c h à o ngươi cái này vẫn rất võ trang đầy đủ dìn cả ả ma mi nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt lục nam kha hiện tại mặc một thân mẩu la m áo giả k í n áo khoác bên trong phủ lấy cảnh dụng áo chống đạn hai tay mang tới lộ chỉ phòng gai bao tay bên hông thì mặc lấy nhiều chức năng đai lưng trên hai lưng mặt thì phân phối trang bị có một cái bộ đàm một thanh chín mươi hai thức súng ngắn một cái kích điện côn một thanh cảnh dụng chế thức đao cụ cùng một cái cường quang đèn tin chưa từng đánh qua như thế giàu có trận chiến lục nam kha mỉm cười trước kia hiện thực chạy đ o à n thời điểm đừng nói á o chống đạn cùng kích điện côn loại này quản chế vật phẩm liền cường quang đèn tin đều sẽ bị cờ tờ truy vấn là nhiều ít lưu minh sợ người chơi làm cái đại hoạt ỷ như một phát đèn tin loé mù lớn muộn dìn ca a m i l ư ờ n hắn một cái nói ra chúng ta tìm tới bạch băng nàng đơn giản giải thích một lần nhóm người mình tao nộ sau khi nghe xong lục nam kha đem lục nộm cùng cố thính cũng kêu lên lẫn nhau giải thích một chút đây là ta cùng bạch băng tại quán cà phê gặp phải điều tra viên gọi là dìn cả Ả ma mi đây là ta vừa mới tại trong cục cảnh sát gặp phải điều tra viên đồng thời cũng là kim đình luyện khí sĩ hắn gọi cố thính vợ là b ợ là xong dìn cả Ả ma mi lại dẫn lục nam kha bọn người cùng bạch băng hoa khanh vân tụ hợp tiếp lấy mọi người lần nữa lẫn nhau vợ là vợ là một lần t r i để trao đổi riêng phần mình tao nộ cùng lấy được tin tức không nghĩ tới còn có thể lần nữa cùng bạch tỷ kể vai chiến đấu cố tính c ư ờ i hì hì tiến đến b ạ c h băng bên người b ạ c h băng liếc mắt nhìn hắn không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái bí ẩn tổ chức thành viên gia nhập loại này tổ chức đồng dạng có không ít chỗ tốt đi ngươi thu được năng lực gì sao phípop y ở sổ tốt tính sao cố tính gãi đầu một cái nói lại hướng lên bỏ đoán chừng mới có đ ồ tốt nghe nói kim đình thậm chí cất giữ có hoàn chỉnh sẽ vẫn cờ gì tì cản bù cờ học sản sẽ vẫn cờ gì tì cản bù cờ học sản là c ù n g cổ đại trung quốc quan hệ mật thiết nhất tuần hủ mỹ tốt i ệ n tích có được như là t h e sẽ vẫn ổ đẹp sọc sẵn t h e sẽ vẫn xỉ cờ gì có thể ạt củng thổ thất trách thư ở bên trong rất nhiều bi cái thứ nhất huyền quân thất trương bí kinh cái thứ hai h u y ề n tử thất áo thư cái thứ ba đại điệu thất bí giáo điện cái c u ố i lười tìm nên để hàn việt luôn ở trong nước chạy đoàn vòng tròn bên trong quyển sách này danh khí cũng không thể so với nẹ p dò nổ m ạ c h c ồ n nhỏ hơn bất quá nghe được cố thính nói như vậy lục nam kha ngược lại là nghĩ đến tân thủ phó bản bên trong tiên tri hắn có thể tiện tay thiêu hủy nẹ p dò nổ m ạ c h c ồ n đủ để thấy phía sau vận mệnh liên hợp không hề thiếu tương quan thư tịch nhìn như vậy đến gia nhập vận mệnh liên hợp lâm nguyệt có lẽ cũng có thể học một chút ma pháp lục nam kha rất nhanh thu hồi suy nghĩ nói chúng ta thảo luận một chút tiếp xuống hành động đi việc cấp bách vẫn là đến biết rõ ràng bọn này tà giáo đ ổ dự định làm cái gì bạch băng trước ngươi quan sát qua bọn hắn có ra cái gì kết luận sao vốn là không có bọn hắn chỉ là không ngừng đem hôn mê nhân loại đem đến quảng trường xếp thành một đống bạch băng dừng lại một giây sau đó nói thẳng đến bọn hắn dần dần kéo ra khỏi chín khối cao tám mét tảng đá lớn cùng tại dọc theo quảng trường sắp xếp thành bên hình nghe được câu này ở đây tất cả mọi người trầm m ặ t lại lục nam kha không khỏi mắt nhìn bầu trời bây giờ thời tiết sáng sủa vạn dặm không mây mặt trời đã chậm chạp mà ổn định vượt qua một nửa thiên cung đang kiên định lại không thể vãn hồi hướng về đường chân trời đại khái còn có hơn năm giờ mặt trời liền sẽ hoàn toàn xuống núi sau đó án đệ bạ dạn liền sẽ thăng lên đường chân trời sẻ sao án đệ bạ dạn một ngôi sao thuộc tròm kim n yu chương năm mươi mốt hạ xu tỉnh thần thuật chương năm mươi mốt hạ xu tỉnh thần thuật ở đây tất cả mọi người là tại trong cuộc sống hiện thực tiếp xúc qua chạy đoàn người chơi nghe thấy kia sắp xếp thành vê hình chín khối cự thạch lại liên tưởng thờ phụng hạ stủ hoàng y để hỗ trợ hội những này tà giáo đồ muốn làm gì liền không cần nói cũng biết hạ stủ tỉnh h thần thuật pháp thuật hạ stủ tỉnh h thần thuật sẻ tên tiếng anh là cồn hạ stủ để hở vợ cho dễ hiểu pháp thuật tiêu hao 350 điểm ý chí thi pháp thời gian sử dụng 10 phút đồng hồ thi pháp cần biết một cái này pháp thuật nhất định phải tại chín khối sắp xếp thành vê hình cự thạch khu vực bên trong phong ra mỗi khối cự thạch thể tích chí ít yêu cầu tám mét khối Hai, thi này pháp thuật nhất động tác tại cự thạch khu vực bên trong tập kết chí ít ba trăm năm mươi người cộng đồng lấy đặc biệt tiết tấu ngâm sướng cùng một phần chú n ữ ngâm sướng người mỗi người t ổ n thất một điểm ý chí đương tổng cộng có ba trăm năm mươi điểm ý chí bị tiêu hao về sau pháp thuật thi c h i ế n thành công pháp thuật hiệu quả triệu hoán vi đại theo luật pháp i n t e ở kệ lạ ở bà sèn khi vdtois notor benamet theo unz tì ca lệ ă n g á n g lông Thật sự là không có cái mới ý hoa khanh vân mang trên mặt nghĩa mai ý cười loại trừ t r i ệ u h á n thần m i n h bên ngoài n h ữ n g này t à giáo đồ liền không có điểm cái khác r ộ n g lớn lý tưởng sao trước đó tất cả mọi người không nghĩ tới hoàng easy hỗ trợ hội mục đích lại là t r i ệ u h á n h ạ t tù nhưng khi đáp án này chân chính xuất hiện về sau mọi người ngược lại cũng không thấy được bao nhiêu ngoài ý muốn t à giáo đồ cũng liền truy cầu điểm những thứ này l ụ c nam kha sờ lên cái cảm các người có người hay không dự định gặp một lần theo kim in giả lộ nếu như ta không để ý tới hiểu sai người ý tứ của những lời này là hoa khanh vân l ư ờ n hắn một cái các người có người hay không dự định thành toàn những cái kia tà giáo đồ thuận tiện thể nghiệm một chút b ĩ n h cửu đ i ê n cuồng cảm giác cuối cùng lôi kéo toàn đội đi chết đúng không loại trừ những cái kia tà giáo đồ không ai sẽ có loại ý nghĩ này à bạch băng xách một tiếng không có liền tốt lục nam kha cười cười ta là nhìn qua bong bóng biết những thứ này khủng bố ta chính là sợ các ngươi người không biết không sợ muốn thử nhìn một chút bạch băng lắc đầu có ngoại thần hoặc c ử u n h ậ t chi phối giả ra sân mỗ đủ lệ còn là không ít nhưng trước mắt thu hoạch được xúc sắc đương điều tra viên lại không nhiều nguyên nhân liền là tìm đường chết nhìn hắn n h ó n cơ bản đều đã chết cái bảy tám trong cười cười bạch băng hiển u qua vượt r nhiên không quá đồng ý loại này ông ngư luận xác thực cố thính phụ hỏa một câu cái này cùng hiện trạng không quan hệ chủ đề rất nhanh kết thúc lục nam kha nói đến chính sự nếu như bọn hắn dự định triệu hắn the kim in vậy chúng ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp phá hư pháp thuật bọn hắn có bao nhiêu người đơn ta nhìn thấy liền có ba mươi bốn mươi người mạch băng suy tư sau ra kết luận dìn c ả ả mã m ỉ hiếu kỳ hỏi cái này cùng pháp thuật nhu cầu ba trăm năm mươi người tựa hồ trên lệ thật nhiều nhưng trên quảng trường còn có một cặp hôn mê nhân loại mạch băng suy đ o n ó i có lẽ bọn hắn nắm giữ pháp thuật này biến thể có thể đem những nhân loại này ý chí lấy ra làm thi pháp nhu cầu một bộ phận không phải kỳ thật không có cách nào giải thích đống kia nhân loại tác dụng lục nam kha tiếp tục nói bất quá cho dù đối phương chỉ có bốn mươi tả giáo đồ cũng không phải chúng ta giải rác mấy người có thể đối phó đúng rồi cố thính trước đó kim đình gửi cho ngươi lá thư này bên trên đề cập tới một cái có thể n ị c h chuyển thế cục vũ khí cái kia vũ khí ở trên thân thể ngươi sao mang là mang theo chỉ là cố thính trần trờ một chút từ trên thân lấy ra một khối viên cầu cái đồ chơi này là đồng quy v u tận hình gì đó dạng đơn giản bom sóng âm tần thấp thí nghiệm hình loại hình vũ khí trang bị giới thiệu bắt tắt kim đình đặc thù vũ khí có được siêu việt đường kim thời đại trình độ khoa học kỹ thuật thương thực, thực tham khảo cái khác ngoài hành tinh chủng tộc khoa học kỹ thuật thành quả hiệu quả tại phương viên trăm mét bên trong chế tạo ra năm mười lăm hết hạ âm sóng mỗi sáu giây không khác biệt đối phụ cận sinh vật tạo thành một lần bốn giây mười tổn thương duy trì lâu dài ba mươi giây một lần thành công rất khó thể chất kiểm định có thể đem tổn thương giảm nhỏ đến hai giây mười thứ này tổng tổn thương là hai mươi giây mười khoa trương như vậy sao dìn ca ạ mã bị sinh ra một loại cảm giác không chân thật đây chính là hai mươi hai trăm tổn thương thu thu cũng mới một trăm sáu mươi điểm sinh mệnh đương nhiên thu thu coi như điểm sinh mệnh về không cũng sẽ không tử vong mà lại nó còn có được các loại pháp thuật cùng trời sinh hộ giác đừng nói một cái bom sóng âm tần thấp coi như đạn hạt nhân cũng chưa hẳn là đối thủ của nó hạ âm sóng chủ yếu công kích là nội tạng cùng đại nao tổ chức mà lại cơ bản chỉ nhằm vào nhân loại ở bên trong một chút địa cầu sinh vật cố thính giải thích nói đối rất nhiều những sinh vật khác đoán chừng cũng không có hiệu quả đương nhiên chủ yếu nhất tệ nạn vẫn là thứ này khởi động sau mình cũng phải chết hoa khanh vân nhìn xem kia không chút nào thu hút viên cầu nhỏ như có điều suy nghĩ nói nếu như chúng ta hy sinh một người tại khu sinh hoạt dưới quảng trường mặt địa đạo bên trong sử dụng cái này hẳn là có thể nhất cử tiêu diệt tất cả tả giáo độ a trên lý luận đúng thế bạch băng suy tư nói nhưng cho dù là cử hành nghi thức triệu hoán the kim in rẻn lộ thời điểm bọn chúng cũng chưa chắc sẽ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ cho nên muốn đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt khả năng có chút khó nhưng phá hương nghi thức khẳng định là không có vấn đề ta giáo đồ cũng không phải đồ đần ở ngoài sáng biết ra giới có điều tra viên tình hôn giới cử hành nghi thức thời điểm khẳng định cũng sẽ phái người thủ b ệ có đạo lý mà lại không chỉ có là quảng trường địa đạo khẳng định cũng có người thủ b ệ hoa khanh vân sanh nhạc ngón tay chỉ một chút cái cằm suy tư nói như vậy có lẽ chúng ta có thể dẫn xả xuất động lục nam kha chăm chú suy nghĩ một chút đề nghị này ấn cố thính thuyết pháp địa đạo có ba cái xuất khẩu theo thứ tự là khu sinh hoạt quảng trường cục cảnh sát cùng quán cà phê nếu như điều tra viên tại cục cảnh sát lộ diện đem địch nhân tất cả đều dẫn đi có lẽ liền có thể từ quán cà phê tiến vào địa đạo đến khu sinh hoạt quảng trường nhưng địch nhân sẽ như vậy nghe lời sao ta cảm thấy có thể thử một chút cố thính biểu lộ nghiêm túc nói ra coi như không thể đem t à giáo đồ toàn bộ điều đi khẳng định cũng sẽ hấp dẫn nó nhóm đại lượng lực chú ý đến lúc đó thủ vệ nhất định trống r ỗ ta có thể nếm thử lẻn vào đi bảo lẻn vào đi bảo dìn ca a ma mi nhữ mày lại cố thính tự tin cười một tiếng t h ự c không d á m dầu diếm ta đặc chất là diễn viên phủ thêm áo bảo màu vàng về sau ta có năm chắc ngụy trang thành bọn chúng một viên dầu diếm được những này t à giáo đồ đề nghị này nghe khả thi còn không nhỏ hoa khanh vân khép cười một tiếng chỉ là cố thính ngươi dự định hy sinh chính mình khởi động bom sóng âm tần thấp cái này cố thính giống như hiện tại mới nhớ tới kế hoạch điều kiện tiên quyết là hy sinh một người nhất thời nghẹn có lẽ b ạ c h băng nhẹ nhàng chậm chạp thanh â m văng lên nàng con ngươi đen nhánh quét mắt lục nam h a nói khẽ có lẽ có một cái người có thể miễn dịch bom sóng âm tần thấp ảnh hưởng lục nam kha trầm mặc không nói chương năm mươi hai trước khi chiến đấu chuẩn bị lục nam kha biết mạch băng nói là lục mộng trước đó tại cục cảnh sát x u ố n g ống kho thời điểm cố thính từng dùng phí sport y sổ t o t đem cửa gỗ nghiền nát thành vô số mảnh gỗ vụn khi đó lục mộng liền đứng tại sau cửa gỗ mặt có thể tất cả mảnh vụn lại đều quỷ dị lách qua lục mộng không có đôi nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì lục nam kha ngay từ đầu tưởng rằng y ổ sổ t o t tăng lên lục n g vật khí nhưng về sau cẩn thận một suy nghĩ lại cảm thấy vật khí này tăng lên không khỏi cũng quá kinh dị có lẽ là xúc sắc đ ư ơ n g bản thân liền không cách nào bị tổn thương dù sao nếu xúc sắc đ ư ơ n g không có yêu cờ vợ cùng điều tra viên liền không có cách nào chơi tiếp tục tăng thêm cái vô địch cũng hợp tình hợp lý nếu như cái suy đoán này là chính xác yêu xúc sắc đ ư ơ n g khẳng định cũng sẽ không phải chịu bom sóng âm t ầ n thấp tổn thương nhường nàng đi khởi động bom l à an toàn nhất nhưng nếu cái suy đoán này là sai đ â y này lục mộng không có người đặc chất lục nam kha nhìn nói với cô thính người chính mình có lẽ có thể giấu giếm được tà giáo đồ nhưng lục mộng làm không được c cố thính trầm ngâm nói cũng là chưa hẳn muốn giấu giếm được đi chỉ nói là ta trộm tới tế phẩm liền tốt một chút lây dính ngoại thần khí tức gì đó sẽ bị tà giáo đồ coi là ưu tú tế phẩm bạch băng nói khẽ ngươi x u ấ t sắc đương gặp phải bong bóng ảnh hưởng cũng coi là lây dính tương ứng khí tức hẳn là sẽ không lọt vào quá nghiêm khắc kiểm tra ta hiểu được lục nam kha mắt nhìn lục m ộ n liền để nàng đi khởi động bong đi lục m ộ n an tĩnh đứng tại bên cạnh hắn sinh hồng sắc trong con ngươi không có một tia gợn sóng tựa như là bọn hắn thảo luận cũng không phải là chính mình thật sự là đại phách lực hoa k h a vân hàm nghĩa không rõ n h t miệng lục nam kha không để ý đến nàng ngữ khí bình tĩnh nói như vậy kế hoạch tiếp theo liền đã xác định. c h ờ mặt trời xuống núi chúng ta liền chế tạo ra đ ộ n tĩnh đem tà giáo đổ d ẫ n xuất địa đạo t h ư a n à y thời cơ cố thính ngụy trang thành tà giáo đổ mang theo lục m ộ n g tiến vào địa đạo bố trí t ố t bom sau đó cố thính rút lui nhường lục m ộ n g dẫn bạo cứ như vậy hoàng y đi h ã hỗ trợ hội tử thương hơn phân nửa nghi thức tất nhiên thất bại b ạ c h băng mỉm cười gật đầu chúng ta đoán chừng cũng có thể kết thúc cái này phó bản lục nam kha tán đồng gật đầu nói tiếp còn có cái vấn đề chúng ta làm sao xác định mặt trời một chút núi tà giáo đổ liền sẽ bắt đầu triệu h o à n thẹp in dẹp lộ hạ tù thỉnh thần thuật thi pháp thời gian sử dụng là mười phút nếu như bọn hắn hành động quá muộn vậy căn bản không kịp ngăn cản tà giáo đ ồ môn triệu h ắ n hạ tù mà nếu như bọn hắn hành động quá sớm thỉnh thần thuật còn chưa bắt đầu tà giáo đ ồ hoàn toàn trước tiên có thể giải quyết bại lộ hành tung bọn hắn sau đó lại hậu cố vô ưu tiến hành nghi thức cho nên bọn hắn nhất định phải xác nhận tà giáo đ ồ khi nào bắt đầu triệu h ắ n hạ tù cố thính suy tư nói trừ phi tiến vào khu sinh hoạt nếu không tà giáo đổ chỗ quảng trường rất khó phái người g á m thị quảng trường bốn phía đều là khu sinh hoạt cao lầu tầm nhìn che chắn phía dưới tại bí mật đại s ả n h bên ngoài căn bản tìm không thấy có thể trông về phía xa đến bên kia tình huống địa phương nhưng tiến vào bí mật đại s ả n h cũng quá nguy hiểm bạch băng lắc đầu rơi vào trầm tư d ì n c ả á m à mi trừng mắt nhìn nói ta ngược lại thật ra có một cái đặc thù đạo cụ có thể giám sát đến p h ụ cận cỡ lớn pháp thuật thi triển dấu hiệu hẳn là có thể phát huy được tác dụng nàng nói lấy lung lay tay nhỏ trắng non trên cổ tay thải sát nhựa lặt t i ệ hòn đá nhỏ vòng tay tùy theo lay động cảm ứng vòng tay loại hình đặc thù đạo cụ giới thiệu vẫn tắt vốn chỉ là phổ thông nhựa tợ lạc thịt vòng tay đ ư n g người nào đó đếm thử lấy p h ù c h ú sáng tạo pháp phụ ma lại sau khi thất bại ly kỳ có được một chút ngoài định mức hiệu quả hiệu quả đương vương viên một ngàn mét bên trong tồn tại ngay tại thi triển cỡ lớn nghi thức pháp thuật lúc vòng tay bên trong màu đỏ nhựa tợ lạc thịt hòn đá nhỏ sẽ nhanh chóng ấm lên đến bốn mươi độ c tả hiu ta t â n thủ phó bản ca ca cho ta dìn ca ạ mạ mỹ đơn giản giải thích một chút vòng tay hiệu quả trên lý luận tôi nói thứ này kỳ thật rất gần cả nhưng lúc này vừa vặn có thể hoàn mỹ dùng tới lần này kế hoạch của chúng ta liền triệt để hoàn mỹ b ạ c h băng như chút được gánh nặng cười cười vẫn là phải làm một chút công tác chuẩn bị lục nam kha không có phớt lờ nêu ví dụ nói tỉ như mọi người có thể đều đi cục cảnh sát làm một bộ trang bị cái khác không nói chỉ là cái này thân áo chống đạn liền có thể vì thân thể cung cấp sáu điểm hộ giáp đủ để suy yếu đại bộ phận phổ biến vật lý công kích tổn thương mà b ì kỳ cũng bất quá hai điểm hộ giáp thôi mọi người rất nhanh liền đạt thành nhất trí cùng đi cục cảnh sát tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị cố thính tuy nói muốn m ạ n hoàng y dị ngụy trang thành tà giáo đồ nhưng ở áo lót bên trong nhiều mặc một bộ áo chống đạn vẫn là không có vấn đề chỉ là dìn cả a mạ mỹ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không có thích hợp số đo chỉ có thể tìm nhỏ nhất mã số chấp nhận lấy xuyên tổng thể vẫn là hơi có bất tiện đám người tìm kiếm áo c h ố n g đạn lúc lục nam kha trên đường tản bộ một vòng một lần nữa góp nhặt đại lượng xăng chuẩn bị nhiều chế tắc một điểm bình t h i ê u đốt lục mộng tự nhiên cũng đi theo hắn dù sao đã từng thành công một lần lục nam kha làm cũng là xe nhẹ đường quen không bao lâu liền hoàn thành hai bình đang chuẩn bị làm bình thứ ba lúc lục nam kha bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía cổng hoa khanh vân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cạnh cửa nàng dựa vào khung cửa mỉm cười nói tay nghề không tệ nha ngươi không có đi chọn áo chống đạn lục nam kha trông thấy nàng vẫn mặc kia thân màu trắng giao nhau cổ áo hình chữ v ngắn tay áo thun không đội vã dù sao thời gian còn sớm mặt trời không thể nhanh như vậy xuống núi hoa k h a n h vân lời biếng con ngươi quét gian phòng một vòng lại nói ngươi thật dự định đường lục mộng đi khởi lập bom có vấn đề sao lục nam kha hỏi hoa k h a n h vân thanh nhâm người bại x u ấ t s ắ c đ ư ơ n g thế nhưng là rất nhiều điều tra viên cùng cờ tờ mong mà không được gì đó v ạ n nhất chết thật làm sao bây giờ ngươi không đau lòng cụ không thể đang điều tra thành viên bên trong chọn một người hy sinh a mọi người đoán chừng không ai nguyện ý hy sinh chính mình mà xúc s ắ c đ ư ơ n g còn có cơ hội còn sống sót lục nam kha bất đắc dĩ cười một tiếng lại hỏi ngươi vừa mới nói cờ tợ cũng mong mà không được hắn nhớ kỹ quân nhất đem lục mộng mang cho hắn thời điểm có thể hoàn toàn không có một chút xíu không n ữ a hoa khanh vân gật gật đầu cờ tợ cầu là một cái ưu tú đoàn đội mà xúc s ắ c đ ư ơ n g là tổ kiến đoàn đội n u yếu phẩm rất nhiều cờ tợ đều tìm kiếm tốt chính mình điều tra viên lại bởi vì không có xúc s ắ c đ ư ơ n g không cách nào tổ kiến thành chính thức đoàn đội lục nam kha sờ lên cái cảm nhớ tới quân nhất nói qua thủ bí nhân tại bắt gấp chuẩn bị đoàn cùng hoan n g h ê n lần sau chạy đoàn còn tới tìm ta đột nhiên cảm giác được cờ tờ cũng rất thâm trầm cờ tờ vì cái gì yêu cầu một cái ưu tú đoàn đội hắn đuôi hoa khanh vân hỏi ngươi chạy xong lần này phó bản chính mình đi quần thể bên trong hỏi đi hoa khanh vân k h o á t q u o á c tay lưới nhác trả lời những khả năng này đều thuộc về điều tra viên t h ư ờ n g thức chỉ là lục nam kha vừa tiến vào mạc gian không bao lâu liền phát động đột phát phó bản tạm thời còn chưa có đi hiệu quả lục nam kha cũng không thèm để ý những vấn đề này lưu cho phó bản thông quan sau lại đi thi lượng không mượt hắn tiếp tục chế tắc lên bình tiêu đốt. hoa khanh、Vân、vẫn như cũ tựa ở trên khúc cửa ngoại giới ánh nắng từ phía sau nàng sái nhập gian phòng vì nàng dắt lên một tầng kim hoàng hình dáng nàng cứ như vậy nhìn lục nam kha một hồi sau đó đông nhiên đứng người lên hướng hắn đi tới lục nam kha nghi hoặc ngắm nàng một chút hoa khanh vẫn bước chân không ngừng đi thẳng đến lục nam kha trước người lập tức thân thể nghiêng về phía trước ghé vào lô thai hắn nhỏ giọng nói một câu sau khi nói xong khoe miệng nàng câu lên quen thuộc tiêu dung nhìn cũng không nhìn lục nam kha trực tiếp quay người rời đi chương năm mươi ba nói mê chương năm mươi ba nói mê thời gian lưu chuyển trời chiều ngã về tây cuối cùng một vòng dư vi tại phí công n h u ộ n đỏ một mảnh nhỏ mây mù về sau cũng vô lực chìm tại đất bình tuyến phía dưới màn trời n g h i ê n truyền l o á n thoáng quần tinh lập tức từ bầu trời đem dâng lên quan sát đại địa tại mảnh này bởi vì thành thị ô nhiễm ánh sáng mà lộ ra thưa thất ở giữa tinh không chỉ có xem tinh trở cao hơn nhị đẳng hàng tinh mới có thể bị nhân loại mắt thường thấy ở trong đó liền bao gồm bình quân xem tinh trở là không tám mươi lăm ạn đệ bạ dạn tại viên này màu cam đỏ cự tinh phụ cận cái nào đó bí ẩn thời không bên trong là kẻ bóp hạ lì nước hổ không có chút rung động nào một cái bị nhân loại xưng là hạ sư tủ thần bí tồn tại vào chỗ tại cái này bình tĩnh dưới mặt hồ tuyên cổ ngủ say xa xôi sáu mươi lăm năm ánh sáng bên ngoài hoa khanh vân thu hồi nhìn c h ă m chú hạn đệ bạ dạng đường nhịn nàng màu trắng áo thun bên ngoài p h ủ thêm áo lót chống đạn trong tay cầm một thành chín mươi hai thước súng ngắn chẳng có mục đích không c á c h ra đang đóng súng ống bảo hiểm Kết. Đắc. Kết. Đắt. Đắt. Tiết tấu rõ ràng va chạm dưới, dìn siết chặt vòng tay, đem đủ dưới, rõ ràng dìn yên lặng vòng va chạm cả ạ mạ mì lục nam kha bốn người đi đến quán cà phê phụ cận nơi đó cách mặt đất đạo nội gian phòng khá gần có thể càng nhanh tiến vào thông hướng khu sinh hoạt quảng trường địa đạo lối rẽ ở trong đó cố thính nhiệm vụ là mang theo lục mộng lẫn vào khu sinh hoạt d ư ớ i quảng trường phương sắp xếp cẩn thận bom sau đó cấp tốc rút lui địa đạo lục mộng nhiệm vụ là tại mọi người hoàn toàn rút lui sau khởi động bom mạch băng cùng lục nam kha thì là làm thích ứng một khi cố thính không cách nào lẫn vào tà giáo đồ bọn hắn nhất định phải chuyển thành cường công phối hợp cố thính đột nhập địa đạo cân nhắc đến tà giáo đồ đại bộ phận đều đang tiến hành n thức mà bọn hắn trang bị tinh lương cái này cũng cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành hết t hệ công tác chuẩn bị đều tại mặt trời xuống núi trước đó hoàn toàn sẵn sàng chỉ chờ dìn ca ả ma mi vòng tay cảm ứng được hạ sụ t h ỉ n h thần thuật khởi động hành động liền có thể bắt đầu c á c đắt hoa khanh vân lại chốt mở một lần bảo hiểm x u ố n g lục người tốt nhau nhau dìn ca ả ma mi nhỏ giọng kháng n g h ị một câu hoa khanh vân dừng lại trong tay động tác con mắt màu vàng nóng bên trong mang theo nhạt neo h ý cười cùng nàng khoe miệng như có như không câu lên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh người đừng quá khẩn trương hoa khanh vân thanh â n hoàn toàn như trước đây lười nhác bọn chúng rất nhanh sẽ bắt đầu nghi thức làm sao n g ư ơ i biết dìn cả ạ ma mi nói lầm b m bởi vì bọn chúng không có lý do gì kéo dài hoa khanh vân hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua các nàng vị trí phòng ở cách cục cảnh sát rất gần đây là vì có thể trước tiên đổi tới địa đạo hấp dẫn địch nhân tại đèn đường mở bằng dưới cục cảnh sát chỉ có mơ hồ hình dáng hiện hiện hiện bên trong một mảnh đạn thịt nhìn không rõ À, dìn cả ạ ma mi nhảy dựng lên giơ trong tay thải sắc nhựa t lặt t h hòn đá nhỏ v ò n tay nó ấm lên tại bàn tay nhỏ của nàng bên trong màu đỏ nhựa t lặt t h hòn đá nhỏ nhiệt độ nhanh chóng tăng lên vài giây đồng hồ l i ê n tiếp cận bốn mươi độ c k hoa khanh vân đem bảo hiểm tiết trí vì có thể kích phát t r ả thái quán cà phê phụ cận lục nam kha ba người đột nhiên nghe thấy được xúc sắc lăn xuống thanh âm đồng thời tiến hành một lần lắng nghe kiểm định lắng nghe kiểm định một d một trăm mười một kiểm định kết quả mười một không lớn hơn điều tra viên lắng nghe kỹ năng s á t x u ấ t thành công năm mươi lắng nghe kiểm định thành công tại mảnh này i ê n t ì n h thâm trầm không gió đ ê m dài bên trong tại cái này tuyên cổ tinh quang chiếu dọi xuống ba tiếng súng băng lên vượt qua xa xôi khoảng cách chuyển vào trong thai của ngươi sau đó các ngươi cảnh dụng bộ đàm bên trong chuyển r a dịn c ả a ma mi thanh âm chúng ta bắt đầu hành động trong địa đạo có hai tên tà giáo đổ cùng một con bị kỳ bị chúng ta dùng bình thiêu đốt tạm thời ngăn ở miệng hầm lục nam kha tựa hồ h o à n g hốt trong nháy mắt tiếp lấy cầm lấy bộ đàm trả lời thu được các ngươi cẩn thận các ngươi cũng thế dịn c ả a ma mi tại bộ đàm bên trong hồi đáp lục nam kha buông xuống bộ đàm hô cố thính làm lần hít sâu gặt ra cái nụ cười nói t u t mười phút đồng hồ đếm ngược bắt đầu tiếp xuống này ta hành động hắn đứng người lên đưa tay đem rách tả tơi áo bảo màu vàng khoác ở trên thân sau đó nhịn không được dùng mình một cái lý trí giá trị giảm một hiệu quả nhường hắn bỏ ra năm sáu giây mới c h ậ m tới nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ thiết yếu là mang theo xúc sắc nương lẫn vào tà giáo đồ bên trong tại khu sinh hoạt phía dưới địa đạo chỗ bố trí top bom vạch băng ở một bên dặn dò nếu như có thể thật lực rời bên này địa đạo tà giáo đồ để chúng ta có thể đi vào địa đạo tiếp ứng ngươi cố thính nết nết miệng bạch tỉ ta làm việc ngươi yên tâm hắn sửa sang lại một hồi trang phục bảo đảm áo lót chống đạn bộ đàm các loại vật kiện đều giấu ở quần áo phía dưới sẽ không bị tà giáo đồ liếp mắt liền nhìn ra tới sau đó cố thính nhìn về phía lục nam kha lục nam kha gật đầu nói lục mộng người đi theo cố thính các người bên kia tình huống khả năng thay đổi trong nháy mắt ngươi nhớ kỹ nghe hắn là được lục mộng tựa hồ suy tư một hồi sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu nói được vậy chúng ta đi cố thính rời khỏi phòng cùng lục mộng cùng một chỗ hướng hương thảo quán cà phê đi đến lục nam kha nhìn chăm chú lên hai người bóng lưng rời đi tầm nhìn sau đó quay đầu mắt nhìn bạch băng làm sao không nỡ bạch băng trêu g ẹ o cười nói áo bào màu vàng phía dưới mặt mũi của nàng mơ hồ không rõ nàng tại nửa giờ trước liền phụ thêm áo bào màu vàng làm l ũ n vô lậu chi s a m tạo thành lý trí giá trị giảm bất ngờ nàng g n ngắn ngủi lâm vào mười phút đồng hồ trạng thái đi cuồng nhưng bộ y phục này một giờ chỉ trừ một lần lý trí b ạ c h băng tại còn lại năm mươi phút đồng hồ bên trong có thể yên lòng m ặ c nó lục nam kha lắc đầu cười cười không nói gì không đầy một lát bọn h ắ n bộ đ ả m bên trong chuyển ra cố tính tận lực giảm thấp xuống thanh â m thành công bọn chúng bị ta lừa gạt đi cục cảnh sát địa đạo bên này không ai ta cùng lục mậu đi đầu một bước thu được mạch băng làm ra hồi phục sau đó đứng dậy nhìn về phía lục nam kha chúng ta đi thôi lục nam kha đưa tay đưa về phía hoàng y di hải linh cảm kiểm định một d một trăm bảy mươi lăm kiểm định kết quả bảy mươi lăm không lớn hơn điều tra viên trí lực thuộc tính giá trị chín mươi linh cảm kiểm định thành công cờ tợ thanh nhâm b máy vang lên theo tại ngươi cầm lấy cái này tổn hại nghiêm trọng trường vào m à u v à n g lúc nó kia lạnh vớt chân nhắn vải bóc cũng đồng thời tiếp xúc đến da thịt của ngươi đây không phải ngươi biết được bất luận cái gì chất liệu nó tựa như cá bơi nhỏ bé lân phiến mang theo rõ ràng cấp độ cảm giác nhúc ních giống như tại ngươi trên da lan tràn tham lam hấp thu thân ngươi thân thể mỗi một tờ nhiệt độ cái này không giống như là một kiện quần áo tại cảm giác của ngươi bên trong nó tựa hồ biến thành một con kinh khủng quái vật dùng nó tà á c thân thể bao vây lấy ngươi đưa ngươi thân thể làm bàn ăn tùy ý thôn vệ lấy linh hồn của ngươi nhưng ở ngươi một phần khác cảm giác bên trong nó là lâu dài mê luyến lấy người yêu của ngươi nó dùng bao hàm yêu thương xúc tu ôn nhu ôm lấy ngươi dùng n u hòa nghỉ non thanh nhầm tại ngươi bên thai thì thầm kể do đối ngươi nghĩ t ỉ n h cùng lưu luyến tại cái này trái ngược hai loại giác quan bên trong ý thức của ngươi phản phất bị gắng gượng rút n a kéo đức vô số hư ảo hình tượng đập vào mi mắt hôn mê nhân loại liên miên hoàng ý đỉa ch cùng kia vô số s o n g nhìn chăm chú lên ngươi lạnh lùng con ngươi một cái hoảng hốt qua đi những n à y cảm giác tất cả đều biến mất không thấy gì nữa lưu lại chỉ có ngươi chẳng biết lúc nào đã ăn mặc c h ì n h tề băng lãnh hoàng y y ở lục nam kha lục nam kha bạch băng thanh âm đem lục nam kha tỉnh lại hán thân thể không tự dắt run dậy vẫn khó mà từ những cái kia nói mê bên trong rút ra đây chính là linh cảm quá cao chỗ xấu lý trí kiểm định thất bại lý trí giảm bốn điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí bốn mươi lăm chương năm mươi b ố xâm nhập địa đạo chương năm mươi b ố xâm nhập địa đạo ta không sao lục nam kha làm lần hít sâu nhường quần quận cảm xúc dần dần bình ổn lại chỉ là vừa mới đem quần áo cầm lên thời điểm qua cái linh cảm trừ lý trí bạch băng hỏi lục nam kha nhẹ gật đầu trên lệch một điểm liền đi rồi đương điều tra viên duy nhất một lần giảm b ấ t năm điểm trở lên lý trí lúc liền cần tiến hành một lần linh cảm kiểm định để phán đoán phải trăng tiến vào trạng thái điên cuồng nếu như linh cảm kiểm định thất bại mang ý nghĩa điều tra viên đại não bản năng phòng ngự cơ chế phát huy tác dụng nhường hắn vô ý thức không để ý đến trước mắt khủng bố tránh khỏi nội yên nếu như linh cảm kiểm định thành công vậy thì không cứu nổi điều tra viên tiến vào lâm thời trạng thái điên cuồng mà lấy lục nam kha chín mươi linh cảm tới nói cơ bản kiểm định tất qua cho nên một khi hắn khấu trừ năm điểm lý trí liền có cực lớn s á t suất điên cuồng mà hắn vừa mới c h ọ n vẹn khấu trừ bốn giờ tóm lại không điên là được mạnh băng túi đầu mắt nhìn thời gian khoảng cách nghi thức x o n g thành còn có tám phút vậy thì đi thôi lục nam kha ngắn ngủi sửa sang lại một chút trên thân vật phẩm xác nhận không có bỏ sót hai người lập tức rời khỏi phòng bởi vì đại lượng cư dân biến mất ban đêm trong thành thị loại trừ thiết trí tốt thời gian tự động mở ra đèn đường bên ngoài cơ bản một mảnh đèn k ị lục nam kha cùng bạch băng bộ pháp rất nhanh ước chừng mấy chục giây sau hai người liền đi tới hương thảo quán cà phê tĩnh mịch trong đêm cờ tợn ữ tính hóa tiếng nói nghe có c ố nhàn nhạt con đu vì phòng n g ừ a bị t à giáo đồ phát hiện các ngươi cũng không có mở ra đẹp tin cho nên thẳng đến ngươi đến gần về sau ngươi mới phát hiện quán cà phê tường n g o à i cùng trên cửa chính bị bôi lên lít nha lít nhít ký hiệu kia là một chút v ạ n mẹo đường con g phẩm chất không đồng nhất tại màn đêm bao phủ xuống lộ ra mơ hồ không rõ chỉ cần tầm mắt có chút biến động những cái kia đường con liền sẽ như là vạn hoa đồng bên trong cảnh tượng đồng dạng tùy ý tổ hợp hoặc là trong chớp mắt tứ tán ra. hoặc là từng cây quấn q u í t lấy nhau không có chút nào định hình ngay tại ngươi tới gần quán cà phê đại môn đoạn này cấp độ bước lộ trình bên trong những đường cong này buộc vòng quanh vô số không thể tưởng tượng hình tượng trong đó phần lớn là một chút lộn xộn l o ạ n bôi vẽ linh tinh nhưng cũng tồn tại một hai bức cực giống như nhân loại thân ảnh những bóng người này đều ngồi cao tại vương tỏa phía trên thật dài áo bào rủ xuống đại địa đường cong tại bọn chúng trong lòng bàn tay xoay quanh không thể nào cái này miêu tả nghe lại là linh cảm kiểm định lục nam kha vừa chuyển động ý nghĩ quả quyết nhắm mắt lại tuy nói tại đối mặt thần thoại sinh vật thời điểm nhắm mắt không dùng nhưng nhắm mắt nhiều ít cũng coi là ngăn chặn chính mình cảm giác thế giới một loại phương thức đối với một chút không phải thần thoại sinh vật tạo thành lý trí kiểm định tới nói vẫn hữu dụng cờ đợi lời nói có chút dừng lại tiếp tục nói ngươi kịp thời nhắm hai mắt lại hết sức bài không trong đầu suy nghĩ không tiếp tục xâm nhập quan sát dù vậy những cái kia vặn v ẹ o đường con vẫn cắm dễ tại trong đầu của ngươi tại tâm linh của ngươi chỗ sâu tùy ý muốn chờ đợi lấy một ngày kia phá đất mà lên không có linh cảm kiểm định lục nam kha an toàn thông qua được quán cà phê đại môn đi tới đại sảnh nơi này vẫn như cũ một mảnh đen kịp nhưng cửa ban công trong khe lộ ra một tia sáng hai người đi vào văn phòng bên trong cửa ngầm mở rộng nhưng không có bất kỳ cái gì tà giáo đổ chấn giữ xem ra quả nhiên bị cố thính l ừ a gật đi mạch băng nhẹ nhàng thở ra chúng ta đi vào đi đi trước địa đạo gian phòng bên kia chuẩn bị thời khắc tiếp ứng cố thính được Lục lên, cắt Nam、Kha、dẫn đầu cất bước. Che kín các đất địa đạo bên trong, sàn sạt tiếng bước chân không ngừng Kha địa Mặc làm Che không thôi. đầu cắt đất bước. người văng loại trừ quán cà phê cửa ngầm chỗ tên kiên tà giáo đồ bên ngoài một địch nhân đều không nhìn thấy không bao lâu hai người tới địa đạo cuối cùng địa đạo phía trước là một cái đại môn phía sau cửa là thông hướng khu sinh hoạt quảng trường t h a n g lầu trên bậc thang là quảng trường cửa ngầm dù cho không có tiếp tục tiến lên nơi này vẫn như cũ như, như ngầm h ư n hiện tiếng ngâm sướng cách bùn đất chuyển đến tại cố thính cùng lục mộng bên thai v ầ n quanh kia là mười mấy hai mươi đạo nhân loại thanh âm chợt nghe phía dưới lộn xộn phảng phất tại các hát gác nhưng nghe lâu về sau lại có cảm giác những âm, thanh này mỹ dị thường. Mỗi một cái âm điệu xâm nhập náo hải đều kích thích người nghe nội tâm ta muốn tại cái này bố trí bom ngươi đứng ở chỗ này chờ ta một hồi cố thính nói với lục ngộng lục ngộng nhẹ gật đầu vẫn như c ũ mặt không biểu tình thời gian còn có bảy phút theo thời gian trôi qua những cái tia tiếng ngâm sướng tựa hồ càng lúc càng lớn dìm c ả ạ m ạ mỹ lại hướng trong địa đạo ném đi cái bình thiêu đốt theo ẩm vang một tiếng đại lượng hỏa diễm nương theo lấy mảnh tiếng bể nổ bể ra đến thôn vệ toàn bộ địa đạo thang lầu chút ít s a n g rơi xuống nước tại một tên dựa vào thang lầu quá gần tà giáo đồ trên thân nó vội vàng tại các đất thượng lan lộn tầm vài vòng mới biến mất hỏa diễm dù vậy cũng xuất hiện đại lượng bỏng d ì n cả á ma mi rửa lưng vào vách tường không dám đem chính mình bại lộ ở trong tối ngoài cửa sợ bị tà giáo đổ tầm nhìn quá chặt phóng ra pháp t h u ậ t hòa diễm nhiệt độ nhường vách tường đều trở nên ấm áp xua tán đi ban đêm hàng ý bị kỷ cho dù biết bay nhưng ở tắc n é n địa đạo cùng ngừng h ự c h ỏ a diễm bên trong cũng rất khó xông ra cửa ngầm chỉ cần trong tay bình thiêu đốt còn có nàng liền tạm thời là an toàn d ì n cả á ma mi cầm lấy bên hông bộ đàm bên bì, bì. Bộ đàm trong không hề có động tính gì từ khi nghi thức bắt đầu một phút đồng hồ sau bộ đàm tựa hồ liền bị một loại nào đó quấy nhiễu triệt để không cách nào sử dụng lục nam kha đem không cách nào sử dụng bộ đàm thả lại bên hông ân xuống yên lặng có thể là tà giáo đầu nghi thức ảnh hưởng bạch băng ở một bên suy đoán nói lục nam kha nhẹ gật đầu bọn hắn đã đi tới trong địa đạo gian phòng bên trong căn phòng nam bộ thi thể đã biến mất chỉ để lại khô cạn đ à m đ à m vết máu gian phòng một góc có một chỗ lối rẽ mở ra nơi đó liền là thông hướng khu sinh hoạt quảng trường địa đạo cố thính cùng lục mộng ngay tại đầu này địa đạo cuối cùng hiện tại còn lại bảy phút bạch băng nói dựa theo kế mạch cố thính sẽ tiêu ba phút bố trí top bom sau đó cấp tốc rút lui chờ thời gian còn lại một phút đồng hồ thời điểm x u ấ t sắc nương sẽ khởi động bom giải quyết phó bản g hy vọng hết thể thuận lợi lục nam kha mỉm cười mạch băng cũng cười cười chỉ ít cho tới bây giờ đều phi thường thuận lợi nàng vừa mới rơi xuống bên ngoài gian phòng thông đạo liền truyền đến tiếng bước c h â n nặng nề mạch băng một mặt vô tội lục nam kha không có phần n ả n cấp tốc lưng tựa vết tưởng rút ra chín mươi hai thước súng ngắn sau đó hắn cầm súng gắt tay đem vũ khí giấu ở rộng lượng áo bảo màu vàng xuống mạch băng cũng cảnh giắt lên tựa ở cùng lục nam kha tương đối trên vết tưởng can đoan địch nhân lúc đi vào không thể cùng lúc nhìn thấy hai người tin ế g b tức tốt là bởi vì đã thấy qua bị kỳ lục nam kha cùng bạch băng không cần ở đây tiến hành lý trí kiểm định tin tức số là nó tắc nghẽn tiến về quán cà phê thông đạo lục nam kha cùng bạch băng không đường có thể trốn nhưng bị kỳ cũng không phải chưa từng giết lục nam kha giơ lên súng ngắn chương năm mươi lăm diễn viên chương năm mươi lăm diễn viên ẩm Ấm. Ấm. trong địa đạo truyền ra tiếng súng nổ lớn chín mươi hai thức súng ngắn họng súng buộc phát ra lóa mắt mà ngắn ngủi á n h lửa ba phát đạn từ đó tuần tự bay ra nhưng nơi này là coi như c h ố n g t r ạ i gian phòng mà không phải tắc nghẽn chật trội địa đạo xạ kích kiểm định không có bởi vì bị kỷ khó mà né tránh mà thu được ban thường x u ấ t sắc chỉ có chống đỡ gần xạ kích mang tới ban thường x u ấ t sắc cũng cùng tam liên xạ mang tới trừng phạt x u ấ t sắc triệt tiêu bởi vậy ba phát đạn vẹn vẹn trúng đích hai phát lại đều không có phát động rất khó thành công tạo thành tổn thương một d mười năm tạo thành tổn thương một d mười sáu b ị kỳ có được hai điểm trời sinh hộ giáp điều tra viên l ư ợ t này xạ kích chúng tạo thành ba bốn bảy điểm tổn thương phốc phốc hai đạo đạn vào thị tâm thanh gần như đồng thời băng lên nhưng loại thương thế này đối b ị kỳ tới nói mặc dù không tính vết thương nhẹ nhưng cách trọng thương cũng còn cách một đoạn nó cấp tốc tới gần không có nhân loại tình cảm mắt kép bên trong dần dần chiếu dọi ra lục nam kha thân ảnh đúng lúc này bạch băng cao vút chú ngữ âm thanh đột nhiên băng lên c h â m mắc pháp thuật đừng buông lời dối lửa vô luận cái này bị kỳ có thể hay không pháp thuật dù sao cũng phải trước phòng rời khả năng này không phải bạn nhất nó thật bắt đầu ngâm sướng pháp thuật kết quả bạch băng không kịp trầm m ặ t vậy thì hối hận thì đã m u ộ n x o n g lần này đừng v g n g lời dối lựa tựa hồ không có đưa đến muốn có hiệu quả bị kỳ giác hút chỗ không có bất kỳ cái gì huyết đ ụ c sinh sôi bạch băng b i ế n sát ta ý chí đối kháng thất bại đừng v g n g lời dối lựa muốn phát huy tác dụng nhất định phải người thi pháp cùng mục tiêu tiến hành một lần thành công ý chí đối kháng kiểm định mặc dù bị ký bình quân ý chí chỉ có năm mươi nhưng ý chí đối kháng thứ này vẫn khí thành phần rất nặng dù ai cũng không cách nào cam đoan tuyệt đối thành công lúc trước có được chín mươi ý chí thẩm chi hình cùng năm mươi ý chí lục nam kha đối kháng không phải cũng thất bại rồi lục nam kha không kịp cân nhắc những này bị kỳ móng nhọn đã vung tới trước mặt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lục nam kha đem thân trùn xuống chân trái gấp rút lại nhanh chóng mà đ ạ t một cái vách tường cho thân thể cung cấp một cái phía bên phải l ự c đạo hiểm lại càng hiểm phát ly bị kỳ phạm vi công kích Bạch. bén nhọn lợi trào ở trước mặt hắn khó khăn lắm nhảy lên không mang theo một trận t i n h phong tránh khỏi lần này công kích về sau lục nam kha không dám chút nào vung l ỏ n g một khác không ngừng cấp tốc triệt thoái phía sau nhưng bị kỳ cái thứ hai móng nuốt tới càng nhanh mỗi lần hợp công kích số lần hai phốc có lẽ là vận khí không tốt mặc dù có cường độ tăng thêm lục nam kha vẫn không có né tránh thành công hắn bị cái móng nuốt này trúng đích ngực bụng cả người lui về sau năm sáu bước mới tan mất lực đạo ngực đau rác b ị kỳ tạo thành tổn thương 2G60. m ụ c tiêu công kích bộ vị vì thân thể cảnh dụng áo chống đạn cung cấp sáu điểm h g i á c ngươi nhận lấy bốn giờ tổn thương điều tra viên điểm sinh mệnh đã thay đổi điểm sinh mệnh bậy thật không hổ là bị kỳ lục nam kha mỗi lần hồn hển đều có thể cảm nhận được ngực bụng đau lớn cảnh dụng áo chống đạn vỏ ngoài đã tổn hại trùng đ i ệ thép tấm cũng sinh ra không nhỏ biến hình nếu như không có cảnh dụng áo chống đạn bảo hộ bị kỳ một chảo này tổn thương cũng đủ để cho hắn tiến hành thể chất kiểm định mà một khi thể chất kiểm định thất bại lục nam kha liền sẽ hôn mê mặc người chém giết lục nam kha cắn răng lần nữa giơ lên súng ngắn nghe nơi xa chuyển đến tiếng súng cố thính bất vi sở động hắn không ngừng tại góc tường khoa tay lấy trong tay mình bom sóng âm t ầ n thấp tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp nhất góc độ lục mộng bay đầu nhìn một chút tiếng súng chuyển đến địa phương nghi họ hỏi không cần phải để ý đến sao xúc xác nương thế mà lại còn chủ động hỏi vấn đề cố thính nói thầm hai tiếng thoạt nhìn hơi kinh ngạc nhưng vẫn là rất nhanh hồi đáp. phải tin tưởng đồng đội lực lượng m ạ c thì thực lực rất mạnh lục mộng không nói gì bên hai tiếng ngâm sướng càng lúc càng lớn dần dần có vẻ hơi ẩm ý tạo thành tổn thương một d mười bảy tạo thành tổn thương một d mười sáu tạo thành tổn thương một d mười bốn vị kỳ có được hai điểm trời sinh hộ giáp điều tra viên lượt này xạ kích trung tạo thành năm bốn hai mười một giờ tổn thương phanh phanh phanh liên tục ba phát toàn bộ chúng đích gần trong gang t ấ t b ị kỳ nó phần ngực bụng giáp sắc bởi vậy vỡ vụn lộ ra nó trong thân thể đèn nhánh phát tím cơ quan nội tạng vỡ vụn giáp sắc cùng lưu lại đạn cùng nhau đè xuống cái này ngoài hành tinh chủng tộc nội tạng loé ra ánh sáng nhạt chất nhảy như là trong bầu trời đêm ngân h à đồng dạng không ngừng chảy to lớn thương tích triệt để đoạt đi bị kỳ tính mệnh tại ổ bụng phát ra một tiếng thống khổ tê minh về sau nó ầm ầm ngã xuống đất kích thích một trận bụi đất hô lục nam kha thở dốc một hơi trên thực tế một con không biết pháp thuật bị k ỳ cũng không thể đ ố i trang bị đầy đủ hết điều tra viên tạo thành quá lớn uy hiếp nếu như không phải cái này bị k ỳ vận khí tương đối tốt nó thậm chí khả năng đều đánh không trúng lục nam kha lục nam kha dù sao có bảy mươi né tránh tính cả quần đồ cung cấp mười lăm sát xuất thành công so bị kỳ năm mươi lăm trào kích mạnh hơn nhiều nhưng v ậ n thế không tại bên cạnh mình cũng không có cách nào đ ệ xuống tạp nghiệm lục nam kha xoay người dự định nhìn xem bạch băng tình trạng nhưng ngay tại hắn chuẩn bị quay người lúc một cây súng lục đẻ vào hắn phía sau lưng thật là bạch băng dơ đệ d ẹ t ẻ á lệ thở dài khổ não nói ta lúc đầu không nghĩ tự tay giết chết điều tra viên lục nam kha ngươi vì cái gì liền không thể chết trên tay bị kỳ đâu nàng bóc cỏ khu sinh hoạt quảng trường mười mấy tên mặc trên người áo b à o màu vàng tà giáo đồ còn quấn quảng trường cộng đồng tụng niệm lấy một đoạn tối nghĩa thâm phí chú ngữ Những chú ngữ này chú tại vừa mới ra mới m i ệ những g lúc còn chỉnh tề, cũng rất nhanh tại truyền trình bên trong phân liệt, mẹo, cấp tốc hóa thành lộn xộn chịu không thấu thông. Tại cũng cấp chịu nhanh bên phân văn lộn sộn không càng n hóa h quá bá mẹo, này tà giáo đồ ở giữa h i ể u rõ lấy trăm kế nhân loại thi thể vốn chỉ là hôn mê bọn hắn tại lúc này bị đều giết chết đại lượng huyết dịch từ quảng trường lan tràn phát họa ra một cái khổng lồ mà phức tạp ấ n ký ấ n ký này có được sinh mệnh giống như tại biến động cấu thành dòng máu của nó không ngừng v ằ n mẹo đồng thời phát ra mịt mở màu vàng ánh sáng nhạt quảng trường bốn phía cũng không có bất luận cái gì cự thạch cố t h n h hất lên áo vào màu vàng miệng bên trong hử phát không biết cái gì điệu hát dân gian cờ bom sóng âm tần thấp tại vách tường bên cạnh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút một bộ nhàn nhã bộ dáng lục ngậu nhìn hắn một hồi lâu rốt cuộc nghi hoặc hỏi ngươi thật đang bố trí bom sao cố tính động tác một trận g ã i đầu một cái nói thế mà bị x u ấ t sắc đ ư ơ n g nhìn ra ta tại qua loa thật sự là thật có l ỗ i ta còn tưởng rằng ta diễn kỹ rất tốt đâu lục ngậu trầm mặc không nói cố tính khoe miệng lại dần dần nhét lên trên mặt chẳng biết lúc nào lên tràn ngập tùy tiện mà đè nén mỉm cười có lẽ kỹ xảo của ta thật rất tốt dù sao các ngươi từ đầu tới đôi đều không có phát hiện ta là ta giáo đủ lục n g vẫn là trầm mặc nàng cảm thấy lượn lờ địa đạo tiếng âm sướng đã từ ẩm ĩ biến thành trói thai chương năm mươi sáu nghi thức ngươi tại sao muốn cùng ta nói cái này lục m ộ n g thanh em bên trong tràn ngập không hiểu có quan hệ gì sao cố thính giống như là đắm chìm trong chính mình ưu tú diễn kỹ bên trong tràn ngập đắc ý c ư ờ i nói nếu như ở trước mặt ta chính là lục nam kha vậy ta đương nhiên không thể bại lộ thân phận của mình nhưng ở trước mặt ngươi cho dù ta bại lộ thân phận lại như thế nào dù sao ngươi chỉ là cái x ú t sắc đương cái gì cũng không làm được lục n ộ n g nghi hoặc nghiêng đầu một chút cố thính cầm trong tay bom sóng âm tần thấp an t r ỉ ở trên v á c tường mở ra bảng lộ ra khởi động cái nút b ị m cười nói cái nút này ấn xuống liền sẽ khởi động bom nhưng khởi động người cũng sẽ bị hạ âm sóng giết chết dù vậy ta để ngươi đẻ xuống cái nút ngươi cũng sẽ không do dự bởi vì ngươi sẽ nghe theo lục nam kha mệnh lệnh mà hắn ra lệnh ngươi nghe ta lục mộng nhớ tới n à n g củng cố thính tiến vào địa đạo trước lục nam kha phân phó lục mộng ngươi đi theo cố thính các ngươi bên kia tình huống khả năng thay đổi trong né mắt ngươi nhớ kỹ nghe hắn là được liền bản năng cầu sinh đều không có ngươi thực sự không tính là một cái sinh mệnh vẻn người máy mà thôi cố tính tiếp tục nói đã như vậy ta coi như đem tất cả kế hoạch toàn bộ đỡ ra cũng không c ầ n yếu dù sao ngươi không để ý những này ngạnh sẽ không bởi vậy làm ra bất kỳ phản ứng nào không phải sao lục mộng giống như là lâm vào t r ầ m tư không có trả lời trong lúc nhất thời trong địa đạo loại trừ vởn quanh tiếng ngâm sướng bên ngoài không tiếng thở nữa thì như ta hiện tại nói cho ngươi một tin tức cố thính lên tiếng lần nữa tiếng súng đã biến mất rất lâu ý vị này chiến đấu đã hoàn toàn lắng lại mà ngươi lục nam kha chỉ sợ cũng đã chết không thể chết lại bạch tỷ cùng bị kỳ cùng một chỗ ra tay hắn làm sao cũng sống không nổi cố tính lời nói một trận hỏi tiếp nghe được hắn tin chết n g ư ơ i có cảm giác gì sao lục mộng t ờ ơ ngay tại b ạ c h băng bóp có lúc nàng phát hiện toàn bộ súng bị một con tinh tế mà có lực tay thật chặt nắm chặt bộ ống bị cái tay này hướng về sau thôi động ẩu đả bằng súng không đúng chỗ bảo hiểm bởi b ậ y phát động cái này nguyên bản dùng để phòng ngừa tạc nòng bảo hiểm cơ chế n h ư n g nàng cho dù bóp lấy cỏ súng cũng vô pháp kích phát đạn là ai b ạ c h băng tầm mắt bản năng rơi xuống ở trước mặt nàng chính là tóc đen mắt vàng tuổi trẻ nữ tử thanh tú trên khuôn mặt có chút tái n h u ậ thân xác mọi b ệ n bên trong mang theo một loại đều nằm trong tay thông rong nàng nhẹ g i ọ n g cười khởi nói ngoài ý muốn sao hoa khanh bạch băng lời còn chưa dứt hoa khanh vân đưa tay lật một cái và ặ mẹo xuống ống kéo theo bạch băng cổ tay nhường nàng bị đau bản năng bung lỏng ra vũ khí ba hoa khanh vân dỡ xuống m ộ t đạn thuận tay đem cái trôi này để d ẹ t ẹ ạ lên ném qua một bên lục nam kha xoay người biểu lộ bình tĩnh tựa hồ đối với đây hết thể đều sớm có đ o á n trước làm sao lại như vậy ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây bạch băng lui lại hai bước bày ra một bộ đề phòng tự thái xoa cổ tay hỏi đương nhiên là dùng một loại nào đó đạo cụ lừa gạt được giữ cựa tà giáo đ ổ cùng bị kỳ hoa khanh vân mỉm cười giải thích nói ta nói thế nào cũng coi như cái thâm niên điều tra biên có một ít đặc thù đạo cụ cũng không kỳ quạy a bạch băng trầm mặc mấy giây nhìn về phía không ngạc nhiên chút nào lục nam kha ngươi đã sớm biết nếu như ngươi nói chính là hoa khanh vân có thể tránh tà giáo đ ổ lại tới đây ta kỳ thật không rõ lắm lục nam kha lắc đầu sau đó nói nhưng nếu như ngươi nói chính là ngươi tà giáo đ ổ thân phận vậy ta biết đến cũng là không mượn ngươi tại ta bại lộ trước đó liền biết ta là tà giáo đồ b ạ c h băng c o n ngươi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục nam kha ta tự hỏi cũng không có lộ ra chân tướng gì ngươi từ lúc nào bắt đầu hoài nghi từ vừa mới bắt đầu lục nam kha mang trên mặt cực kỳ nhạt tiếu dung đối mặt người khác không hiểu thấu nhét vào trên người áp thích cái nào thâm niên g h điều tra viên không phải kính nhi viết chi ai sẽ một mực tràn đầy phấn khởi muốn đi nhìn một chút cũng bởi vì cái này b ạ c h băng cảm thấy không thể tưởng tượng bạn nhất ta chỉ là lòng hiếu kỳ nặng đâu cho nên ta còn là đi theo ngươi lục nam kha trả lời nhưng bởi vậy cũng chung kế sách của ngươi mặc dù chúng ta chỉ ở quán cà phê bên ngoài dừng lại một lát nhưng vẫn không thể tránh khỏi gặp được quán cà phê đại môn cùng tường ngoài thượng những cái kia vặn bẹo ấ n ký từ đó phát động đột phát phó bản hắn dừng một chút tiếp tục nói nếu như ta không có đoán sai những cái kia ấ n ký liền là d ẹ n l ộ xít mà chúng ta tất cả điều tra viên đều là bởi vì tại các nơi gặp được ấ n ký này mới phát động đột phát phó bản d ẹ n l ộ xít tương truyền là hạ sụ thân là the kim in d ẹ n l ộ hình thái lúc vĩ đại ấ n ký hình dạng cùng tạo hình lại không ngừng phát ra biến hóa cùng hạ sụ có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ bạch băng như có điều suy nghĩ Ngươi là t hoa ô vô n sang n g g qua lẩu làm lũ vô lẩu chi à là i định mức tầm nhìn trông thấy xích. Nhưng đây đã nhìn trông rèn Nhưng chúng thấy xích. mức tầm t lô bắt đầu khanh n g h vân khép cười một tiếng tại các ngươi tại cục cảnh sát chọn lựa vũ khí thời điểm ta liền mặc vào áo bào màu vàng đi cục cảnh sát gian phòng kia dạo qua một vòng phát hiện rèn lô xích cùng nói cho lục nam kha đây chính là nàng lúc ấy tại lục nam kha bên thai nói ra nội dung lục nam kha bình tĩnh nói mà dựa vào tin tức này không chỉ có ngươi tả giáo đồ thân phận có thể cho thấy cố t í n h thân phận cũng rõ rành rành bạch băng một mực tại trong lúc nói chuyện với nhau cố ý tránh đi cố thính lúc này chấn động trong lòng hỏi hắn thân phận ở gì hắn không phải kim đình thành viên sao lục nam kha lắc đầu bật cười ngươi không cần thiết tiếp tục tiếp tục che giấu hắn mặc trên người áo b à o màu vàng từ cục cảnh sát miệng hẳn tới nhưng chưa bao giờ để cập qua cục cảnh sát trong phòng rẽn lộ x ị t đây chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn giống như ngươi là khe kinh in rẽn lộ tín đồ cho nên trời sinh liền có thể trông thấy rẽn lộ x ị t tồn tại bởi vậy cũng không biết áo bảo màu vàng có thể để cho người bình thường trông thấy rẽn lộ xít lại nói kim đình lấy luyện khí sĩ làm thành viên cách gọi khác lại giấu g i ế m sệ vẩn cờ gì tỷ c ả n bù cờ h ố c sản hiển nhiên cùng cổ đại đạo gia quan hệ không ít mà hoàng y di hệ hỗ trợ hội làm lũ vô lậu chi x ă m nhưng cũng xuất từ cổ đại đạo gia bộ y phục này lại rõ ràng cùng hoàng y di chủ có chỗ liên quan dùng cái này đến xem kim đình thờ phụ hoàng y di chủ khả năng cũng không phải là không nếu như đoán to gan hơn một điểm kỳ thật căn bản không tồn tại cái gì hoàng y di hệ hỗ trợ hội cái gọi là kim đình mới là cái này khởi sự kiện phía sau màn đời tay lá thư này kiện cũng bất quá giả tạo mà đến mục đích là để chúng ta ấn lại kế hoạch của các ngươi hành động sắp sửa âm thanh bom coi là đột phá cục diện duy nhất vũ khí bạch băng trầm mặc hồi lâu nói nhưng dù vậy ngươi cũng chỉ là đoán ra cố thính thân phận lại như thế nào có thể xác định ta cũng là t à giáo đồ vẹn vẹn bởi vì ta cùng hắn quen thuộc ngươi bại lộ nhiều lắm lục nam kha ngữ khí bình tĩnh cố thính là hoàng y r ì a tín đồ ngươi cùng cố thính lần trước phó b ả n là đồng đội ngươi lại t ạ i lên một lần phó b ả n bên trong lâm vào không định tính điên cùng cùng gián tiếp tiếp xúc thè kinh in g i lộ nếu như ta còn không thể đem tất cả mọi chuyện đều liên hệ tới vậy ta cũng quá thẹn với ta trí lực thật không hổ là gặp qua bong bóng còn có thể sống sót điều tra viên thật sự là cẩn thận b ạ c h băng cảm khái một tiếng đã như vậy kia chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra mục đích của chúng ta ngươi biết cái nghi thức này là cái gì sao cố thính đối lục mộng hỏi không phải thỉnh thần thuật lục mộng thanh lãnh trong thanh â m hơi nghi hoặc một chút cố thính lắc đầu không phải chương năm mươi bảy vật khí chương năm mươi bảy vật khí đầu tiên bài trừ triệu hoàn thè kim in r è n lộ lục nam kha trên mặt lộ r a bình tĩnh mỉm cười hà sù thỉnh thần thuật phát động lúc mỗi tồn tại một con bị kỷ liệt có thể để cao mười sát xuất thành công nhưng tà giáo đồ lại phái hai con b ị kỷ phân biệt dùng để phòng thủ địa đạo cùng đối phó lục nam kha cái này mang ý nghĩa đối phương tuyệt không phải đang thi triển hạ sư tù tỉnh thần thuật dĩ nhiên không phải triệu h á n bạch băng trên mặt hiện ra hơi có vẻ điên cuồng tiêu d u n g chúng ta tại tỉnh lại hắn chỉ cần đem đầy đủ lại lây dính cái khắc ngoại thần khí tức lực lượng hiến tế cho the kim in zen lộ hắn liền có thể bị kích thích từ ngủ say bên trong t h ứ c tỉnh đây chính là vì cái gì lây dính ngoại thần khí tức gì đó sẽ trở thành tà giáo đồ trong mắt ưu tú thế phẩm bọn chúng cho rằng đến từ cái khắc ngoại thần khí tức có thể kích thích đến chính mình chủ khiến cho thất tỉnh mà xúc sắc lương bởi vì trong cơ thể còn ẩn chứa đặc thù năng lượng bị dị bởi vậy làm tế phẩm càng thêm ưu tú cố t h í n h cố y xuất ra bom sóng âm tần thấp loại này hại người hại mình đạo cụ mục tiêu liền là trong đội ngũ duy nhất có khả năng chống cự hạ âm sóng tổn thương lục mộng bọn hắn dùng cái này đến dẫn dụ lục mộng chủ động xâm nhập địa đạo đến nghi thức trung tâm nghe giống cầm có đôi chó đâm the kim in rẻn lộ lỗ mũi nhìn hắn có thể hay không bị kích thích tỉnh lại hoa k h á vân ở một bên tầm nói sẽ có hay không có điểm độc thần a mạch băng chừng nàng một chút hoa khánh mà là bị ưu cấm tại là kẽ ố c hạ lủy đi làm cựu nhật chi phối giả một viên cùng t u ấ n h ủ cùng với khác cựu nhật chi phối giả giống nhau hạ s t tù bản thể cũng bị cựu thần ý chí chỗ phong ấn trở thành là kẽ ố c hạ lủy bên trong l ĩ n h hàng t ù phạm nhưng ở hạ sụ tín tù đồ trước mặt sự tình liền cũng không phải là cái bộ rắn g này t h e kim in rẽn lộ chỉ là tại là kẽ ố c hạ lủy ngủ say bạch băng phản bác đương hắn thức tỉnh thời điểm liền là giam cầm chấm dứt này a đúng đúng đúng hoa khanh vân qua loa đáp lại lục nam k h a hỏi cái này hiến tế nghi thức cụ thể là như thế nào cái này nghi thức không phải thỉnh thần thuận mà là hiến tế cố thính không có hảo ý nhìn chăm chú lục n g n g chúng ta giết chết đại lượng nhân loại dùng bọn hắn tràn ngập linh tính huyết dịch phát h ỏ a ra r ẹ n lộ xịt đồ án cùng ta chủ lực lượng cầu thông sau đó chúng ta liền có thể mượn dùng ta chủ lực lượng đánh nát ngươi s a n g ngoài đưa ngươi toàn bộ lực lượng hiến tế cho ta chủ hiến tế lục n g n g hỏi cố thính ngử h ử hai tiếng đúng thế chúng ta muốn hiến tế mục tiêu liền là ngươi ngươi nghe thấy cái này tiếng ngâm xuống sao tại thanh n m này ảnh ở dưới ngươi sẽ dần dần nghe thấy ta chủ kêu gọi trông thấy ta chủ đồ ấn cuối cùng xa vào tại ta chủ trong sức mạnh triệt để b ỡ nát cho nên lục mộng nghĩ nghĩ tổng kết nói t h a n h â m này ngay lâu ta liền sẽ chết không sai cố thính trên mặt có một chút b ừ a cận đáng tiếc ngươi cái gì cũng không làm được hoặc là nói ngươi cái gì cũng sẽ không làm lục mộng nghe thấy bên thai tiếng ngâm sướng bên trong nổi lên điểm điểm tạm tâm nào giống như là một loại nào đó gồm nhiệt tụ tơ cũng giống là một chút trầm đồng du dương ca kịch ngươi hỏi cái này có làm được cái gì bạch băng cười lạnh nói ngươi quyết định nhường xúc x ắ c nương làm nhân t u y ể n khởi động bom thời điểm thế nhưng là một chút cũng không chần chờ chẳng lẽ hiện tại bắt đầu quan tâm nàng tình cảnh vẫn là nói ngươi lo lắng nhưng thật ra là chúng ta nghi thức x o n g thành dẫn đến các ngươi đạt thành xấu kết cục lục nam kha bình tĩnh trả lời ta không lo lắng tình cảnh của nàng nàng sẽ an toàn không ngại ngươi ở đâu ra tự tin bạch băng nhữ mày xúc x ắ c nương cũng muốn v â n theo nhân thiết giống ngươi có loại người này hình xúc x ắ c n ư ơ n g cũng sẽ cùng nhân loại giống nhau thu được các loại tổn thương vô luận là hạ âm sóng vẫn là đòn công kích bình thường đều có thể tùy tiện giết chết nàng vậy tại sao lúc ấy những cái tiêm mảnh gỗ vụn không có đối nàng tạo thành tổn thương hoa khanh vân đột nhiên hỏi n h â n ngoại thần ảnh hưởng x u ấ t sắc lương sẽ sinh ra đối ứng biến hóa nàng khả năng chỉ là vận khí tốt một điểm m à thôi mạch băng k i n h thường k h o á t tay á o điểm ấy vận khí có lẽ có thể nhường nàng tránh cho một chút tác động đến tính chất công kích nhưng một cây đao nằm ngang ở trên cổ của nàng lúc nàng có thể làm sao tránh né đâu nàng không cần tránh né lục nam k h a nói kỳ thật x u ấ t sắc lương sẽ hay không bị thương tổn chỉ cần cẩm thanh đao đồng dạng đạo nho nhỏ vết thương chúng ta liền biết nhưng cái này đơn giản phương pháp khảo sắc nhưng chưa bao giờ bị chúng ta nhớ tới lục nam kha ngữ khí một trận nhìn xem bạch băng khẽ cười nói ngươi đoán l à vì cái gì ngươi vì cái gì cảm thấy ta cái gì cũng sẽ không làm lục mộng có vẻ hơi nghi hoặc cố thính cánh tay lại trường lộ ra ngực bụng cười ha ha nói ngươi sẽ sao nếu như ngươi giết chết ta liền có thể đào tẩu nhưng là ngươi sẽ làm như vậy sao tại ta không có cho ngươi loại này mệnh lệnh trước đó ngươi sẽ giết chết điều tra v i ê n s a o hắn cảm xúc không h i ể u kích động đem áo bảo màu vàng hạ áo lót chống đạn trực tiếp kéo xuống ném ở một bên ngay sau đó hắn cầm lấy trên nai lưng cảnh dụng chế thức truy thủ chống đỡ tại chính mình trái tim lớn tiếng cười nói ngươi nhìn ta hiện tại vô cùng yếu đớt chỉ cần cây đao này xâm nhập mười cm ta liền sẽ m ệ n h tăng tại chỗ mà ngươi liền có thể an an toàn toàn rời đi nơi này tránh cho bị nghi thức giết chết nhưng ta không có mệnh lệnh cho nên ngươi cái gì cũng sẽ không làm ngươi thật kích động a lục n g ọ c như có điều suy nghĩ cúi đầu mắt nhìn trong túi tàn phá bị k ỳ chi d ự g nó có thể làm cho người bình thường không kiềm chế được nỗi lòng nhưng bình thường đều cần thời gian dài tấp nập tiếp xúc dù vậy vì để tránh cho nó ảnh hướng trái chiều lục nam kha vẫn là đem cái này đặc t ù đạo cụ thả nàng trên thân chẳng lẽ cô thính bởi vì lý trí giá trị trừ giảm quá nhiều cảm xúc bản thân ngay tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ cho nên hơi chút kích thích liền không kiểm soát kỳ thật cũng không thể xem như chưa hề bị nhớ tới trên thực tế ta đã từng nhiều lần t o á t ra qua ý nghĩ này muốn nếm thử thông qua cái này đơn giản biện pháp phán đoán một chút lục n ộ n g có thể hay không thụ thương lục nam kha mỉm cười nói nhưng là về sau ta đều bởi vì các loại lý do chỉ h o á n hoặc từ bỏ ngươi đoán đây là trùng hợp sao mạch băng trầm mặc không nói là trùng hợp nhưng cũng không phải trùng hợp lục nam kha tự hỏi tự trả lời nói đây là vật khí vô luận chuyện gì phát sinh lục mộng đều tuyệt đối sẽ không thụ t h ư ơ n g dù chỉ là một chút x í u vết thương thật nhỏ lục mộng đ n g nhiên cảm thấy tay bị người nắm lên nàng ngẩng đầu nhìn lên cố thính đưa nàng để tay tại trên chỗ u đao mũi đ a o chính đôi hắn không chút nào bố trí phòng vệ ngược trái ngươi nhìn cố thính mang theo đ i ê n c u ồ n g t i ế u dung hiện tại chỉ cần ngươi nhẹ nhàng dùng sức ngươi liền có thể được cứu nhưng ngươi sẽ làm như vậy sao lục mộng bình tĩnh nói ra tại sao lại không chứ gian phòng bên trong thông hướng khu sinh hoạt quảng trường đầu kia đường rẽ chi dần dần chuyển ra tiếng bước chân mạch băng đẫu nhiên nhìn về phía chỗ đường rẽ s á t mặt khẩn trương mà phức tạp tầm mười giây sau tiếng bước chân rốt cuộc tiếp cận một tên tóc trắng mắt đỏ thiếu nữ đi đến nàng biểu lộ điểm t í n h tự nhiên trên thân lông tóc không thương chính là lục n ộ n g bong bóng cung cấp vận khí vậy mà cường đại đến loại tình trạng này bạch băng tự lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lục nam kha vớt vớt lục n ộ n g đầu hiện tại ngươi hẳn phải biết các ngươi tất thua không thể nghi ngờ a bạch băng giữ v ư ớ c tinh thần nhìn chăm chú lục nam kha hỏi ta vẫn muốn hỏi ngươi tốn nhiều như vậy thời gian nói với ta những này mục đích là cái gì ta không nghĩ tự tay giết chết điều tra viên lục nam kha mỉm cười nói đã các ngươi kế hoạch thất bại vậy ngươi có thể tự sát sao t r ư ơ n g năm mươi tám phía sau màn hát thủ t r ư ơ n g năm mươi tám phía sau màn hát thủ nghe được lục nam kha để cho mình tự sát bạch băng trong lòng tự nhiên sinh ra hoang đường cảm giác nhưng rất nhanh nàng nhớ tới chính mình nói câu nói kia ta lúc đầu không nghĩ chính mình giết chết điều tra viên lục nam kha ngươi bị cái gì liền không thể chết trên tay bị k ỳ đâu đã như vậy bạch băng trên mặt lộ ra q u ỷ dị mỉm cười vậy ta tự sát có cái gì không được chứ nhưng là các ngươi lại như thế nào rời đi những cái kia giáo đồ đều còn sống các người quyết định tốt hy sinh người nào sao cũng không nhất định yêu cầu hy sinh đi lục nam kha khẽ cười nói bom sóng âm tần thấp có thể dựa vào rất khó thể chất kiểm định hạ thấp mỗi vòng hai g mười tổn thương thoát đi bom sóng âm tần thấp ảnh hưởng phạm vi đại khá i yêu cầu ba luân thời gian nói cách khác chỉ cần tiếp nhận tổng cộng sáu g mười tổn thương khởi động người liền có thể sống sót sáu g mười kỳ vọng tổn thương thế nhưng là tại ba mươi điểm trở lên thúng chi cái này còn muốn cầu rất khó thể chất kiểm định thành công mạch băng nhìn chằm chằm hẳn người dám cược liền là cảm tử ta muốn thấy nhìn vận mệnh sẽ hay không chiếu cố ta lục nam kha thong giọng nói nói thật tốt đa lục nam kha mỉm cười chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết sao nhiều như vậy cờ tợ cùng điều tra viên làm sao lại trong nháy mắt toàn bộ biến mất một tòa thành thị đến trăm vạn m à tính nhân khẩu cái kia trên quảng trường hôn mê nhân loại mới có nhiều ít đến tột cùng là cường đại cỡ nào tổ chức mới có thể chỉ dựa vào mười mấy hai mươi tên thành viên trong nháy mắt làm cho cả thành thị nhân khẩu đều biến mất khoe miệng của hắn câu lên chắc chắn nói cái này căn bản liền không phải hiện thực chỉ là một trận điên cuồng ngậu cảnh thôi tương tự dị thường còn có rất nhiều tỉ như tại mất đi nhân loại giữ gìn về sau một tòa thành thị cung cấp điện hệ thống chỉ có thể kiên trì hai giờ không đến liền sẽ bởi vì phát điện nhiệt điện nhà máy máy móc bên trong nhiên liệu không đủ mà đình chỉ cung cấp điện nhưng tòa thành thị này cho tới bây giờ đèn đường vẫn là sáng thì như tất cả nhân loại toàn bộ biến mất tất nhiên dẫn đến trên đường phố xuất hiện vô số thai nạn xe cộ hiện trường hỏa thai nổi lên m ộ n phía nhưng lục nam kha bọn người chưa từng gặp qua cùng loại sự kiện đây hết thể dị thường đều là m ộ n g cảnh hoang đường thuộc tính thể hiện mà m ộ n g cảnh này đâu vớn liền là rẻn lô xít nghe nói tất cả chính mắt trông thấy rẽn lộ xịt người đều sẽ ở ban đêm nhận cơn ác mộng xâm nhập những n à y ác mộng lại không khỏi cùng kinh khủng hạ sư tụ cùng the kim in rẽn lộ có quan hệ lục nam kha bọn người chính là tại nhìn thấy rẽn lộ xịt sau bị kéo vào m ộ t cảnh phát động đột phát phó bản mà ở trong giấc mộng tử vong bình thường sẽ chỉ trừ lý trí mà sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực thân thể ha ha ha bạch băng nhẹ dọn bật cười thì ra là thế chắc không được ngươi dám đi khởi động bom sóng âm t ấ n thấp ngươi căn bản không sợ chết ta căn bản sẽ không chết lục nam kha đảo ngược súng ngắn đưa cho bạch băng đừng lãng phí thời gian Tự sát đi. Bạch Băng biệt, lại. lại có chút ngang đầu, đem họng súng chống đỡ chính mình cái cằm, nói cáo biệt, ngươi sẽ không chết.、Ta、cũng chờ chúng Lục nhận họng mình không không. Không Kha súng nắn, ngang súng nói ngươi mong lần Nam nói. gặp tiếp Ta Ta rất ta đáp sẽ sẽ sau đưa. đầu, đem đỡ Ẩm. xoay quanh đạn xuyên qua phần đầu trắng sữa bóc cùng máu đỏ tươi cùng nhau về ra bạch băng tùy theo tê liệt ngã xuống trên mặt đất không tiếng thở nữa địa đạo gian phòng bên trong c h ỉ còn lại lục nam kha lục ngộng cùng hoa khanh vân ba người thật sự là nhàm chán hoa khanh vân lười biếng mở miệng nói vì để tránh cho chính mình giết chết điều tra viên sau khả năng phát động lý trí kiểm định thế mà hao hết tâm lực nhường nàng tự sát thật cũng không phí sức làm gì lực lục nam kha lắc đầu ta muốn đi khởi động bom sóng âm t ầ n thấp ngươi mang theo lục mộng đi xa một điểm đi không hoa khanh vân khoát tay á o t a đi lục nam kha chăm chú nhìn nàng một cái vì cái gì vì cái gì không thể là ta hoa khanh vân khép cười một tiếng chỉ là mộng cảnh không phải sao cái này thậm chí không phải ảo mộng cảnh không có sau khi chết vĩnh viễn không cách nào nằm mơ trừng phạt nàng từ trước đến nay là hành động lực mạnh tính tình vừa nói một bên liền đi vào lối rẽ hướng địa đạo cuối cùng đi đến lục nam kha trầm ngâm mấy giây t i ế p lấy nhìn về phía lục ngộng ngươi vẫn tốt chứ ngươi là thế nào trốn tới cố thính nói chỉ có giết hắn ta mới có thể đào tẩu sau đó hắn lại đem đao đặt ở trên ngực nói ta sẽ không đ ậ c thủ lục ngộng nghiêng đầu suy nghĩ một chút vì cái gì sẽ không đâu hắn khẳng định không biết ngươi đã nói với ta muốn đầu tiên bảo vệ tốt chính mình ta lúc nào nói qua lục nam kha suy nghĩ một hồi không nhớ ra được nhưng lần này phó bản hắn xác thực một mực có cố ý bảo hộ lục n g ộ an toàn khả năng tại một lần nào đó chính mình hành động nhường lục mộng lưu tại nguyên địa lúc trong lúc lơ đ ã m thuận miệng nói qua lục nam kha đem chuyện này không hề để tâm lôi kéo nàng rời đi địa đạo trở lại địa đạo phía trên về sau c ờ p đợt thanh âm không nhanh không c h ậ m văng lên tại cái này vô thanh vô tức trong đêm tối theo từng đợt không ở đây ngươi thính giác phạm vi bên trong sóng âm phược lên còn tại ngâm sướng tà giáo đ ồ môn đều tử vong âm l ư u của bọn hắn cùng vị kế cũng theo đó trong bụi mảnh n à y mộng cảnh đã mất đi tồn tại căn cơ ngươi có thể cảm giác được một loại mơ hồ gợn sóng ở xung quanh người lắc lư trong cuộc sống hiện thực tiếng người bên á o mơ hồ ở bên t a i văng lên tòa thành thị này bắt đầu xa lánh ý thức của vung lòng vung lòng chỉ cần hai mắt nhắm lại ngươi liền có thể trở lại hiện thực không lục nam kha tựa hồ là đang nói một mình lại giống là tại cùng ai nói chuyện ta còn có một việc không có người đáp lại hắn lúc này thời gian đã tới gần d ạ n g sáng thành thị bên trong c h ỉ có vụ vặt lẻ thẻ đèn đường ánh đèn cùng bầu trời bên trong thưa thất tinh thần chiếu ứng lẫn nhau tựa như hình chiếu bí mật đại sành khu sinh hoạt bên trong đồng d ạ n g bao trùm lấy thâm trầm đèn nhánh tại bên thai trong đêm tối đột ngột từ mặt đất mọc lên rất nhiều cư dân lâu càng giống là viễn cổ tế tự lưu lại to lớn của đá hình dáng mơ hồ bao hàm băng lánh xem cảm giác chỉ có một c h ỗ ô vàng ánh đèn sáng lên kia là trong đó một tòa cư dân lâu gian phòng ánh đèn mở n h ạ t mà ảm đạm lại tại mảnh này trong bóng tối vô cùng bắt mắt phảng phất vách đá hải đăng vì người tới chỉ dẫn lấy phương hướng lục nam kha mang theo lục mộng đi tại khu sinh hoạt con đường bên trên hướng phía nhà này cư dân lâu đi đến rất nhanh hai người tới cư dân dưới lầu nơi này đại môn rộng mở vào cửa sau cách đó không xa liền là lên lầu thang máy lục nam kha cùng lục mộng ngồi lên thang máy không bao lâu liền đi tới một cái cửa phòng trước mặt phía sau cửa liền là kia có ánh đèn gian phòng đông đông đông lục nam kha gõ gõ cánh cửa nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân cửa phòng vô thanh vô tức bị người kéo ra hiện lộ ra bên trong tràng cảnh đứng tại lục nam kha trước mặt là một tên người mặc rộng rãi áo ngủ nữ tử nàng n i ê n kỷ nhìn qua chỉ có hai mươi tuổi màu nâu tóc dối b ờ i khoác lên trên vai áo ngủ cũng có chút lộn xộn nhưng ánh mắt lại như không đ ấ y vượt sâu biển lớn đồng dạng thâm thúy phản phất có thể thôn vệ tất cả con mang ở sau lưng nàng là đen kịt một màu g i a phòng chỉ có bên cửa sổ một cái trên bàn nhỏ bày biển đ è bàn tản ra sáng tỏ h à n quang chiếu sáng trên mặt bàn lít nha l đang chạy đ o à n bên trong vô luận là điều tra viên vẫn là người chơi đều chỉ có thể tham dự trò chơi không thể mở ra trò chơi lục nam kha nhìn về phía nàng m ỉ m cười nói mà có thể mở đoàn chỉ có cờ tờ tóc đâu nữ tử không nói gì chỉ là dùng tia thâm thúy con ngươi nhìn xem hắn ta muốn phó b ả n cũng là như thế lục nam kha tiếp tục nói đột phát phó b ả n sở dĩ hiếm thấy bởi vì cũng không phải là điều tra viên có khả năng phát động mà là từ cờ tờ chuyên môn mở ra nói đến đây lục nam kha có chút dừng lại lại cười nói cho nên ngươi mới thật sự là phía sau màn hát thủ tóc nâu nữ tử lộ ra nụ cười hiền hòa ôn nhu nữ tính hóa thanh âm đồng thời tại trong miệng của nàng cùng lục nam kha trong đầu vang lên người tốt lục nam kha người tốt lục nam kha chương năm mươi chín hoàng tử nghi chương năm mươi chín hoàng tử nghi tóc nâu nữ tử có chút như người nhường ra một cái đi vào phòng vị trí ôn nhu nói mời đến lần này thanh âm của nàng cũng không có tại lục nam kha trong đầu đồng bộ vang lên trước đó đồng bộ vang lên tựa hồ chỉ là vì chứng minh thân phận tạ ơn lục nam kha lôi kéo lục mộng đi vào phòng tóc đ ầ u nữ tử sau lưng bọn họ đóng cửa phòng nàng tiếp lấy đi tới dưới cửa sổ bên cạnh bàn chi kỷ đem trên bàn đèn bàn điều sáng lên mấy phần nhu hòa hào q u a n g màu vàng nhạt lập tức chiếu sáng cả phòng lục nam kha đầu tiên nhìn thấy nhiều loại thú nhồi đ ô n g bọn chúng phần lớn là chút lông sù tiểu miêu tiểu cầu con thỏ nhỏ tiểu dáng đáng yêu cơ bản đều là phim hoạt hình phong cách thoạt nhìn tựa như là chơi vô số lần h o a hoa cơ sau lấy được phần thưởng những ngày thú nhồi đ ô n g đều bị l í t nha l í t nhít bày ra tại bên tường ghế xô p a cùng đối diện tủ tivi bên trên không có để lại bất luận cái gì không gian một chút thúm gian phòng một bên khác có một cái nặng nề cái bản phía trên đồ vật bị một tầng màu đen vải dày che lại chỉ ở vải dày thượng lưu lại một chút hở ra hoàng tử nghi tóc nâu nữ tử tự giới thiệu mình người tốt lục nam kha trả lời nói đến ta một mực rất hiếu k ỷ cờ tợ là thế nào mở ra phó bản mở ra phó bản thường có cái gì hạn chế sao hoàng tử nghi tư thái lười biếng t i ệ n tay đem trên ghế s a lon một chút thú nhồi bông pét xuống trên mặt đất đưa ra một cái không gian nói ra có tỉ như đột phát phó bản ta liền không thể tùy thời tùy chỗ tùy tiện bắt người đến tham gia diễn chỉ có thể ở đặc biệt tình huống phát sinh về sau đem thỏa mãn điều kiện điều tra viên bắt tới cho nên lục nam kha mỉm cười bạch băng củng cố thính căn bản không phải tà giáo đồ bọn hắn sở dĩ kín đáo đưa cho ta áp phích để cho ta trông thấy rẻn lộ x ị t chỉ là vì thỏa mãn điều kiện để ngươi có thể mở ra phó bản hoàng tử nghi ngồi vào chính mình đưa ra tới ghế s o f a chỗ trống t h u ậ n tay từ bên cạnh bắt chỉ mèo con thú nhổ đông nói ra ta cho là ngươi s ố n biết tùy tiện ngồi đi không cần đứng đấy nói chuyện nói là tùy tiện ngồi nhưng người gái này cũng không có chỗ ngồi ngồi a lục nam kha quét mắt bị thú nhồi bông nhồi vào ghế s o f a quyết định không nhìn n à n câu nói này ta xác thực biết nhưng không phải từ n g ư ơ i nơi này suy đoán ra hắn hồi đáp kia là từ chỗ nào hoàng tử nghi s ở lấy trong tay con mẹo thú nhồi bông hỏi từ một chút chi tiết lục nam kha t h ô n g dong giải thích nói thì như dù cho bại lộ thân phận về sau bạch băng tại dưới đại bộ phận tình huống cũng vẫn là dùng tà giáo đổ đến xưng hô hoàng y y để hỗ trợ hội thành v i ê n đối vị kia xưng hô cũng hầu như là the kim in rẽn lộm mà không phải hắn danh tự t uy nói cũng tồn tại tà giáo đồ cho rằng thằng tụng chủ tên là tiết độc hành vi khả năng nhưng b ạ c h băng thậm chí cực ít dùng ta chủ đến xưng ơ hô hạ tù dưới lại đa số tình huống nàng đều là dùng the kim in d ẹ n lộ cái này hạ tù hóa thân xương hào đến cách gọi khác hoàng tử nghi n u hòa cười nói y ổn s ổ tốt những tên này còn tốt nhưng hạ tù thế nhưng là có the un sút tỷ cả lệ văn xương hào mang theo một khi có người tụng niệm hạ tù ba chữ này liền vô cùng có khả năng bị hắn cảm giác mạch băng có chỗ cố kỹ là khó tránh khỏi uy lục nam kha nhìn nàng chằm chằm hai mắt nhị không được nhà danh nói ngươi một bên nói vô cùng có khả năng bị cảm giác vừa nói ba chữ này không chỉ một lần à. ta tương đối đặc thù nha hoàng tử nghi đắc ý cười nói hoặc là ngươi có thể cho rằng cờ tợ đều tương đối đặc thù không sợ bởi vì nói ra những tên này mà bị để mắt tới nàng một bên nói chuyện t i ế m một bên tùy ý đem hai chân từ trong dép lê rút ra n h é t vào dưới mông vung lòng sau khi nàng còn rất chi kỷ đem bên người thú nhồi bông cũng quét xuống trên mặt đất cho vận đứng lục nam kha cùng lục mộng hai người đưa ra vị trí ngồi đi ngồi đi đều nói tùy ý điểm không muốn câu nệ như vậy các ngươi vận đứng khiến cho ta đều không có ý tứ ngồi xuống nhìn xem đầy đất lông nhung thú n h ồ i đông lục nam kha c h ầ m mặc hai giây thận trọng tránh đi bọn chúng ngồi xuống trên ghế salon ngươi còn suy đoán ra cái gì hoàng tử nghi ngồi xếp bằng ở trên ghế salon hỏi bạch băng củng cố thính là người của ngươi c h ỉ ít bởi vì nguyên nhân nào đó nguyện ý nghe người phân phó mà ngươi sở dĩ để bọn hắn thiết lập ván cục đem ta dẫn vào cái này đột phát phó bản g hiển nhiên có mục đích khác lục nam kha nhìn đối phương cặp kia thâm thúy con mắt nói ra đối với mục đích này ta chỉ muốn đến một loại khả năng hoàng tử nghi trừng mắt nhìn ôn n u nói ngươi chỉ là một cái vừa kết thúc tân thủ phó b ả n phổ thông điều tra viên trên người ngươi đang dám mơ ước cũng chỉ có một điểm lục nộng g lục nam khai nhẹ gật đầu hoa khanh vân từng nói cho ta biết cờ cờ yêu cầu một cái ưu tú đoàn đội mà x u ấ t s ắ c đ ư ơ n g là tổ kiến đoàn đội n u yếu phẩm ta nghĩ ngươi cũng cắm ở một bước này hoàng tử nghi hé miệng cười một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười nhường nàng kiên lời biếng đổi phế trạch nữ khí chất cũng giảm bớt rất nhiều ta liền thích ngươi cố này thông minh kình nàng lại cười nói xúc xác lương không cách nào từ chủ nhân trong tay cất đoạn ta cố nhiên yêu cầu xúc sắc đương tổ kiến đ o à n đội nhưng nếu như xúc sắc đương chủ nhân là một cái tầm thường vậy ta tình nguyện không muốn xúc sắc đương cũng không hy vọng chính mình trong đoàn đội có một cái vô ư ơ n hữu cho nên cái này phó bạn cũng là một cái xét nghiệm lục nam kha tổng kết nói không sai hoàng tử nghi đưa tay thuận thuận trên đầu xốc xích màu nâu tóc dài đây là một cái bí mật đoàn bạch băng củng cố thính là ta đã sớm tìm kiếm tốt đoàn đội thành viên bọn hắn sẽ đóng vai tả giáo đồ đến trở ngại hành động của các ngươi nếu như bọn hắn thành công liền mang ý nghĩa ngươi không có thông qua xét nghiệm hoa k h a vân cùng n h n ca ạ mà mị đâu lục nam kha hỏi các nàng vốn là ta nhìn chúng những điều tra biến khác dự định lần này cùng một chỗ kiểm tra một chút không nghĩ tới hoàng tử nghi hừ nhẹ một tiếng không có tiếp tục nói hết lục nam kha m ỉ m cười ngược lại nói nhưng thông qua xét nghiệm thì thế nào ta lúc nào nói qua muốn gia nhập đoàn đội của ngươi đồng dạng là tại người kiểm tra không biết do tình hình tình huống dưới tiến hành xét nghiệm người theo dấu vẫn là người kiểm tra tự nguyện ký tên hiệp nghị người chậm tiến làm được chỉ là cắt đi kia bộ phận ký ức mà hoàng tử nghi lại tại người kiểm tra hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới an bài xét nghiệm hoàn toàn không để ý người kiểm tra bản thân ý nguyện cái này đạo đức tiêu chuẩn cũng không sánh nổi vĩnh bí tri hương ta biết người kiểm tra nhóm khẳng định sẽ có lời bán giận hoàng tử nghi thanh em ôn hòa lại thư giãn cho nên ta chuẩn bị một chút nhận lỗi lục nam kha mỉm cười đây mới là hắn tới mục đích vô duyên vô cớ đem hắn kéo vào xét nghiệm còn đối với hắn có mưu đồ cái này không thu điểm tổn thất tinh thần phí sao được như vậy đầu tiên là một món lễ lớn hoàng tử nghi xoa con m è o thú nhồi bông nói tất cả có được xúc sắc đương điều tra viên không có chỗ nào mà không phải là đoàn đội h ạ c tâm đây là bởi vì bọn hắn có thể từ trên thân xúc sắc đương thu hoạch được một chút ngoài định m ngươi có thể đem những năng lực này xem như là đặc thù đặc chất mà phần này lại lễ l i ề n là để ngươi cũng thu hoạch được phần này năng lực sẽ có năng lực gì lục nam k h á hỏi hoàng tử nghi đánh cái thanh thúy búng tay cái này cùng ảnh hưởng bọn chúng tôn này ngoại thần cùng một nhịp t ở